tô cẩm bình đứng từ xa làm khẩu hình nói với ả ta là do ngươi tự chuốc lấy giết người của ta lại không muốn trả giá đắt sao mộ dung xong n g ầ n người lại chợt bật cười nụ cười này khiến tô cẩm bình khẽ nhữ mày ha ha ha tô cẩm bình ngươi muốn báo thù cho thiện ước đúng không ha ha ha thì ra ngươi cũng có lúc tính toán sai lầm ha ha ha cười đến đây ả cũng không mở miệng ra nữa ánh mắt nhìn tô cẩm bình đầy vẻ d ễ c ậ n ả biết mình không tránh được thai họa lần này nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng đối phương dồn ép mình hết lần này đến lần khác lại chỉ vì một nha đầu kia tô cẩm bình cuộc đời này cũng có lúc ngươi tính toán sai ba mặt mộ dung việt cũng đầy vẻ suy sụp không ngờ tính mạng cả gia tộc nhà mình lại t r ô n vùi trong tay một tiểu nha đầu chưa tới hai mươi tuổi nghe mộ dung xong nói mấy lời này thêm vẻ r ễ u cận trong đáy mắt tô cẩm bình nhíu mày ngẫm nghĩ trong đôi mắt v ư ợ n g cũng hiện lên vẻ ưu ám à có ý gì còn đang suy nghĩ nàng lại cảm giác có người đứng cạnh mình s i ê m ý đi trắng nuốt khuynh thành mắt ngài mày phượng vừa xuất hiện đã cướp đi hô hấp của mọi người ánh mắt sáng như ánh trăng lẳng lặng nhìn những đầu người rơi xuống trên đài cao lanh đạm nói người của mộ rung ra bị diệt rồi tô cẩm bình khó hiểu nhìn hắn vậy thì sao thấy nàng còn chưa hiểu ra hắn nhất thời ủ rũ nàng đã hứa với ta hứa cái gì nàng cong môi cười gian xảo biết nàng lại trêu cho mình hắn mới bình tĩnh một chút ánh mắt tràn ngập chân tình nhìn thẳng vào mắt nàng nhẹ nhàng nói Ngày mai c hôm ú n thành thân. Dứt lời, trong lòng hắn hơi căng thẳng, lòng bàn tay cũng g ta Dứt tay ướt sẽ hơi h lời, đấm mồ i Tô c ẩ b ì nay h nhìn hắn khẽ, hôn Hôm con một môi trợt Trước lúc lâu, cười được. rồi sóng gió. Hôm nay, cả cửa phủ thái tử và phủ tề quốc công đều sắp bị đ ặ t đổ không ít người mang lễ vật quý giá đến thi triển hết bản l ĩ n h đ ị n h bỡ ra mọi người của phủ tề quốc công đều tươi cười hớn hở đón khách vì sắp xuất giá nên tô cẩm bình đã quay về phủ tề quốc công linh nhi cũng được triệu tập về đang cùng hiên viên dĩ mạch t h ầ y đi phục cho tô cầm bình áo cưới đỏ như lửa và áo thêu phượng hoàng đai ngọc thắt bên hông ở giữa khảm một viên ngọc quý tròn xoe một cây châm phượng màu vàng được cài lên đ u ô i tóc mắt của phượng hoàng dùng kim cương tạo thành tỏa sáng lấp lánh lóa mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng ở đầu châm rủ xuống mấy sợi tua r u a gắn những viên minh châu đông hải cực kỳ nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dịu thể hiện rõ sự quý giá của nó phía sau cây châm phượng là những cây châm vàng đỏ tất cả đều được chuẩn bị theo đúng nghi lễ của thái tử phi lộng lây xa hoa đến lạ thường vàng đỏ ở đây là vàng tây ở hiện đại loại vàng pha các kim loại khác chứ không thuần như vàng ta môi tô cẩm bình vẫn giữ nụ cười khẽ thản nhiên ngồi trước bàn trang điểm chật cảm thấy hứng thú nàng lại cầm bút tỉ mỉ vẽ lông mày dung mạo của nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp lông mày không cần tô cũng đen nhưng giới thủ pháp độc đáo có một không hai của nàng khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp dạng người hơn nàng cầm hộp son bảy màu ở bên cạnh lên nhẹ nhàng pha vào nhau sau đó q u ẹ t một lớp mỏng màu hồng lên mi mắt đôi mắt đẹp như tỏa sáng long lanh đẹp như tiên nữ khiến tim người ta lạc nhịp lại cũng giống như một yêu tinh vô cùng quyến rũ nhân gian sau khi trang điểm xong nàng lẳng lặng ngắm mình trong gương hôm nay nàng sẽ xuất giá trước đây nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này nhưng đến giờ phút này đột nhiên nàng lại thoáng mong chờ rồi lại hơi căng thẳng tô cẩm bình quay lại nhìn dĩ mạch và linh nhi đang n là người cười hỏi ta có đẹp không đẹp ạ cả hai ngây ngô gật đầu cùng nói giống hệt nhau thái tử phi t i ê n nữ hạ phàm cũng không thể đẹp hơn được ạ hôm nay nàng mặc giá y ỉa vì hắn cũng muốn để hắn chiêm ngưỡng hình ảnh xinh đẹp nhất của mình lần trước khi nàng mặc giá y ỉa là vì lựa gạt hoàng p h ụ giật còn lần này là vì sắp gả cho người nàng yêu bàn tay trắng ngọc ngà chạm nhẹ lên cây châm phượng trên búi tóc cười nói thứ này thực sự rất đẹp thái tử phi cái này là do đích thân thái tử điện hạ làm đương nhiên là không thể xấu được Từ n ử a tháng trước thái tử điện hạ đã bắt đầu chuẩn bị cây châm phượng này rồi phá mất một khối kim cương một cân cả một c h á c minh châu đông hải cùng với mấy trăm lượng vàng đỏ mới chế tắc thành công đấy ạ h i ê n viên dĩ mạch vừa cười vừa kể công hộ điện hạ nhà mình ở hiện đại vàng đỏ không quý như vàng nguyên chất nhưng ở cổ đại số lượng vàng đỏ rất ít thế nên n ó quý hơn vàng nguyên chất rất nhiều cứ tưởng tô cẩm bình nghe xong mấy lời này sẽ có thể vui vẻ khen điện hạ vài câu ai ngờ nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói cái tên phá ra c h i tử này bà đây còn chưa gả sang đó mà hắn đã vung tiền như nước rồi không biết làm sao không để người khác làm chứ lãng phí bao nhiêu thứ của bà đây ba đúng là không biết còn ra vẻ ba nhìn cây châm đẹp đến ngỡ ngàng kia nàng đã không còn cảm thấy nó đẹp nữa chỉ cảm thấy rất xót ruột xót lòng thậm chí xót toàn thân h i ê n viên dĩ mạch trợt cảm thấy d a đầu mình giật giật điện hạ đã từng dặn tuyệt đối không được nói với cô nương về lai lịch thứ này nhưng cô lại nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói ra mất rồi nhìn phản ứng này của cô nương nếu giận quá đi tính sổ với với điện hạ thì không biết lành giữ thế nào ba nhưng đúng lúc này cửa kẹt một tiếng rồi mở ra đặng lam tân kéo tay vân tử y y ấy bước vào vừa nhìn thấy tô cầm bình vân tử y y thoáng l u n g túng một chút nhưng thấy ánh mắt của đối phương không có ác ý gì lòng nàng ta mới bình lặng lại một chút mẫu thân bảo chúng ta tới xe muội chuẩn bị xong chưa hiệu hoa của phủ thái tử sắp tới rồi đặng lam tân bước vài bước đến trước mặt tô cẩm bình cười nói xem ra đã chuẩn bị xong hết rồi tân n ư ơ n g hôm nay xinh đẹp quá đúng là một đôi trời sinh với thái tử điện hạ hào hoa phong nhã tuyệt thế đại biểu tẩu và biểu huynh ta chẳng phải cũng là một đôi trời sinh sao tô cẩm bình cười trêu chọc tuy phủ việt vương và phủ tề quốc công đã đính ước với nhau nhưng dù sao hai người cũng chưa thành thân nghe tô cẩm bình nói vậy đặng lam tân liền xấu hổ đỏ mặt đừng nói lung tung dáng vẻ này khiến mọi người trong phòng đều bật cười khiến đặng lam tân chỉ muốn chui thẳng xuống đất Chật, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy cây châm trên đầu tô cầm bình liền nói mỗi cái đều là đồ quý giá cả thái tử điện hạ rất coi trọng bội ở nam nhạc không có người phụ nữ nào không thích những trang sức vàng bạc trâu đ á u quý giá xinh đẹp bởi vì đó không chỉ là giá trị mà còn là thể diện nữa trên mặt đặng lam tân không khỏi hiện lên vẻ vô cùng hâm mộ nhìn thấy nét mặt hâm mộ của nàng ấy tô cẩm bình nhất thời cảm thấy vô cùng có thể diện tuy nàng không phải người quá thích h ư vinh nhưng con người mà ai chẳng có chút sĩ diện vì thế trong lòng vốn đang định phải trừng phạt bách lý kinh hồng một trận ra t r ò nháy mắt cũng tan biến nàng nói với đặng lam tân thì ra biểu t ẩ u thích cái này à. chờ đến lúc đại biểu h u y n h đón dâu ta nhất định sẽ nhắc đại biểu h u y n h chuẩn bị một cái thật đẹp mọi người đang nói gì đấy dâm một tiếng cửa lại bị mở m ạ n h ra một bóng người màu vàng nhạt chạy vào phòng vừa nhìn thấy tô c ầ m bình nàng ấy n g ẩ n người khuôn mặt nhỏ x i n h đầy vẻ si mê lắp bắp nói hoàng tẩu tẩu đẹp quá công chúa sao ngài lại chạy tới đây đặng lam tân hơi ngạc nhiên theo đúng lễ tiết dù bách lý dung xuất cung thì cũng không nên đến phủ tề quốc công mà phải ở phủ tam hoàng tử mới đúng chứ bách lý dung lườm nàng ấy một cái không chút khách khí ngang ngạnh nói sao hả không được cả ta muốn nhìn thấy tân n ư ơ n g như thế nào trước hoàng huynh ta đấy mày l i ề u dính vào nhau g i a vẻ rất tức giận rõ ràng không hề nể mặt đặng lam tân chút nào mọi người đều biết vị công chúa điện hạ này rất ngang ngược tương bướng không hỏa nhã với bất kỳ ai bây giờ hoàng huynh ruột thịt lại lên hoàng thái tử thân phận nàng ấy tự nhiên cũng lên theo không ai dám chọc nàng ấy n h ư mày đặng lam tân cũng không so đo với một tiểu nha đầu chỉ nhẹ nhàng nói công chúa điện hạ thứ lỗi thần nữ lắm điều công chúa điện hạ cao giá gốm nhỉ tô cẩm bình nói như lơ đãng vì thế người nào đó vừa hung hăng như hổ cái lập tức biến thành một con mèo sấn tới bên cạnh tô cầm bình hoàng tẩu m ộ i đ â u dám không phải dung nhi vội và n g muốn tới gặp t ẩ u sao nàng ấy còn đang mong sau này hoàng tẩu rảnh rỗi sẽ đưa nàng ấy ra ngoài chơi m à nên tuyệt đối không thể đắc tội hoàng tẩu được nàng méo nhéo, nhéo m ú i cô bé nói tốt nhất là mội nên ngoan ngoãn một chút sau này đi theo hoàng tẩu mới có thịt m à ăn vâng ạ đống nàng ấy ngẩng đầu nhìn thấy châm phượng trên đầu nàng hoàng tẩu cây châm này đẹp quá tặng mội được không mội sẽ lấy hết châm quý của mội ra đổi lại cho tàu nàng ấy chưa từng nhìn thấy thứ gì tỏa sáng lấp lánh như thế thật sự rất đẹp thứ này do hắn tự tay làm ra đương nhiên tô cẩm bình không muốn cho khẽ lắc đầu cái này không được mấy cái khác thì còn có thể keo kiệt quá vậy mà cũng nói là hoàng tẩu của ta hử một cây châm cũng tiết rẻ bách lý dung ta không có người hoàng tẩu như vậy ta sẽ mách hoàng huynh là tàu bắt nạt ta nàng ấy vòng hai tay trước ngực quay đầu đi không thèm nhìn tô cẩm bình có vẻ rất mất hứng nhưng đúng lúc này có một hạ nhân đi ngang qua cửa nghe mấy lời này của bách lý dung gã nhìn vào cửa một chút chẳng lẽ bên trong đang cãi nhau mắt gã hơi loay lên rồi vội vàng bước đi nhìn cô bé tức giận tô c ẩ m bình lại bật cười ý ỉa như quả bong bóng chờ đến lúc muội xuất giá ta sẽ tự tay làm một cái còn đẹp hơn để tặng muội tàu nói thật không bách lý dung nhìn nàng nghi hoặc nhưng ánh mắt lại sáng rực lên ôi đúng là con gái hơn không thể giữ trong nhà công chúa điện hạ của chúng ta đã vội vàng muốn thành thân rồi tô cẩm bình trêu ghẹo bách lý dung xấu hổ đến giơ chân hoàng tẩu tẩu đáng ghét còn đang cười đùa thì tiếng gõ cửa lại vang lên xong chưa hiệu hoa của phủ thái tử tới rồi nghe tiếng gọi hiên viên dĩ mạch vội lên tiếng xong rồi xong rồi chúng ta ra ngay dứt lời cô ấy liền phủ khăn tân nương lên đầu tô cẩm bình rồi đỡ nàng ra cửa tiếng đàn sáo nói cười vang lên không dứt lãnh tử hàn là ca ca của tô cẩm bình nên cũng phải gánh trọng trách c o nàng n xuất môn nhìn nàng mặc áo cưới đỏ như lửa trong mắt hắn ta cũng ánh lên nụ cười vui mừng con t u cẩm bình lên giọng nói từ tính ngông c u ầ n khẽ vang lên chỉ hai người họ nghe thấy tiểu cẩm đưa m g i xuất môn xong ta sẽ đi ừng nàng đáp tỏ ý đã biết nhưng nhất thời lại không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này hồng trần của ta cuối cùng cũng không phải là hồng trần của nàng hắn cảm thán một câu như thật như giả để tô cẩm bình cảm nhận được sự thoải mái trong giọng điệu của mình trong lòng lanh tử hàn hạnh phúc của tiểu cẩm là quan trọng nhất nếu có thể khiến nàng yên tâm một chút thì chính mình giả vờ thoải mái cũng đâu có sao nhận ra sự chống trải trong lời nói của hắn tô cẩm bình cười nói huynh nên sớm nghĩ thoáng ra một chút hồng trần vạn trượng luôn luôn sẽ có một t h ư ớ c thuộc về diên huynh nghe câu nói này hắn cũng không đáp lời nữa đúng thế hồng trần vạn trượng luôn luôn có một t h ư ớ c thuộc về ta nhưng mà tiểu cẩm nàng đâu biết rằng trong lòng ta dù có cả vạn trượng hồng trần cũng không bằng một mình nàng nàng đâu biết rằng tự mình có nàng để giao nàng vào vòng tay người khác đối với ta là sự d ạ y v ò đến mức nào nhưng mà chỉ cần nàng hạnh phúc muốn lanh tử hàn ta làm gì ta cũng bằng lòng chỉ là giấu kín sự đau đớn ở trong lòng để nhận được gì đây đúng ta cũng nên sớm nghĩ thoáng ra sau này nếu m ộ i cần ta giúp đỡ gì đó cứ thổi cây c ò i c h ú t này chỉ cần lanh tử hàn ta còn sống nói tới đây hắn như nghẹn lại không nói thêm gì nữa tô cẩm bình cười tiếp lời chỉ cần còn sống thì quyết không nuốt lời sao không phải mà là chỉ cần lãnh tử hàn ta còn sống chính là vì nàng mà sống cũng là giá trị tồn tại duy nhất của lãnh tử hàn ta nhưng câu nói này làm sao hắn có thể nói ra để khiến nàng ấ y náy tự trách mình chứ đúng vậy chỉ cần ta còn sống quyết sẽ không nuốt lời m ộ i cất kỹ cái còi trúc này đi đừng ném đi nữa nói xong hắn đưa cánh tay phải đ à n g đỡ nàng ra phía trước lấy cây cỏi trúc đưa cho nàng tô cẩm bình tươi cười đón lấy yên tâm huynh có cầu xin ta ném đi ta cũng không ném nàng vừa dứt lời lãnh tử hàn đã bước tới cửa thả tô cẩm bình xuống đất ở cửa lớn cách xa khoảng mười thước một người đàn ông mặc áo đỏ đ ứ n g đó khí chất như thần tiên kết hợp với màu áo đỏ rực yêu mị hai đặc tính trái ngược nhau lại hòa hợp đến lạ thường tạo nên sức hấp dẫn trí mạng trong sự mâu thuẫn đó siêu mỹ r ì đỏ như máu nhẹ bay theo gió mắt v ư ợ n g mày ngải ngũ quan tinh xảo như kiệt tác của trời xanh mái tóc đen như mực được ngọc quan đỏ b ú i cao lên đỉnh đầu sống m ú i cao thẳng như hàm chứa khí chất của trời cao rắn người như chi lan ngọc thụ đứng thẳng ở đằng xa đôi mắt như ánh trăng say lòng người sáng rực chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến nhân gian trầm luân không kiềm chế được ánh nắng trói trang rơi xuống người hắn lại càng tô đậm thêm vẻ tao nhã nghiêng đảo thế gian thảm đỏ trải dài dưới chân hắn bước từng bước một về phía người con gái hắn yêu đôi môi mỏng hơi cong lên đẹp như một cây sen đỏ đang thì nở rộ khiến người ta không dám nhìn chăm chú đến trước mặt nàng hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nói cùng lên trời xanh cùng xuống xuôi vàng vĩnh viễn không phụ nàng vừa nghe thấy lời này mọi người đều chấn động những việc mà thái tử điện hạ vị thái tử điện hạ như thần tiên của bọn họ làm v ị thượng quan cẩm kia vẫn còn ít sao đấu đàn so vẻ đẹp không việc nào không khiến người ta dở khóc dở cười vậy mà hiện giờ còn nói ra lời thề ước này trước mặt mọi người nữa sao nàng nghe xong liền đặt tay vào trong tay hắn đời đời kiếp kiếp chỉ một mình chàng đời đời kiếp kiếp chỉ một mình chàng trong mắt lanh tử hàn thoáng lướt qua vẻ đau đớn đời đời kiếp kiếp chỉ một người thôi sao tức là dù có kiếp sau nàng cũng không chịu cho hắn cơ hội sao những người xung quanh nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi là một cô nương chẳng lẽ còn muốn gả cho hai người sao đương nhiên là chỉ một người này thôi chứ chỉ là điều khiến họ càng kinh hãi hơn đã xảy ra bách lý kinh hồng con môi cời ư khẽ nụ cười khiến trời đất đều n h ạ t màu sau đó hắn thu lại nụ cười nhẹ nhàng nói đời đời kiếp kiếp chỉ một mình nàng làm sao hắn không nghe ra ý tứ khác trong lời nói của nàng chứ chẳng qua nàng đang nhắc nhở hắn nàng phải là duy nhất nhưng dù nàng không nói hắn cũng sẽ không quên cái gì ba mọi người chỉ cảm thấy đầu góc vắng vất không nhầm chứ thái tử điện hạ là người sẽ đăng cơ làm vua như thế này tức là sau này sẽ phế bỏ hậu cung sao có điều dường như bách lý kinh hồng cảm thấy không đủ lại nói tiếp nếu có một ngày nào đó ta vi phạm lời thề này sẽ bị rơi xuống luân hồi vĩnh viễn rơi vào đường x u ấ t sinh gì nữa đây ba ôi trời ơi ba chắc chắn là thai họ có vấn đề rồi chắc chắn là dạo này cuộc sống quá áp lực nên mới nghe nhầm chắc chắn là thế chắc chắn là thế ba tô cầm bình khét cười rồi để mặc hắn đưa đi thì nương cầm đoạn lụa đỏ còn lại đứng bên cạnh cũng không tiện nói gì hắn đưa nàng vào kiệu rồi tung người lên ngựa động tác lưu l o á t như nước chảy mây trôi khiến người ta vui thai thích mắt không ít cô nương ôm lấy miệng mình mới không bật kêu lên thành tiếng tiếng kèn sáo vang lên đoàn rước d â u rời khỏi cửa phủ tề quốc công một cây quạt ném từ trong kiệu ra trần thị lại hắt nước và gạo lãnh tử hàn mặc y di phục màu đen ngẩn người nhìn theo hướng kiệu hoa rời đi cho đến khi mắt hắn ta không còn nhìn thấy màu đỏ tươi trói mắt đó nữa hắn ta mới rời mắt đi rồi phụt một tiếng phun ra một n h ú n màu tươi còn đỏ hơn bộ áo cưới màu đỏ của tô cẩm bình hôm nay vài phần hàn nhi cháu trần thị hoảng sợ lãnh tử hàn chỉ lãnh đạm liếc nhìn bà một cái máu từ khỏe môi nhỏ xuống áo đen khiến màu sắc càng đ ậ m hơn hắn khẽ gật đầu tỏ ý mình không sao rồi tung người bay lên không trung phủ thái tử các khách mời đều đứng ở cửa chờ tân lang tân lương trở về thái tử cưới vợ vội vàng quá nên bọn họ chưa kịp chuẩn bị thì đã nhận được thiệp mời cứ tưởng đám cưới vội vàng như vậy sẽ có chút sơ suất không ngờ họ lại tổ chức linh đình rực rỡ như thế lớn đến mức người ta cắn lưới tiếng kèn sáo vang vọng khắp nơi mọi người đều k i ế n g nhân ngóng chờ đột nhiên d i ệ n đứng ở cửa vô tình nhìn thấy chậu than ngoài cửa liền hoảng hốt vội vàng bước tới kéo chậu than kia ra thật xa với bản tính chăm sóc thái tử phi của điện hạ nhìn thấy chậu than này đừng nói là sẽ thiêu luôn người đặt chậu than ra đây mà thậm chí còn bồi thêm cả mọi người trong phủ thái tử chưa biết chừng mọi người của phủ thái tử trừ hủy ra hầu như đều vui ra mặt h ù y vốn cũng rất thích tô cầm bình nhưng từ sau khi xảy ra chuyện với băng tâm lần trước hắn ta khó có thể có cảm tình với cô gái này nữa chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sau này đối phương làm thái tử phi không biết liệu mình có lại bị đưa đi làm ấm giường cho người ta nữa hay không là đầu hắn ta đã to lên gấp đôi chỉ muốn chém nàng cho xong hơn nữa cái cô nàng băng tâm chết tiệt kia hiện giờ đang lùng sục khắp phủ thái tử để tìm hắn ta vì thế hắn ta phải ẩn nấp càng kỹ càng tốt ba con mặc khiếu mặc áo đen đứng bên cạnh cũng được không nhìn ra được nét ra một ặ đặt t ta Tiệu đất, Tô thái tử. Tinh! ông buồn xuống Kinh Hồng Bình cũng hay hoa vừa lũa là là Lý và dài Bách bước vui. phủ vào đỏ Cẩm cầm m tiếng tiếng đàn như ảo như mộng vang lên chính xác là tiếng đàn của lăng viễn sơn một khúc nhạc vốn rất buồn bã đau thương dưới bàn tay của y Y lại chợt trở nên thuần khiết thanh nhã như nước trên núi chảy xuống có rất nhiều nhà tổ chức đám cưới đều mời lăng viễn sơn tới nhưng lần nào cũng giống lần nào người này chưa bao giờ để tâm tình huống thế nào chỉ mặc x i ê m y ỉa trắng nếu không thích thì không đi vì thế hôm nay y ỉa cũng mặc cả bộ đồ trắng đưa bàn tay thon dài ra khẽ khảng gãy dây đàn y không phải do bách lý kinh hồng mời đến mà là đi cùng băng tâm cả phủ thái tử ai cũng biết băng tâm là người của tô cẩm bình nên không dám ngăn cản có điều nghe tiếng đàn của y ỉa người nào đó hơi l u n g túng hôm nay là đại hôn của hắn và cẩm nhi cũng không thế bước tới đấu đàn như lần trước được đúng không tiếng đàn sâu xa dừng lại lăng viễn sơn đứng dậy đi tới trước mặt hai người nói với tô cẩm bình đang đội khăn tân nương chúc mừng chúc cho hai vị bên nhau tới bắt đầu trăm năm hạnh phúc giọng nói như nước suốt trong vắt vô cùng êm t hai vừa sạch sẽ vừa thuần khiết đa tạ tô cẩm bình gật đầu thái tử điện hạ giờ lành tới rồi t ư nghi lên tiếng nhắc nhở quang cảnh ồn ào náo nhiệt trợ tiên tính hẳn chỉ còn vang lên những tiếng cười đùa khe khe của khách mời bách lý kinh hồng l á n h đ ạ m nhìn lăng viễn sơn một cái cầm lụa đỏ cùng sánh vai với tô cẩm b ì n h bước vào đại điện hai người đứng trong điện chờ tư nghi lên tiếng tư nghi ngầm đầu cao giọng hô nhất bái thiên địa cả hai cùng quay lại túi người vái ra cửa thái tử điện hạ không hay rồi không hay rồi một hạ nhân hoảng hoảng hốt hốt lao vào hôn lễ đang tiến hành xuân sẻ đột ngột bị ngắt đứt sắc mặt bách lý kinh hồng lần đầu tiên xa sầm xuống diệt cũng vội chạy tới ngăn g ã lại hôn lễ của thái tử điện hạ có gì không hay chứ người chán sống rồi ạ có chuyện gì chờ hôn lễ kết thúc rồi nói sau nhưng hạ nhân kia vẫn đứng rất cố chấp gào lên với bách lý kinh hồng thái tử điện hạ công chúa dung nguyệt bị người ta sát hại cái gì mọi người đều kinh hoàng tô cẩm bình đưa tay kéo khăn hồng trên đầu mình xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp như tiên quyến rũ như yêu trước mặt mọi người nhưng mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi đều quay đầu nhìn về phía hạ nhân kia bách lý dung bị sát hại sao vừa rồi con bé còn nói chuyện với mình ở trong phòng cơ mà trong khoảnh khắc nàng t r ợ t cảm thấy đây là một â m mưu một â m mưu thiết lập ra vì mình đối phương chỉ chờ ngày hôm nay chờ đúng đại hôn khi tất cả mọi người đều bung lỏng cảnh giác mới đ ộ n g thủ lúc này bách lý kinh hồng đã bước tới trước mặt hạ nhân kia sắc mặt kích động chưa từng có ngươi nói gì bách lý dung là mội mội ruột duy nhất của hắn sao có thể có chuyện được sao thế được ba công chúa dung nguyệt bị người ta sát hại thi thể của nàng được phát hiện ra ở khuê phòng của thái tử phi trước khi xuất giá quả nhiên ba ánh mắt tô cẩm bình lạnh đi lúc ấy khi ra khỏi phòng nàng m ã i bận tâm đến tâm trạng của lãnh tử hàn nên quên mất bách lý dung không để ý tới nha đầu thích náo nhiệt kia chắc chắn là con bé muốn đi cùng với nàng nên mới thành thế này ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía tô cẩm bình trong mắt đầy vẻ n g h i hoặc lần trước trong yến hội của công chúa bình dương thượng quan cẩm và công chúa dung nguyệt không vui vẻ gì với nhau công chúa dung nguyệt cũng từng to giọng mắng nàng là tiện nhân nếu thật sự là do nàng muốn báo thù riêng mà giết công chúa dung nguyệt thì cũng không phải là không thể bách lý kinh hồng lại nhanh chóng suy xét trong đầu chắc chắn cẩm nhi sẽ không động vào dung nhi chỉ vì dung nhi là mội mội của mình thì chắc chắn cẩm nhi sẽ không động tới con bé vậy thì là ai đi tới phủ tề quốc công hắn khẽ nói một tiếng rồi bước nhanh ra cửa lúc này mọi người mới phản ứng theo đúng thế đứng đây hoài nghi thì có ích gì chứ thi thể của bách lý dung vẫn còn đang ở phủ tề quốc công phải đi xem mới biết kết quả được tô cẩm bình cũng bất chấp một thân y di phục g ư ờ n g giả vội vội vàng vàng đi theo bách lý kinh hồng các khách mời cũng vội đi theo về phía phủ tề quốc công vừa bước vào cửa mọi người thấy ngay dáng vẻ nóng ruột của tề quốc công một vị công chúa chết trong phủ nhà mình chuyện này không to sao thấy bách lý kinh hồng và tô cẩm bình đều tới m ặ t ông x a n h đi ai cũng biết con gái gả đi như bắt nước hắt ra ngoài nhưng vừa đi đã quay lại ngay thì vô cùng xui xẻo ba nhưng giờ phút này còn ai quan tâm được đến những chuyện đó nữa tất cả đi thẳng đến phòng tô cẩm bình nhìn thấy bách lý dung thực sự nằm trong vũng máu xem ra vừa chết không lâu bên cạnh còn có một bình hoa lớn vỡ nát trên mặt đất chắc hẳn là hung khí sát hại bách lý dung trong nháy mắt nhìn thấy thi thể bách lý dung mắt tô cẩm bình hiện lên vẻ đau đớn cùng cực còn bách lý kinh hồng lại cảm thấy chân mình hẳn hụt một chút hắn ngồi sồn người xuống ôm bách lý dung cơ thể hơi run lên ngón tay thon dài xiết chặt thành quyền trong lòng tràn ngập sự hổ thẹn. lòng ngập Dung Nhi, xin lỗi sự hổ mội, ca ca kinh h ô n g bảo vệ m ộ thật tốt. ì n dáng vẻ này của hắn, vẻ của triệu ô không Cẩm được Bình biết gì. nói Nàng hiện giờ hắn giờ ấ t t khó không chịu, nên không lên ế n phiền hắn. Kinh g làm i t r phủ doãn cũng nghe chuyện chạy tới nhìn thấy thi thể trên mặt đất liền nói thái tử điện hạ công chúa điện hạ chết ước chừng khoảng nửa canh giờ rồi nửa canh giờ đại khái là khoảng cách giữa phủ thái tử và phủ tề quốc công nói cách khác là ngay thời điểm tô cẩm bình xuất giá Bách Lý d u nếu g cũng n bị sát hại.、Nếu、như vậy, người hiểm nghi lớn nhất hiện giờ chính là nàng. Kinh doan hiểm phủ vậy, giờ triệu là biết ư ớ ớ c t trước mặt Tô Cẩm Bình, nói, Thái tử Phi, xin thứ thể Cẩm cho có cho Bình, b nói, xin quan ngài nói quan Phi, hạ hạ i vô lễ, ngài có thể nói cho hạ quan biết vì sao chuyện ô n g c ú a Ta lại ngài biết. chết c phòng không? không trong â n à là lời nói thật. nàng thật nói biết.、Nếu、biết, không Nếu thật, thật h sự u c y này đã không xảy ra đông nhiên có một hạ nhân khúm n ú m bước lên nói đại nhân tiểu nhân có điều muốn nói hạ nhân kia vừa nói vừa run rẩy cố gắng chấn chính vốn gắng gã tĩnh mình. Thật ra kinh h dính vào chuyện này vì chẳng ô n muốn này g vào vì l ê quan gì tới gã. tới ơ n nữa, làm sai làm m ộ triệu chút thì cũng mất luôn cả tính mạng của mình. Nhưng công chúa thì tính mình. Nhưng Hạ mất t luôn mạng Điện người là o hoàng n Nam Nhạc bọn họ, mà thượng quan g họ, mà tộc của cẩm k a ra lại là lăng. làm người khiến giờ phải Kinh i đông Khoảng dân mình đứng nhân chứng. gã cách thấy cảm tộc bây t r phủ doan kia rất khó xử dù sao thân phận của thượng quan cẩm cũng rất đặc biệt hiện giờ là thái tử phi chưa biết chừng tương lai sẽ là hoàng hậu đương triều gã không dám chất vấn gì bây giờ thấy có người lên tiếng gã vô cùng mừng rỡ ngươi là người ở đâu muốn nói điều gì hạ nhân kia là gia đình p h ụ tề quốc công bước lên vài bước nói tiểu nhân là gia đình p h ụ tề quốc công hôm nay khi tiểu nhân đi ngang qua phòng thái tử phi tiểu nhân có nghe thấy công chúa và thái tử phi cãi cọ bên trong hình như công chúa thích một cây châm phượng của thái tử phi mà thái tử phi không chịu cho nên hai người to tiếng với nhau nói láo h i ê n viên dĩ mạch bước tới giận dữ nói thái tử phi chưa từng cãi cọ với công chúa chẳng qua là công chúa tức giận nói một câu thôi thái tử phi cũng đã hứa với công chúa chờ lúc nàng ấy xuất giá sẽ tặng nàng ấy một cái còn đẹp hơn công chúa còn rất cao hứng hỏi thái tử phi nói thật không ngươi chẳng qua chỉ nghe thấy một câu đã suy đoán bừa bãi vu oan cho thái tử phi ngươi biết tội chưa cô nương cô là thị t ỷ của thái tử phi nên lời nói của cô không đủ cơ sở để tin kinh triệu phủ d o a n nghiêm mặt nói ngắt lời h i ê n viên dĩ mạch linh nhi cũng đứng ra nói mấy lời chúng ta nói không đủ cơ sở tin tưởng vậy quận chúa phủ việt vương cùng với đại tiểu thư phủ tề quốc công cũng đều nhìn thấy mấy lời của các nàng thì đủ cơ sở chứ hơn nữa khi đó vì có hạ nhân r ụ c dã thái tử phi vội vàng đi ra ngoài đại tiểu thư phủ tề quốc công và quận chúa phủ việt vương cũng đều đi ra ngoài cùng thái tử phi kinh triệu phủ doan nghĩ một chút lại nói những người có quan hệ thân thích với thái tử phi đều có hiềm nghi mấy lời này chính là nói vân tử ý y ở đại biểu tỷ của tô cẩm bình cùng với đại biểu tàu tương lai đặng l à m tân cũng không đủ cơ sở để tin Người ba, Linh Nhi Bình lạnh tiếng nói, nhân chúng không đáng tin, nói nô định Chuyện này, không phải. Hạ quan không có ý này. Kinh doan nhưng vẫn cứng đầu nói, Thái tử Phi, dù thế nào. cười lời rồi đại với tài kiết tội phải. triệu vội cuối Thái Phi, ba, của ta của của ta sao? là, chỉ thì thể Hạ phủ thế tức Tô một một tử Cẩm câu có có ý. ý mấy vậy đều đầu, đầu dù thì chuyện công chúa chết trong phòng ngài cũng là sự thật hơn nữa thời gian xảy ra sự việc cũng rất trùng hợp hiện giờ lại có hạ nhân làm chứng chuyện ngài và công chúa từng xảy ra mâu thuẫn mọi chứng cứ có ở đây đều bất lợi cho ngài ngài bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý mới được còn nếu không hạ quan đành phải làm theo quốc pháp đưa thái tử phi ra đại đường thẩm vấn làm càn thân phận của thái tử phi là gì là người mà ngươi muốn thẩm vấn là thẩm vấn sao dĩ mạch tức giận kinh triệu phủ doãn t ú i đầu bản quan chỉ làm việc theo quốc pháp tô cẩm bình nhìn gã một lát trong đầu hơi hoảng loạn cứ cảm thấy dường như chính mình để lọt mất chi tiết nào đó không biết vàng cũng đi tới bên tô cẩm bình từ lúc nào nó chạy tới trước mặt bách lý dung ngửi ngửi một chút đ ô n g lao vọt về phía đám thiên kim thế g i a kia khiến mọi người đều kêu lên sợ hãi vội tránh ra một bên mà vàng vẫn cứ lao tới rồi cắn vào và táo t h i ệ n thương tinh một tiếng sợi dây đàn trong đầu tô cẩm bình chật đức t h i ệ n thương đúng thế là thiện thương ba nàng đã bỏ lỡ thứ gì chính là bỏ lỡ người này đây hôm nay khi mình ở trong phòng trang điểm thay đồ thiện thương luôn im lặng c h ờ trong phòng không hề hé môi nói câu gì mà chính mình cũng không hề để tâm sau khi các nàng rời đi rồi thiện thương có đuổi theo hay không ba là cô ta làm sao nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta nhưng lại thấy vẻ oán hận tràn ngập trong mắt cô ta ba đúng thế là do chính cô ta làm lúc trước mộ rung xong vô tình gặp cô ta trong thanh lâu rồi sau đó tự mộ dung đại công tử nói với mình rằng chính người con gái này đã hại chết tỷ tỷ ruột của mình ba vì thế mình mới có thể nhận lời họ tiếp cận nàng mục đích là vì muốn báo thù cho tỷ tỷ của mình bao nhiêu lâu nay cô ta không biết phải xuống tay thế nào lần trước thả con sói kia ra là muốn nó cắn chết nàng nhưng cũng không thành công nếu không phải có cao nhân giúp đỡ chỉ điểm cho một chút thì cô ta cũng không thể nghĩ ra cách tốt như vậy giết bách lý dung vu oan cho cô gái này sát hại công chúa một nước chắc chắn sẽ phải chết ba hơn nữa dù có bị người khác biết là mình làm cũng không sao vì cô ta là nha hoàn của tô cẩm bình cô ta giết người nói rằng bị nàng sai khiến không phải càng hợp lý hơn sao để báo thù giúp tỷ tỷ dù có đền cả mạng sống của mình cô ta cũng không tiếc đúng đúng là tô cẩm bình kia đối xử với mình rất tốt nhưng dù tốt đến đâu cũng không đổi được mạng sống của tỷ tỷ về nếu nàng cho rằng vì hổ thẹn với t ỷ t ỷ của mình mà đối xử với mình tốt một chút thôi cũng sẽ khiến thiện thương này cảm động đến phát khóc thì nàng hoàn toàn sai lầm rồi làm như thế chỉ khiến mình càng căm ghét người đàn bà dối trá đó hơn mà thôi hiên viên dĩ mạch cũng kinh hãi không ngờ phán đoán h ô m qua lại thành sự thật thật ra họ luôn đề phòng cô ta nhưng phòng là phòng cô ta sẽ động thủ với thái tử phi hoặc hạ độc không ngờ cô ta lại xuất chiêu này hiện giờ dù thái tử phi có thể tìm được chứng cứ nói là cô gái này làm thì cũng không tháo gỡ được hiểm nghi của mình tô cẩm bình hít sâu một hơi xiết chặt n ắ m đấm một lúc lâu sau đôi mắt v ư ợ n g mở ra ánh mắt vừa thất vọng vừa phức tạp nhìn về phía thiệt thương chuyện này là chương một trăm hai mươi b ố hoàng thượng tha mạng chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi là do ta làm ba mấy chữ này còn chưa nói ra một giọng nói thanh lạnh liền vang lên không thể do cẩm nhi làm hắn vừa dứt lời mọi người đều nhìn về phía bách lý kinh hồng Kinh không không không không khiến Kinh Triệu tới nói, Thái Điện mọi Thái Phi, phải Thái Phi phải nói phải phải Biểu Triệu nói tiếp lại hơi hãi. Doan chứng hướng nàng cũng chúng thần Bản cung nàng, nàng. Ánh sáng nhìn thẳng mang nào. này Doan run lên, muốn nói tiếp nhưng trong lòng Phủ Hạ, thu phía thì theo thẩm phía theo chút Phủ tử tử tử tra. tức mắt đều quắc dù do bước được cứ cảm xúc để làm cảm gã, sợ về về về là ngay sau đó hình bộ thượng thư trước giờ vẫn công tư phân minh liền lên tiếng thái tử điện hạ vương tử phạm pháp cũng chịu tội như dân thường dù ngài cố ý muốn che chở cho thái tử phi cũng không thể chống lại được chứng cứ vững chắc như núi xin ngài đừng cản trở kinh triệu phủ doãn làm việc thiện thương đứng bên cạnh căng thẳng vào tay chợt thấy ánh mắt bách lý kinh hồng nhìn về phía mình ánh mắt đó rất lãnh đạm lạnh đến kiếp người khiến cô ta đ ô n g cảm thấy vô cùng rốn sợ nhưng cố gắng chấn tĩnh lại đứng yên tại chỗ không n ú c đ í c h trong lòng tô cẩm bình cũng như bị hàng ngàn vạn con kiến gặm cắn tuy bách lý dung hơi cố chấp nhưng bản chất vẫn rất thuần khiết lương thiện dù là vì cái gì thì cũng không đáng để thiện thương giết con bé để hám hại chính mình mà thiện thương là mội mội của thiện ức nàng cũng không thể để cô ta chết được hơn nữa chiêu này thật sự rất độc ác ép mình tới đường cùng dù nàng có nói là thiện thương làm thì nàng cũng không thoát được tội chủ mưu dù nàng dùng thôi miên dẫn dắt đối phương thừa nhận chuyện này không liên quan gì đến mình cũng không có ai tin tưởng nếu đã vậy cần gì phải lôi thiên thương ra nữa đây mới là nguyên nhân vì sao lúc nãy nàng định nhận lôi nếu nói là t h i ề n thương bị mộ dung s o n g sắp đặt thì nàng tin nhưng nếu nói chính bản thân t h i ề n thương có thể nghĩ ra chiêu thức xảo diệu đến vậy thì đánh chết nàng cũng không tin vậy ai là người đứng phía sau thúc đẩy chuyện này nhìn hình bộ thượng thư ở cách đó không xa tô cẩm bình cười lạnh muốn bắt ta e không dễ dàng như vậy nếu đã không thể phá thế cờ này vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách khác nhớ đến lời nói của mộ dung s o n g hôm qua nó i sẽ chờ nàng trên đường xuống suối vàng như vậy hẳn à ta cũng đã tính toán tới ngày hôm nay v á n cờ này nàng thua ả thua ở tình cảm dành cho thiện ức và sự tin tưởng đối với thiện thương nhưng nàng không phải người ngồi chờ chết nếu thật sự bị bắt giữ dù bách lý kinh hồng và mình có năng lực đến tận trời cũng không thể r ũ sạch được tội danh này chưa biết t r ư ờ n g phía trước mặt vẫn là con đường chết ba làm người đừng quá tự tin giọng nói nho nhã vang lên chính là từ mặc khiếu đang phe phẩy quạt lông vũ đi tới nhìn tô cầm bình cười lạnh nói cứ tưởng rằng cô có mệnh phượng hoàng trời sinh vốn nên là mẫu nghi thiên hạ không ngờ tâm địa lại độc ác như thế bách lý kinh hồng giật mình bông sắc bách lý d u n g ra đứng dậy nói sư phụ cẩm nhi không làm chuyện này sự thật sờ sờ trước mắt đây là âm mưu của mộ dung ra là do thiện thương gây nên với trí tuệ của sư phụ sao có thể không đoán ra nhưng mọi người vừa nhìn thấy mặc khiếu liền phản ứng rất mạnh mẽ quốc sư đó là quốc sư của nam nhạc bọn họ lời quốc sư đại nhân đã nói ra làm sao sai được ngay lập tức một toán quân cấm vệ lao vào Là lại Lý Lý Lý mà toàn và người kinh triệu phủ doán mang điện. người sang bên, trong phòng chỉ còn lại Tô Bình, Bách Lý Kinh Hồng, Mạc Hiếu, Quân Cấm Vệ, và Bách Lý Dung nằm trong vũng máu. Đồ nhi, con còn nhớ ta nói gì không? Ánh mắt nhò nhã quét về phía Bách Lý Kinh Hồng. gì triệu tới, đại Mọi Hiếu, một Cầm Mạc Cấm máu. mắt phủ chỉ Bách Bách phía Bách Tô ta quét Vệ, đều dẹp bao bộ bị vây về Đồ đương nhiên hắn nhớ rõ sư phụ nói với mình rằng sư phụ không tính được mạng của nàng như vậy việc sư phụ hiểu lầm là nàng làm cũng hẳn là chuyện có thể xảy ra dù sao sư phụ cũng không thân thuộc với nàng sư phụ không cần nói nữa mạng của nàng mang sao thiên sát ta vốn cảm thấy nàng không xứng với con nếu thực sự trở thành hoàng hậu chưa biết chừng sẽ thành yêu nữ hại nước hại dân bây giờ xảy ra chuyện thế này dù vi sư không muốn nghi ngờ nàng cũng không được sắc mặt mặc khiếu rất lạnh lùng ánh mắt nhìn tô cẩm bình còn nghiêm nghị hơn cả lúc mới gặp mạng mang sao thiên sát à tô cẩm bình còn không biết mình còn gánh cái danh này nữa đấy đôi mắt phượng nhau lại bàn tay lặng lẽ n ắ m chặt ngư tràng đã đến nước này dù nàng có thể chứng minh mình trong sạch thì mặc khiếu cũng không bỏ qua cho nàng chỉ đơn giản với cái danh mạng có sao thiên sát kia thôi nàng hơi hất c ầ m lên vậy xin quốc sư chỉ giáo câu nói vừa dứt bóng người đỏ rực nhanh chóng tấn công mặc khiếu đánh thẳng chính diện nàng biết mình làm thế này chẳng khác nào hoàn toàn thừa nhận mình là hung thủ nhưng hiện giờ yếu thế sẽ càng chết thẳng hơn vì nàng đã thoáng đoán được ai đang đối phó nàng mặc k i ế u giơ quạt lông vũ đánh lại nụ cười lạnh hiện rõ trên ngôi trẻ con ngu dại mặc hiếu ra tay không chút lưu tình nội lực mạnh mẽ đàn áp vào tận gan phổi người ta tô cẩm bình biết nếu so đấu với ông ta chỉ có thể áp sát lại gần thì mình mới có phần thắng nếu cách xa ra một chút sẽ mất ưu thế của mình thậm chí còn hoàn toàn bị xa vào trạng thái bị k h ô n g chế vì thế nàng luôn giữ khoảng cách rất gần với mặc hiếu người bên cạnh cũng vội lao tới giúp đỡ mặc hiếu có điều tô cẩm bình đánh thẳng tay không hề lưu tình chút nào trong lúc tranh đấu còn dễ dàng lấy đi mạng sống của không ít quan cấm vệ mặc khiếu nhìn thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng nhưng xuống tay càng nặng hơn tuyệt đối không thể giữ lại cô gái này ba thi thể quân cấm vệ ngã la liệt xuống đất những người còn lại thấy vậy cũng không còn dám bước lên nữa hèn nhát đứng sang một bên cầm đao theo dõi ngay khi đang đánh nhau tô cẩm bình chợt lật ngược lại đâm thẳng về phía ngực mặc khiếu nhưng không ngờ mặc khiếu lại đứng im không núp đ í c h tô cẩm bình giật mình vội thu tay lại ông ta là sư phụ của bách lý kinh hồng nàng không thể giết ông ta được nhưng vừa thu tay lại một trưởng của mặc khiếu lập tức phóng về phía nàng bách lý kinh hồng ở bên cạnh thấy vậy vội ra tay hóa giải trường lực của mặc khiếu nhưng đột ngột ngưng tụ nội lực hoàn toàn không thể đấu lại được chiêu thức mà mặc khiếu đã tính toán từ trước trường này của ông ta vẫn đánh vào người tô cẩm bình hơn một nửa phút tô cẩm bình phun ra một ngụm máu tươi chống một tay xuống đất mới không bị ngã xuống điều tối kỵ của sát thủ chính là thất thần trong lúc giết người không thể mềm lòng dù chỉ là một chút sơ hở cũng có thể đưa mình vào chỗ chết nhưng hôm nay nàng lại phạm điều tối kỵ đó chỉ vì đối phương là sư phụ của bách lý kinh hồng chỉ vì hai chữ tình yêu cây đao trên tay nàng đã cùng đi không bao giờ là yêu nghiệt đánh đầu tháng đó không có thứ gì ngăn cản được nữa ba mặc khiếu làm nàng bị thương nhưng vẫn chưa chịu bông tha cho nàng ông ta bước nhanh tới định xuống tay thì bách lý kinh hồng đã c h ă n trước mặt nàng thân hình cao ngất như cây tủng đôi mắt sám bạc nhìn thẳng vào mặc k i ế u sư phụ không ai được phép động tới nàng vừa rồi hắn không ra tay là vì tin rằng nàng có năng lực tự bảo vệ mình nhưng không ngờ sư phụ lại ý của ngươi là ngươi muốn rút kiếm ra với vi sư sao sắc mặt mặc khiếu lạnh lùng chưa từng có ánh mắt nhìn bách lý kinh hồng đầy vẻ thất vọng sắc mặt lãnh đạm không thay đổi nhưng dưới tay háo bảo rộng bàn tay siết chặt lại giọng nói lạnh lùng vang lên sư phụ đồ nhi sẽ không rút kiếm ra với người nhưng nếu người muốn động đến cầm nhi trừ khi con chết mấy lời này khẳng định rằng hắn sẽ không đánh trả nhưng dù mất mạng cũng sẽ che chở trước mặt nàng dòng máu đỏ tươi lứa ra từ khoẻ môi tô cầm bình tuy bị nội thương nhưng cũng không nặng chỉ cần điều dưỡng một chút là ổn nhưng lúc này không có cơ hội cho nàng điều dưỡng ý chí của nàng cố gắng gượng dậy cuối cùng không gượng nổi nữa liền ngã sụp xuống đất mặc khiếu trợt cười lạnh ngươi cho rằng ta không nỡ đánh ngươi sao vừa dứt lời ông ta liền tung một t r ư ờ n g về phía bách lý kinh hồng cứ tưởng rằng khi nguy hiểm tới trước mặt hắn sẽ ra tay theo bản năng nhưng không ngờ hắn thật sự đứng đó chưa nói đến chuyện đánh trả ngay cả một chút ý phòng ngự cũng không có trường phong đã tới trước mặt không thể thu lại được nữa đánh thẳng vào người bách lý kinh hồng khiến hắn ngã xuống đất có điều hắn lại nhanh chóng đứng thẳng người máu đỏ tươi c h ả y ứa ra từ khoe môi mỏng ánh mắt nhìn mặc khiếu vô cùng kiên nghị giọng nói hơi l ứ t quãng sư sư phụ không được động đến nàng dù thế nào cũng không thể không thể động đến nàng người, Mặc mặt mặt mặt tức trước khiêu khuôn khớp khuôn hí, nhìn như với xinh trùng này đang ẹ p trong t nhớ. Ông chi k h ô thể nào nhẫn tâm tung một trường tiếp được, nhưng bảo ông ta thả tô cẩm bình thì ông ta nhẫn nhưng bình không nào ông ông cũng bảo cẩm được, lúc à m được. đối định đế Đang Cô cạnh Bách của không gái Hồng, nghiệp Hồng phá kia lại Kinh Nhi Ba. tuyệt thể nhất hủy bên ở Lý l sẽ rằng co một giọng nói nhã nhặn như sen trắng trợt vang lên ngoài cửa phiền các vị nhường đường giọng nói này là của lăng viễn sơn ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước tới mang theo khí chất thánh thiện tinh khiết đôi mắt như nước suối lẳng lặng nhìn thi thể trên mặt đất ánh mắt chất chứa sự thương cảm sau đó y ỉa lại nhìn về phía tô cẩm bình cái nhìn này chứa đựng cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều giống như đang nhìn c h i kỷ lại giống đang nhìn bằng hữu trong mắt vừa có chân tình lại thoáng co cảm kích thậm chí còn có chút kiên định ánh mắt này khiến ngực tô cẩm bình cứng lại chật loáng thoáng hiểu được đối phương bước vào đây làm gì ngay sau đó lang viễn sơn thu mắt lại nhìn mặt h i ế u nói quốc sư lăng viễn sơn vào để nhận tội lăng viễn sơn ngươi im ngay tiếng quát vang lên từ miệng tô cẩm bình nàng và lăng viễn sơn chỉ gặp gỡ vài lần ý có lý do gì mà nhận tội cho mình chứ nếu là vì hai chữ bằng hữu mà nàng nói lúc trước thì nàng thà rằng chưa từng kết giao với ý còn hơn ba sáu chữ này vừa vang lên lăng viễn sơn khẽ con môi cười trong trắng xinh đẹp như mây trắng ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng thoang c ũ n có ý cười nhưng lời mà y Đi ỉ a nói ra lại không chút do dự vì câu nói của tô cẩm bình công chúa dung nguyệt là do ta giết cái gì chúng đại thần ngoài cửa thoáng ngẩn người công chúa bình dương lại lao tới như phát điên túm tay hào y Đi ỉ a gào lên viễn sơn chàng nói lung tung gì thế chàng không không phải y Đi ỉ a là do ta giết đây là sai lầm của một mình tô cẩm bình nàng là do nàng dễ dàng tin người là do kiên quyết cố chấp với cái chết của thiền ức nên mới dẫn tới tình trạng hôm nay dù chết nàng cũng không thể liên lụy bất kỳ ai vừa rồi vốn không ai nhận tội giờ lại thi nhau tranh tội khiến người ta khó phân xử được ai thật ai giả khiến họ khó hiểu nhất là vì sao thái tử phi và một tiểu quan thanh lâu lại đứng ra bảo vệ nhau lăng viễn sơn khét l ờ i thái tử phi tuy lần trước tại hạ giúp cô nhưng cô cũng không cần gánh tội thay tại hạ đã dám làm đương nhiên phải dám nhận y thỉa chẳng có toan tính gì cả chỉ là vì không thể nhìn được lại có người vô tội đổ máu trước mắt mình không nhìn được có người như cha như mẹ tái sinh của mình chị hoa nút mà chết không nhìn được người con gái nói với mình rằng mọi người đều bình đẳng lại gặp chuyện không may nên là ý ý ấy mới b ư ớ c ra mấy lời này của ý ý ấy nhìn như khuyên giải nhưng thực ra cũng là đang giải thích với mọi người vì sao tô cẩm bình lại giúp mình dù là gánh tội thay nàng ý ý ấy cũng không quên giữ gìn thanh danh cho nàng vì sao trên đời này lại có người có tâm địa tinh tế đến như vậy chứ nhưng trong lòng tô cẩm bình chỉ cảm thấy vô cùng giận dữ ánh mắt như bắn ra lửa điên cuồng gầm lên với lang viễn sơn lang viễn sơn huynh nên nhìn cho rõ huynh là người không phải đấng cứu thế bốn ta không cần huynh gánh tội cho ta ba ý gì không phải đấng cứu thế ba ý gì không cần phải hy sinh chính mình vì bất cứ ai cả ba mặt công chúa bình dương cũng đầy vẻ kinh hoàng kéo tay ý ỉa viễn sơn chẳng có biết chàng đang nói gì không lăng viễn sơn lãnh đạo rút tay háo mình trong tay nàng ta ra đương nhiên ta biết ta đang nói gì công chúa dung n g u y ệ t từng hạ nhục ta trong yến hội của công chúa bình dương chẳng lẽ khu khu chẳng lẽ công chúa quên sao nói đến đây ý đ ì trợt biến sắc rồi nôn ra một nhún máu đen vừa nhìn thấy máu đen mọi người đều giật mình không ngờ ý đi uống thuốc độc ý gì ấy cũng chỉ có thể uống thuốc độc trước rồi mới vào đây nếu không chờ người của hình bộ t r a hỏi y di phải giải thích thế nào về việc rõ ràng y di ở phủ thái tử mà có thể g i ế t bách lý dung ở phủ tề quốc công chỉ có chết mới không có ai đối chất nữa y di lại lau máu đen bên môi nhưng dòng máu đó lại chảy ra lau thế nào cũng không hết được y di quay đầu nhìn tô cầm bình cười n h ạ t nói thật ra trên đời này vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp chỉ là nàng phải n h ớ kỹ đừng đánh mất trái tim của mình lăng viễn sơn đồ ngu ngốc huynh là đồ ngu ngốc ba tiếng mắng giận dữ vang lên từ miệng tô cầm bình mắt bất giác rơi lệ nàng chưa từng biết rằng hóa ra trên thế gian này còn có người thực sự thuần khiết đến mức này vì không muốn người khác đổ máu mà tình nguyện hy sinh tính mạng của mình lăng viễn sơn huynh dùng tính mạng của mình để chứng minh cho ta thấy thế gian còn rất nhiều điều trong sạch và tươi đẹp sao nhưng mà huynh có thể đừng chết không ta đã hiểu rồi ta thật sự đã hiểu rồi mà n g u ngốc ư y lại cảm thấy chẳng qua người đời không nhìn thấu mà thôi dòng máu đen chảy xuống và t á o trắng vô cùng chói mắt cơ thể của y cũng dần rũ xuống đất và á o trắng vẽ lên một đường cong trên không trung giống như một cây sen trắng sau đó phô b à y trọn vẹn vẻ đẹp lu n mở thế gian của mình lại quay về với cắt bụi vậy ánh mắt trong sạch tinh khiết như nước suối nhìn lên cao chợt bật cười lẩm bẩm như tự nhủ thật ra l a n g viễn sơn vốn không nên sống trên thế gian này lời vừa dứt đôi mắt chậm rãi nhắm lại không còn mở ra nữa thật ra y gì quên nói cho nàng biết y l i thích nàng từ lần đầu tiên gặp mặt nàng nói mọc từ bùn lầy mà không nhiễm tắm trong nước trong chẳng lẳng lơ ấy y l i đã thích rồi nhưng mà y l i biết y l i không xứng đáng y l i là tiểu quan thanh lâu không xứng nói thích nàng càng không xứng để nói yêu y l i nghĩ nàng vĩnh viễn không biết tâm sự y l i giấu dưới đáy lỏng dù đến chết cũng sẽ không nói ra nhưng có thể chết vì nàng y l i thật sự rất vui sướng rất vui sướng không ba. tiếng kêu vang lên tận chín tầng trời tô cẩm bình không hề ngờ rằng có một ngày nàng sẽ đau đớn vì một người mà mình chưa từng để ý đến mức này lăng công tử với tài đánh đàn có một không hai xinh đẹp khiến thế gian ngỡ ngàng kia cây sen trắng thuần khiết không vớng ư bận hồng chân đó cứ l ặ n g lặng nằm xuống đất không có nụ cười không còn hơi thở mà tất cả chỉ vì nàng chỉ vì sự ngu xuẩn của nàng chỉ vì sự tin người của nàng ba nàng có tư cách gì mà khiến một người vừa gặp mình vài lần phải chết vì mình chứ nàng có tư cách gì chứ cẩm nhi nhìn dáng vẻ bi thương của nàng bách lý kinh hồng trợt có chút ghen t ị với lăng viễn sơn nếu người chết là mình tô cẩm bình cố gắng gượng dậy bước tới bên lăng viễn sơn nhìn khuôn mặt như thiên sứ của y rìa nàng trợt n ở nụ cười phải lăng viễn sơn nói rất đúng y rìa vốn không nên tồn tại trên thế gian này một người sạch sẽ như y rìa căn bản không nên bước tới trần thế bẩn thiệu này y rìa là cây sen trắng độc lập khác biệt giữa chốn nhân gian đến một cách thuần khiết và ra đi không chút vướng vận cho tới tận lúc chết cũng không làm bẩn coi niết bàn trong lòng y ỉa công chúa bình dương vừa rơi nước mắt vừa lau máu đen bên môi y ỉa tô cẩm bình lại khe nói không cần phải lau dù có bẩn đến đâu thì y ỉa cũng là người sạch sẽ nhất trên đời này ha ha công chúa bình dương ngẩn người rồi bật cười đúng thế chàng là người sạch sẽ nhất dù tất cả mọi người trong thiên hạ đều coi chàng là hung thủ giết người thì nàng cũng không tin ba một màn kịch kết thúc bằng cái chết và lời thú tội của lăng viễn sơn dù trong lòng mọi người vẫn còn rất nhiều nghi hoặc nhưng bây giờ đã có người nhận tội hơn nữa chết không có ai đối chất bọn họ cũng không có cách nào khác tô cẩm bình được gỡ tội kinh triệu phủ doãn vội tiến cung phục mệnh mọi người đi hết tô cẩm bình mới nhìn về phía thiện thương có thể nói cho ta biết vì sao không vì ngươi hại chết tỉ tỉ của ta thiện thương biết đối phương đã biết là mình nếu những người khác còn ở đây cô ta sẽ thừa nhận rồi kéo tô cẩm bình xuống nước cùng mình nhưng hiện giờ không còn người dư thừa nữa cô ta cũng lười phải giả vờ vô tội bước tới từng bước ánh mắt đầy vẻ oán hận ngươi cho rằng ngươi đối xử tốt với ta thì ta sẽ cảm kích ngươi h ư n a mơ m cô ta hận hận chính mình đã tính toán tới bước này mà vẫn không thể hại chết người phụ nữ chết t i ệ t này t u cẩm bình đứng dậy cắn m ô i chịu đựng chân khí chạy loạn trong cơ thể chậm rãi đi tới trước mặt cô ta đ ư n g thế là ta hại chết tỷ tỷ ngươi vì sự sơ s u ấ t của ta mới để mộ dung xong và quân lâm n g ộ n g thuận lợi đánh mộ ấy thê thảm rồi đẩy mộ ấy chết chìm trong hồ cái gì ngươi nói láo không thể có chuyện đó mộ dung s o n g là ân nhân của mình chính ả nói với mình rằng tỷ tỷ bị người phụ nữ này hạ i chết sao có thể đôi mắt v ư ợ n g ẩn chứa nụ cười lạnh lãnh đ ạ m nói không thể ả cả hoàng cung đông lăng có vô số người biết quân lâm mộng là người giết tỷ tỷ ngươi có cần ta đưa ngươi đi đối chất không tỷ tỷ ngươi nói nhà của các ngươi lúc trước ở tây võ nếu ta và m ộ i ấy xuất cung được m ộ i ấy sẽ đi tìm ngươi sau đó chúng ta sẽ sống ẩn giật ở quê hương của hai người sống những ngày tháng bình bình yên yên nhưng vào ngày chúng ta chuẩn bị xuất cung thì m ộ i ấy chết bị người ta dìm chết tươi nếu không phải vì muốn báo thù cho m ộ i ấy ta cần gì phải đối đầu với cả mộ dung ra không thể nào người lừa ta không thể nào ánh mắt t h i ề n thương đầy vẻ bối rối sao lại thế được chắc chắn không thể thế được n g ư ờ i phải biết rằng ta muốn giết ngươi chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy ta có lý do gì để lừa ngươi nàng lạnh lùng nhìn cô ta ánh mắt không còn nhìn được ra cảm xúc gì thiện thương suy sụp lùi lại hai bước trong lòng đã chấp nhận sự thực này đúng thế bây giờ nàng chỉ tùy tiện tìm một lý do cũng giết được mình mà mình cũng chẳng có giá trị lợi dụng với nàng vậy nàng còn lừa mình làm gì không chờ cô ta nghĩ nhiều n ư c h à n g trong tay tô cẩm bình đã cắm sâu vào ngực cô ta thiện thương kinh ngạc trận t r ừ n g mắt nhìn nàng không tin nổi cô ta nghĩ tô cẩm bình nói với mình nhiều như vậy là vì nể mặt tỉ tỉ mình mà tha mạng cho mình nhưng không ngờ nàng lại xuống tay giết mình không chút do dự nhìn thẳng vào mắt nàng cô ta t r ợ t phát hiện ra trong mắt nàng ngập tràn sự đau đớn và kiềm nén thiện thương hỏi vì vì sao không phải nàng rất quan tâm đến tỉ tỉ sao sao có thể nhẫn tâm xuống tay giết người có dung mạo giống tỉ tỉ như lúc chứ nhìn vào mắt cô ta tô cẩm bình cố k i ề m nén sự đau đớn cùng cực trong lòng nói từng chữ một ngươi có biết không dù ngươi có hận ta cũng không nên lấy đi mạng sống của hai người khác bách lý dung hoàn toàn vô tội làng viễn sơn cũng có tội tình gì đâu nhát đau này ta đòi lại thay họ khi nào ta chết đi xuống địa ngục ta sẽ tự nhận lỗi với tỷ tỷ ngươi vừa dứt lời nàng rút ngư t r ắ n g ra cơ thể thiện thương chậm rãi rơi xuống đất hai mắt vẫn mở lớn không thể tin nhìn gương mặt giống mặt thiện ức như lúc kia tô cẩm bình chỉ cảm thấy trong lòng quặn lên đau đớn thiện ức thiện ức em sẽ hận ta sao cuối cùng cơ thể tô cẩm bình rũ xuống đất xung quanh vang lên những tiếng kêu hoảng hốt khi mở mắt ra lần nữa nhìn đỉnh màn màu h ồ n g nhạt trong đầu nàng t r ợ t ngẩn g ơ ký ức như cơn thủy chiều ập tới đôi mắt phượng nhắm chặt lại giấu đi nôi đau dưới đáy lỏng đối với nàng đây là bài học được dạy bằng máu nhưng cũng không thể hạ gục được nàng tuyệt đối không ba nàng là yêu nghiệt là yêu nghiệt càng ngày càng mạnh mẽ sau trái ngang càng gặp đà kích lớn nàng sẽ càng không bị tổn thương mà ngược lại càng trở nên cứng cỏi kiên cường hơn ba hơn nữa nàng biết hiện giờ mạng của nàng đã không còn là của một mình nàng nữa là thứ mà người đàn ông thuần khiết như sen trăng kia dùng mạng để đổi lấy vì thế nàng sẽ sống thật tốt nàng sẽ sống thật hạnh phúc để những người mong muốn nàng chết kia chống mắt nhìn xem tô cẩm bình ngồi dậy xuống giường trong phòng không có ai cả nàng chậm rãi bước tới trước gương nhìn thẳng vào người con gái hiện lên trong gương sắc mặt tái nhuận không có nét nào không thể hiện sự ốm yếu khẽ cất tiếng bình tĩnh kiên định tô cẩm bình mày phải trưởng thành sau này đừng làm việc theo cảm tính nữa không thể bị thất bại đánh gục càng không thể khiến người quan tâm đến mày phải hy sinh nữa hiểu chưa đôi mắt phượng của người con gái trong gương cũng kiên nghị và sắc bén ý nghĩa như nàng sau đó nàng khét cười ấm áp như ánh mặt trời sen trắng ta sẽ sống thật tốt chắc chắn ba ta tin rằng trên đời này vẫn còn những điều trong sạch tươi đẹp ý nghĩa như h ì n h cách một tiếng c ử a bị đẩy ra nhìn thấy tô cầm bình linh nhi liền gượng cười nói cô nương cô tỉnh rồi ạ ừ tỉnh rồi chàng đâu về lý mà nói nàng tỉnh lại hắn nên ở trong này nhưng trước khi nàng ngất xỉu hình như hắn cũng bị thương điện hạ nói tới đây linh nhi khẽ túi đầu như do dự không biết có nên nói với nàng hay không đôi mày thanh tú n h ư ớ n g lên chàng làm sao cô nương hôm ấy thái tử điện hạ cũng bị thương hiện giờ đang hôn mê chưa tỉnh quốc sư đại nhân đã chữa trị cho ngài ấy nói là không có gì đáng ngại nhưng vẫn không tỉnh lại hơn nữa còn luôn cứ gọi tên cô nghe cô ấy nói vậy tô cẩm bình vội bước ra ngoài linh nhi cũng nhanh chân chạy theo dẫn tô cẩm bình tới phòng bách lý kinh hồng vừa bước vào cửa nàng nhìn thấy ngay hắn đang nằm trên giường sắc mặt lãnh đạm không có chút sắc máu nào rèm mi cong dài phủ trên mắt đôi mày đẹp nhữ lại dáng vẻ vô cùng bất an miệng luôn gọi cẩm nhi cẩm nhi nàng bước nhanh tới ngồi bên giường hắn cầm lấy tay hắn lúc này hắn mới có vẻ bình tĩnh hơn đôi môi mỏng há ra mím lại không biết đang nói gì t ô cẩm bình túi đầu ghé sát thai vào miệng hắn mới nghe thấy cẩm nhi ở lại bên ta vĩnh viễn vĩnh viễn đ ừ n g đi tới nơi mà cánh chim của ta không thể bao bọc cho nàng ta sẽ bảo vệ nàng có ta ở đây không ai được phép động vào nàng nàng biết hắn sợ hãi sợ trong trận chiến này hắn không thể cứu nàng ra khỏi tay mặc hiếu nàng cũng biết nỗi đau của hắn khi mất đi mội mội ruột thịt lại đối đầu với sư phụ của mình nhìn s ắ c mặt trắng bệnh của hắn trong lòng nàng đau đớn có lẽ mặc khiếu nói rất đúng mình thực sự là sao thiên sát ở bên hắn chỉ mang lại thai họa cho hắn nhưng mà nàng không nỡ đi không nỡ rời xa hắn phải làm sao đây tiếng bước chân rất nhỏ vang lên mặc khiếu mặc trường bào đen bước vào nhìn người nằm trên giường ông ta khẽ thở dài rồi nói với tô cẩm bình có thể theo ta ra ngoài một chút không ta có chuyện cần nói với cô ta cũng có điều cần nói với ông tô cẩm bình đột ngột quay sang ánh mắt vô cùng lạnh lẽo bắt gặp ánh mắt này mặc khiếu hơi mật người đúng là một người thông minh lanh lợi hẳn cũng đoán được phải không ông ta đi tới nhẹ điểm h u y ệ t bách lý kinh hồng để hắn buông tay nàng ra sau đó bước ra ngoài tay tô cầm b ì n h bất giác s i ế t chặt ngư tràng trong tay náo nhìn bách lý kinh hồng ấ y n ấ y rồi đi theo mặc khiếu nàng biết mặc khiếu gọi nàng ra ngoài làm gì nàng cũng biết mình đã không còn chút đường lùi nào nữa vì dù nàng có nương tay mặc khiếu cũng không tha cho nàng hơn nữa mối thủ của bách lý dung và lăng viễn sơn nàng không thể không báo có điều sau trận chiến này giữa nàng và hắn sẽ biến thành cục diện thế nào nàng thực sự không dám nghĩ mặc khiếu cầm quạt lông vũ đi rất xa tô cẩm bình vẫn đi theo ông ta lẳng lặng đi theo tới tận bên một vách núi cao mặc khiếu d ừ n g bước quay lưng về phía tô cẩm bình nói ngươi biết là ta trừ ông ra còn ai được nữa nàng đã nghĩ tới rất nhiều người thậm chí còn nghĩ tới cả quân lâm n g u y ê n ở bắc minh xa xôi nhưng khi mặc khiếu ra tay với mình nàng đã đoán được chính là ông ta ngươi nên biết những việc ta làm đều vì hồng nhi đây là điều ông ta đã hứa với người phụ nữ xinh đẹp thông minh kia nhất định sẽ đưa con trai nàng lên ngai vàng nhưng trong mệnh cách của tô cẩm bình có rất nhiều điểm xấu chỉ có diệt trừ nàng ông ta mới yên tâm được tô cẩm bình cười lạnh làm sao ông biết được ta không thể giúp chàng san bằng bốn biển nếu không có ngươi ta chắc chắn có thể giúp hắn thống nhất thiên hạ mặc khiếu quay lại đáp từng chữ một đây là lý do ông ta phải diệt trừ nàng nếu có nàng ở đây tiền đ ồ của hồng nhi chưa biết sẽ ra sao nàng vòng hai tay trước ngực đôi mắt v ư ợ n g lạnh đi cho nên mới không ngại ngần xuống tay giết hại mội mội ruột của bách lý kinh hồng vừa nghe câu hỏi này ánh mắt mặc khiếu ánh lên vẻ oán hận giọng nói nho nhã ẩn chứa sự thâm độc giết thì đã sao chẳng qua chỉ là một đứa con hoang tô cẩm bình nhũ mày ý ngươi là bách lý dung không phải mội mội ruột của bách lý kinh hồng sao sắc mặt mặc khiếu đột nhiên càng trở nên điên cùng hơn con bé đúng là mội muội nhưng chúng cũng là con của bách lý ngạo thiên đều là con của nam nhạc hoàng vì sao ông lại đối xử khác biệt như thế cảm nhận rõ rệt sự khác thường của ông ta tô cẩm bình cố tình hỏi làm loạn tâm trạng của ông ta nhưng ông ta lại nhìn thấu ý đồ của tô cẩm bình k h ẽ cười thản nhiên nói ta biết ngươi có ý đồ gì nhưng e rằng ngươi phải thất vọng rồi có điều nói với ngươi chuyện này cũng không sao vì ngươi sẽ lập tức trở thành người chết rồi ta và c ẩ n phi đã qua đời cũng là mẫu phi của bách lý kinh hồng vốn có tình ý với nhau nhưng sư phụ ta chính là cha của cần phi lại tính toán ra nàng có mệnh cách sinh hạ chân long thiên tử chỉ cần gả cho bách lý ngạo thiên con trai của nàng có thể trở thành vị vua nổi danh thiên cổ lưu danh trong sử sách vì thế nàng chọn cách tiến cung còn ta vì muốn giúp nàng hoàn thành ý nguyện mà trở thành quốc sư sắc mặt mặc khiếu rất lạnh nhạt như nói chuyện chẳng liên quan đến mình nếu vậy vì sao bách lý dung cũng là con gái của cần phi ông lại có thể nhận tâm giết cô bé muốn diệt trừ mình mà chấp nhận trả giá đắt như vậy sao ánh mắt mặc khiếu đầy oán hận đắp ngươi cho rằng ta không hận sao ta hận từng người của bách lý ra bọn hắn từng thời từng khắc ta đều chỉ muốn giết chết bách lý kinh hồng và bách lý dung nhưng ta đã hứa với nàng ta phải giúp bách lý kinh hồng thống nhất thiên hạ ta đã hứa với nàng hơn nữa hơn nữa dung mạo của bách lý kinh hồng vô cùng giống nàng nàng năm đó cũng xinh đẹp có một không hai ông ta không xuống tay được vì thế nên dù mạng của ngươi không có sao thiên sát thì ta cũng diệt trừ ngươi vì bách lý kinh hồng yêu ngươi như vậy ta muốn người của bách lý ra bọn họ không ai được hạnh phúc hết đúng ông ta đã hứa với cẩn phi sẽ đưa con trai nàng lên ngai vàng nhưng chưa từng hứa sẽ để hắn hạnh phúc nhìn mặc khiếu có vẻ điên cuồng trong lòng tô cẩm bình trợt cảm thấy bi ai cuộc đời của mặc khiếu cũng là một thảm kịch đ ú n g hai nàng khẽ động đậy nghe được tiếng bước chân đang tới đây đôi môi khẽ n ế t lên cười khổ mặc khiếu xem ra cả hai chúng ta đều không đi được mặc k i ế u cũng ngần người lần đầu tiên nụ cười nho nhã của ông ta hơi cứng lại không bao lâu sau một đội kỵ binh bao vây bọn họ hiện giờ mấy vị hoàng tử ở kinh thành đều đã thất thế còn ai có thể giàn trận lớn thế này đáp án lập tức xuất hiện một con ngựa ngàn dặm trắng m u ố t chậm rãi đi tới yên ngựa màu vàng sáng t h e o dòng bay mà trên lưng ngựa chính là người cao quý nhất nam nhạc nam nhạc hoàng bách lý ngạo thiên đôi mắt hơi giản mua nhưng vẫn sáng sủa tinh tường nhìn hai người họ rồi dừng lại trên mặt mặc hiếu giọng nói như châm biếm vang lên đại quốc sư của trớm mấy năm nay sống có tốt không mặc khiếu cười lạnh tạ hồng phúc của bệ hạ mọi thứ đều tốt cả nói vậy quốc sư cũng rất nhớ nhung c ẩ n phi của c h ấ m nhỉ bách lý ngạo thiên cười lạnh mặc khiếu hận lão chẳng lẽ l ã o không hận mặc khiếu sao lão không yêu c ẩ n phi thứ l ã o yêu chỉ duy nhất ngôi vị hoàng đế của mình nhưng lão cũng không thể chấp nhận để trong lòng người phụ nữ của mình lại chứa đựng người đàn ông khác lúc trước nàng vào cung cũng không phải do l ã o ép buộc nhưng tiện nhân đó lại luôn một lòng nhớ thương mạc hiếu thậm chí đến lúc chết cũng gọi tên mạc hiếu bách lý ngạo thiên lão là hoàng đế là vị đế vương cao cao tại thượng của nam nhạc sao có thể chịu sự nhục nhã này vì thế lao tuyệt đối không tha cho mạc hiếu người đã khiến lao nhục nhã đến vô hạn này lão vừa dứt lời đám thị vệ đều kinh ngạc dù sao hoàng đế nói lời này cũng rất không ổn bọn họ chỉ cố gắng làm cho mình như vô hình để hoàng thượng đừng nảy sinh suy nghĩ giết người diệt khẩu vì họ biết quá nhiều đúng vậy thì sao mặc khiếu thẳng thắn ánh mắt nhìn bách lý ngạo thiên không có chút ấm áp nào chỉ có sự oán hận nồng đậm đúng vậy thì xuống địa ngục đi cung tiến thủ chuẩn bị nói dứt lời bách lý ngạo thiên lại nhễu mày nhìn tô cẩm bình như ngậm nghị xem nên xử lý nàng thế nào tô cẩm bình bước sang bên cạnh vài bước nói hoàng thượng dân nữ không có chút quan hệ nào với mặc khiếu hôn lễ của nàng và bách lý kinh hồng tiến hành được một nửa thì bị người ta phá hủy nên chỉ có thể tự xưng dân nữ nàng không hề có ý định cầu xin cho mạc thiếu để bách lý ngạo thiên giết ông ta cũng tốt nàng đỡ phải ra tay bách lý ngạo thiên bình tĩnh nhìn tô cầm bình ánh mắt đầy vẻ dò xét thật ra trong lòng lao rất tò mò rốt cuộc cô gái này có sức quyến rũ đến mức nào mà có thể khiến cho đứa con trai vĩ đại đến quá đáng kia của mình nhiều lần làm những hành động không hợp lẽ thường ngay bách lý kinh hồng về nước trên đại điện nàng tự xưng bà đây lao muốn nhìn xem bách lý kinh hồng sẽ phản ứng thế nào nên mới giả vờ hồ đồ không tính toán với nàng nhưng trong lòng cũng có chút để tâm bây giờ mới thấy đúng là một nha đầu to gan nếu giữ lại nàng chưa biết chừng lại là thai họa nghĩ vậy đáy mắt lao sâu hơn một chút sự biến đổi của lão không thể tránh được ánh mắt của tô cẩm bình biết đối phương muốn giết mình nàng liền ra vẻ nhu thuật nói hoàng thượng thật ra về lý mà nói thần tức phải gọi ngài là phụ hoàng lúc trước thần tức vô cùng sùng bái ngài nên sau này thần tức cũng tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của phụ hoàng giữ mạng t r ư ớ c đã rồi tính sau nói dối v à i câu thì đã sao ý của nàng chính là muốn giúp mình giám sát bách lý kinh hồng sao trong mắt bách lý ngạo thiên hiện lên vẻ hài lòng ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng hòa nhã hơn nhiều ra hiệu cho tô cẩm bình đi tới bên mình chờ tô cẩm bình bước qua lao mới quay đầu nhìn về phía mặc hiếu lạnh lùng nói bắn tên cho chớm vâng đám thị vệ đáp lời ngàn vạn mũi tên lập tức bay về phía mặc hiếu từ khi bách lý ngạo thiên xuất hiện mặc hiếu đã biết hôm nay mình lành ít d ữ nhiều dù ông ta có bản lĩnh cao cường có võ công tuyệt thế cũng không thể chống lại được thiên quân văn mã nhưng ông ta có chết cũng phải kéo bách lý ngạo thiên theo mắt ông ta n h a o lại đột ngột tấn công bách lý ngạo thiên xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn võ nghệ của bách lý ngạo thiên không cao nhưng bên lão không thiếu cao thủ một vài cao thủ đại nội bao vây mặc khiếu khiến ông ta không thể tới gần bách lý ngạo thiên một mũi tên chợt xé gió lao tới cắm thẳng vào vai trái ông ta một mũi tên lại bắn vào đùi phải ông ta bách lý ngạo thiên lạnh lùng nói mặc h i ế u ngươi nhìn sao biết được mệnh trời có thể tính toán được mạng của mọi người nhưng chỉ duy nhất không tính được ngày hôm nay mình sẽ mất mạng như vậy phải không chúng hai tên nhưng ánh mắt t oán hận của mặc h i ế u vẫn nhìn lao chằm chằm thấy mình không thể tới gần lão ông ta lại như phát điên lao về phía lão phản ứng này khiến mọi người đều giật mình bách lý ngạo thiên cũng vội rút kiếm gia định ngăn cản hai tử sĩ、si、bên cạnh lão cũng nhanh chóng lao gia định ngăn mặc h i ế u lại ai ngờ vừa bay đến bên bách lý ngạo thiên mặc khiếu lại t r ợ t chuyển hướng túm lấy tô cẩm bình ở bên cạnh tô cẩm bình không ngờ ông ta hướng về phía mình nên không hề đề phòng cuối cùng bị nội lực mạnh mẽ của ông ta khống chế lao thẳng về phía vách núi c fqq tô cẩm bình không kìm được bật chửi t h ề lão mặc khiếu này đúng là đồ điên ba nàng muốn tránh ra nhưng không thể tránh được chỉ đành trơ mắt nhìn mình lao xuống vách núi vạn trượng cùng ông ta ba tiếng gió gào thét bên hai mặc khiếu nói dù chết ta cũng phải lôi n g ư ờ i theo dù thế nào cũng không thể để nàng ở lại bên bách lý kinh hồng hoàng thượng làm thế nào bây giờ nhìn hai người đều rơi xuống vách núi người bên cạnh liền lên tiếng hỏi làm thế nào ạ địa thế của nam nhạc rất cao vách núi đá này cũng rất đặc biệt dưới đáy vực là một ngọn núi tuyết người bình thường đi vào đó căn bản không thể ra được vì thế người rơi xuống đó nếu không phải ngã chết thì cũng bị đông lạnh mà chết đi thôi cũng hơi tiếc nha đầu kia rõ ràng có thể lợi dụng nàng để khống chế bách lý kinh hồng mà đến ngày hôm sau bách lý kinh hồng mới tỉnh lại vừa mở mắt hắn đã cảm thấy vô cùng bất an phong đứng bên cạnh cũng có vẻ muốn nói lại thôi nhìn dáng vẻ của hắn ta cảm giác bất an của hắn càng mãnh liệt hơn phong xảy ra chuyện gì điện hạ không có chuyện gì cả ánh mắt phong né tránh nhưng cũng không dám nói gì nhìn bộ dạng này bách lý kinh hồng biết ngay có vấn đề mắt cũng lạnh đi nói phong quỳ một gối xuống đất mặt thoáng có vẻ xấu hổ điện hạ Quốc xuống thuộc cùng vách chúng sư và Thái tử Phi cùng rơi xuống vách núi. khi chúng thuộc hạ rơi núi, điện u ổ tới thì một máu phun thẳng từ nơi rồi. Cái i không nữa nghe này, núm phun gì? đã kịp Vừa câu máu g hạ ắ mắt n nhuộm đỏ cả tấm chân trên giường. Điện ra, chỉ chấp cả h tấm đã đỏ phong v ộ i bước tới đỡ hắn điện hạ người của chúng ta đã xuống tìm rồi có lẽ có lẽ còn có lẽ gì được nữa chứ nếu là vách đá khác thì còn có hy vọng nhưng lại là vách đá tuyết kia bên dưới là núi tuyết dù có còn sống thì chờ họ xuống đến nơi chỉ e cũng còn lại có thi thể mà thôi bách lý kinh hồng đẩy mạnh hắn ta ra cố gắng gượng dậy xuống giường chân vừa c h ạ m đất suýt nữa hắn đứng không vững chuẩn bị ngựa bản cung phải tự đi tìm điện hạ sức khỏe của ngài hiện giờ làm sao ra ngoài được phong lập tức gật đi hắn ta biết trong lòng điện hạ rất khó chịu đầu tiên là công chúa dung nguyệt giờ lại là quốc sư và thái tử phi ai cũng đều là sự đả kích trí mạng đối với điện hạ nhưng hiện ba người họ đều đi cả rồi yên tâm bản cung sẽ không gục ngã trước khi tìm thấy nàng và sư phụ hắn tuyệt đối sẽ không ngã gục điện h ạ mấy đại ám vệ đều bước tới muốn khuyên can ánh mắt lãnh đạm quét về phía họ giọng nói lạnh lùng vang lên đây là mệnh lệnh vâng mấy người lập tức ra ngoài chuẩn bị họ vừa đi hắn đưa tay túm lấy mép giường mới đứng vững được đôi mắt sáng bạc nhắm chặt lại cầm nhi nàng tuyệt đối đừng có chuyện gì ta tin rằng chắc chắn nàng sẽ không bỏ ta lại một mình còn cả sư phụ nữa phá đứng trong phòng lãnh tử hàn nhìn vò rượu rơi đ ầ y đất cất tiếng bầm báo giáo chủ lãnh tử hàn mở mắt nhất thời cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra đều là do đêm qua say rượu mà ra sao thế tô cẩm bình rơi xuống vực phá cứng rắn nói cái gì lãnh tử hàn bật dậy từ trên giường sự h o à n g hốt và kinh ngạc đều biến thành lửa giận ngập trời nghiến răng nghiến lợi mắng tên vô dụng bách lý kinh hồng bản tôn vừa đi tiểu c ẩ m đã xảy ra chuyện hắn làm cái trò gì thế đưa mọi người xuống núi tìm người cho bản tôn phá t ú i đầu vâng núi tuyết tuyết trắng bao phủ một mảng trắng xóa không nhìn thấy giới hạ một chiếc tiệu quý giá sang trọng đi xuyên qua núi tuyết đống nhiên một tùy tùng hô to hoàng thượng bên kia có hai người ngất xỉu vừa nói xong gã lại sợ đến khiếp người vô duyên vô cớ gã nhiều chuyện cái gì chứ tính cách hoàng thượng thế nào chắc chắn sẽ lấy mạng gã mất quả nhiên người trong tiệu thoáng ngạc nhiên một chút rồi vô cùng giận dữ nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực lên giọng nói ôn hòa lại tàn ác vang lên chém vâng tuy tùng kia còn chưa kịp xin tha đã mất mạng nhưng không có ai cảm thông với gã vì tình huống này đã quá bình thường rồi hôm nay là ngày dỗ của thần y d i a ngày này hàng năm hoàng thượng đều đến núi tuyết để t ế bái cố kiệu đi ngang qua t r ậ t gió lạnh nổi lên thổi bay rèm tre quân lâm viên hơi quay đầu sau khi nhìn thấy dung mạo của người nọ ở trên tuyết hắn trợt mật người rồi lập tức nở nụ cười đẹp t u y ệ t trần có được mà không tốn chút công sức nào ba. Mang người phụ nữ kia đi cho đi người mà Mang chấm. nào không kia phụ tốn nữ ba. vâng hoàng thượng, chờ ò n người đàn ông kia Nếu n kia là ạ. b ì t h ư n hắn g đã mất khi i ê n n ẫ n r ồ nhưng hôm nay hôm tô â m trạng đang rất tốt, đang đừng động đến. Người k h n liên quan g gì, cẩm h chẳng sao. Vâng. Chờ khi ế t Tô cũng c Vâng. sao. bình tỉnh lại nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vừa mở mắt nàng liền nhìn thấy màn lụa màu vàng trong điện cũng vô cùng tươi đẹp quý giá đây là đâu cô nương cô tỉnh rồi ạ để nô tỉ bẩm báo hoàng thượng một thị tỳ lạnh lùng nói rồi lui ra ngoài hoàng thượng tô cẩm bình sợ đến tỉnh cả người hoàng thượng là hoàng thượng nào nhìn dáng vẻ lạnh băng của thị tỳ kia nàng lập tức bình tĩnh lại tính cách này hoàn toàn giống hoàng phủ hoài hàn kia không phải là chó hàn chứ không ngờ lại rơi vào tay chó hàn nữa có điều cũng không sao tên cầu hoàng đế đó không đấu lại được nàng cùng lắm cũng lại bắt nàng đi quét dắt thôi nghĩ vậy nàng đắc ý dựa vào đầu giường mặt đầy vẻ nhàn hạ có điều sau khi nghe tiếng bước chân v ă n g lên nàng quay đầu nhìn thấy người mặc trường b à o màu bạc kia đầu thoáng vắng vớt mẹ nhà nó đừng chơi bà đây như vậy chứ là mỹ nhân rắn g i ế t sao nàng vội ngồi bật dậy suy nghĩ cách đối phó vừa nhìn thấy nàng trên mặt quân lâm nguyên lộ ra vẻ m è o vườn c h u ộ t tô cẩm bình không ngờ ngươi lại rơi vào tay chấm phải không hắn vừa dứt lời tô cẩm bình liền quyết đoán xông tới ôm lấy đùi hắn khóc cầm lên hoàng thượng tha mạng chuyện của chúng ta năm đó chỉ là hiểu lầm thôi chương t một trăm hai mươi lăm hoàng thượng ta bị mất trí nhớ thật mà giọng nói mềm mại mang theo ba phần lạnh lùng vang lên khiến người ta lạnh run lên t ừ n g chập hiểu lầm nàng nghĩ mình là tên ngốc à? tô cẩm bình khó khăn nuốt nước miếng nàng t h ề từ trước tới giờ chưa có lúc nào nàng nhớ tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn kia như bây giờ nếu đối mặt với hắn ta chắc chắn nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều nghe hắn hỏi vậy cô nàng nào đó gật đầu điên cuồng đúng thế tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hoàng thượng ngài đại nhân đại lượng tạm tha cho tiểu nhân đi mà quân lâm nguyên nhíu mày túi đầu nhìn nàng khó hiểu không phải lúc trước ở đông l a n g nàng rất giỏi biện hộ còn luôn to gan lớn mật đối đầu với mình sao sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ xun xoe nịnh bợ thế này nhìn bắp đùi mình vẫn còn bị nàng ôm giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn buông ra ạc tô cẩm bình vội buông hắn ra sao nàng lại quên mất tên này c u ồ n g sạch sẽ chứ nếu ban đầu hắn vốn không định chém mình giờ bị ôm một cái lại nổi sát khí thì làm sao bây giờ nàng liền mang vẻ mặt đ ị n h m ọ nói hoàng thượng tiểu nhân ôm chân ngài là vì chân rồng của ngài thật sự quá cường tráng ta nhịn không được nên mới muốn ôm ấp chiêm ngưỡng một chút ngài nhất định phải thứ l ỗ i cho tiểu nhân khoe miệng vị hoàng đế nào đó giật giật vài cái ánh mắt càng trở nên khó tin hơn chân của hắn cường t r ẳ n g à rõ ràng là chân hắn rất dài và thon mà ba đôi mắt xếp hẹp dài nhữ lại nốt ruồi son ở mi tâm càng trở nên tươi đẹp lóa mắt hơn giọng nói lại rất du dương êm ái tô cẩm bình ngươi nghĩ rằng ngươi nói mấy câu như vậy thì chấm sẽ tha cho ngươi sao sự thất bại ở đông lăng vẫn như còn sờ sờ trước mặt mấy ngày trước hắn vừa phải vận chuyển vạn bao lương thực cho hoàng phủ hoài hàn xong mà tất cả những chuyện đó đều là chuyện tốt do cô gái chết tiệt này gây ra hoàng thượng là m người phải rộng lượng một chút tiểu nhân cho rằng ngài là chân long thiên tử tấm lòng hẳn sẽ còn bao la rộng lớn hơn người bình thường rộng lớn như là như là lãnh thổ của ngài ấy thế nên ngài tạm tha cho tiểu nhân lần này đi kiếp sau tiểu nhân nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài tô c ẩ m bình túi đầu xuống nước nợ nói mấy lời này nghĩa là nếu ngươi hẹp hòi muốn giết ta chứng tỏ lãnh thổ của ngươi cũng chỉ có chút chút vậy thôi mi tâm hắn run lên thân s ắ c trong đáy mắt như biến thành ngàn vạn lưỡi dao nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã lạnh người kiếp sau làm trâu làm ngựa ạ ý nàng là kiếp này thì không sao tấm lòng bao lạn h ư lãnh thổ ạ cô gái này thật sự thông minh đến mức khiến người ta muốn hành chết nàng đi nếu c h ú m vẫn không định tha cho ngươi thì sao hắn rất muốn chờ xem cô gái này còn có thể nói ra những lời chết tiệt nào nữa không định tha nàng ạ hai con ngươi của tô cẩm bình đảo một vòng đứng bật dậy đi tới bên giường rồi trận trắng mắt ngã vào giường miệng kêu lên a t a ngất xỉu động tác lưu loát như nước chảy mây trôi không có chút điểm rừng nào một loạt vạch đen chảy dài sau gãy quân lâm uyên cảm giác không biết nên khóc hay nên cười đột ngột đâm trổi từ lòng đất nhìn người đang nằm trên giường không n ú c đ í c h hán trợt cảm thấy vô cùng khâm phục khẩu vị của bách lý kinh hồng quả nhiên không hổ là người có tài trấn tứ quốc diễm kinh cựu châu ngay cả khẩu vị cũng hoàn toàn khác với người bình thường tô cẩm bình ngươi vừa nói tới đây người trên giường trợt mở mắt ra giống như vừa tỉnh lại đảo mắt ngơ ngác nhìn quanh một vòng mơ mơ hồ hồ hỏi đây là đâu quân lâm viên thể đ ờ i này hắn chưa từng có một ngày nào cứng họng như ngày hôm nay ba ngay sau đó người trên giường lại quay đầu sang nhìn dung nhan như tô vàng điểm ngọc của hắn vò đầu bức t a i mặt nhăn nhó hỏi ngươi là ai ngươi hắn là ai ạ cô gái này dễ quên lắm sao thấy hắn không nói gì tô cẩm bình lại ra vẻ ngây ngây ngâu ngô hỏi ta là ai tô cẩm bình rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì hả ngay cả quân lâm viên cũng bị nàng q u ấ y đảo đến váng cả đầu nghe câu hỏi này tô cẩm bình vội ôm đầu mình Hét ầ m lên trời ơi ta không nhớ gì cả chắc chắn ta bị mất trí nhớ rồi nếu trước kia ta có làm gì sai ngài hãy tha thứ cho ta vì ta mất trí rồi thật mà ta bị mất trí nhớ thật rồi chân quân lâm viên cứng đưa ra suýt nữa gục ngã mất trí nhớ hiện giờ rốt cuộc hắn cũng thoáng hiểu được cảm nhận lúc t r ư ớ c của hoàng phủ hoài hàn cô gái này đúng là điên không nhẹ ba mặt hắn trợn nở nụ cười lạnh tươi đẹp đến cực h ạ n nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực lên chậm rãi bước tới bên tô cẩm bình nhìn xuống mặt nàng tô cẩm bình mất trí nhớ à ngươi mất trí nhớ rất đúng lúc có cần c h ấ m giúp ngươi khôi phục trí nhớ không hắn cứu nàng là vì muốn sau khi cứu nàng sống sót sẽ giày vò nàng một trận để nàng trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết rồi mới đẩy nàng xuống địa ngục có điều cô gái này thực sự khiến người ta rất khó tà ba mất trí nhớ sao tô cẩm bình nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn không chút sợ hãi vì nàng biết quân lâm nguyên căm ghét nhất là kẻ vô dụng nên nàng không thể để lộ sự nhút nhát được sau đó nàng mang vẻ mặt chân thành nói hoàng thượng thật ra mất trí nhớ là ý của ông trời nếu ngài cố tình muốn giúp ta khôi phục trí nhớ sẽ là ngược với ý trời rất dễ gặp phải kiếp nạn điều này hoàn toàn không tốt cho sự an toàn của ngài hơn nữa chuyện hôm qua là của ngày hôm qua chuyện hôm nay thì để hôm nay tính nếu ta đã q u ê n rồi cứ để mọi chuyện bay theo gió đi một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt diễm lệ của hắn đẹp đến l o á mắt khiến người ta không dám nhìn kỹ tô cẩm bình nếu ngươi đã mất trí nhớ làm sao ngươi biết chấm là hoàng thượng à cô nàng nào đó đảo mắt một vòng nhanh chóng đáp hoàng thượng là thế này tiểu nhân vừa nhìn thấy ngài đã cảm thấy long khí sộc thẳng vào mũi đây là khí tức chỉ có thể có trên người của chân long thiên tử vì thế tiểu nhân mới dám phán đoán ngài chính là hoàng thượng điều này chứng minh rằng trời sinh ngài là bậc đế vương thân mang khí chất đế vương chắc chắn là vị vua của thiên cổ khoe môi hắn lại hơi giật giật vài cái cảm giác dở khóc dở cười tiếp tục dâng lên cô gái này đông nhiên trong đầu hắn t r ợ t nảy ra ý định thay đổi luôn tính toán ban đầu bình tĩnh nhìn tô cẩm bình hỏi ngươi đã mất trí nhớ vậy ngươi có nhớ thân phận của mình là gì không biết đối phương tạm thời đã không còn muốn giết mình chuẩn bị đùa dỡn mình ra trò nếu chơi vui thì mạng này mới giữ được vì thế tô cẩm bình lập tức to gan lớn mật bịa đặt thân phận gì đương nhiên càng cao càng tốt hoàng thượng chẳng lẽ tiểu nhân là công chúa điện hạ gì đó trong truyền thuyết sao công chúa à? tưởng tượng cũng giỏi đấy công chúa thì cũng có nhưng vài ngày nữa phải gả đến vùng hoang dã rồi có phải ngươi không a ha ha ha! vậy thì hẳn không phải là tiểu nhân rồi có lẽ tiểu nhân là thiên kim nhà giàu nào đó xuất môn gặp phải người xấu được hoàng thượng cứu xin hoàng thượng sớm thả tiểu nhân xuất cung để tìm người thân của mình dứt lời nàng còn giả vờ giả v ị lau nước mắt giống như rất nhớ nhung người thân mà mình vừa nhắc tới vậy ngươi sai rồi thân phận của ngươi cũng không phải như vậy ngươi là cung nữ tẩy rửa ngự dũng của trẫm trong mắt quân lâm n g uyên chứa được nụ cười gian tả nốt ruồi son trợt biến thành màu hồng nhạt dường như đã kích được tô cẩm bình khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ ngự dũng à đó không phải là thùng cất sao bảo tô cẩm bình nàng đi cọ thùng cất cho người ta à mơ đi ba hoàng thượng chắc chắn là ngài nhớ nhầm rồi tiểu nhân chắc chắn không phải là cung nữ cọ rửa ngự dũng thật ra tiểu nhân không có bản lĩnh gì nhiều chỉ có bản lĩnh quét rác là không ai bằng ngài có thể phong cho tiểu nhân làm ngự tiền quét dọn ta cam đoan chỉ cần t r ổ i của ta vung lên trước cửa ngự thư phòng của ngài sẽ hoàn toàn không còn chút đ u i bẩn nào quân lâm nguyên t r ợ t bật cười lạnh cái giá đắt cho việc không có chút đ u i bẩn nào là giống như hoàng phủ hoài hàn lúc trước khi xử lý quốc sự còn phải nghe cô gái này hát hò trước cửa phòng mình còn nói lung tung đủ thứ chuyện trên đời ạ hơn nữa muốn tra tấn cô gái này ra trò chẳng phải là nên bắt nàng làm chuyện nàng không muốn làm sao không muốn cọ rửa ngự a dũng thì hắn càng phải bắt nàng làm chấm nói ngươi là thế thì ngươi phải là như thế hoàng thượng chắc ngài cũng mất trí nhớ nên nhớ nhầm rồi tô cẩm bình nói với vẻ mặt chân thành khoe môi quân lâm viên run lên thực sự có cảm giác muốn lôi nàng ra ngoài chém nhưng hắn lại nghĩ nếu giết nàng như vậy thì quá dễ dàng cho nàng mặt hắn nghiêm lại sắc đỏ của nốt ruồi son đậm hơn vừa nhìn thấy hắn như vậy tô cẩm bình biết người này đã nổi giận quả nhiên giọng nói vừa êm ái lại vừa tàn độc vang lên tô cẩm bình ngươi chắc chắn là người mất trí nhớ chứ chắc chắn ạ chắc chắn tiểu nhân mất trí nhớ thật mà ta có thể dùng nhân cách của ngài để cam đoan điều này tô cẩm bình giơ tay lên trời nụ cười ôn hòa thường gắn trên môi quân lâm n g uyên lúc này cũng không giữ được nữa dùng nhân cách của mình để cam đoan ạ cô gái chết t i ệ t này bản thân nàng không có nhân cách sao vì sao phải dùng của hắn nghĩ tới đây chính hắn cũng giật mình từ bao giờ mà hắn lại có sự thắc mắc cấu trĩ đến thế chứ cung nhân ngoài cửa đều trợn mắt nghe đối thoại trong phòng mà không tin nổi cô gái này thật quá to gân ba khiến họ ngạc nhiên nhất là đến bây giờ mà nàng vẫn còn sống tính cách của hoàng thượng tốt lên từ lúc nào vậy bọn họ đâu biết rằng không phải là tính cách vị hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn luôn rất bạo tàn của họ tốt lên mà là cảm thấy giết nàng đơn giản như thế quá dễ dàng cho nàng thôi người đi cỏ rửa ngự dũng cho chấm hay là đi thiên lao nếm thử mười hình phạt tàn khốc nhất của trẫm tự chọn đi dung nhan lạnh lùng diễm lệ nở rộ ra một nụ cười tươi đẹp kết hợp với nốt ruồi so nơi n mi tâm càng khiến hắn đẹp đến chấn động lòng người thấy s á c mặt nàng trở nên đau khổ lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác được một thứ tình cảm gọi là sung sướng đúng thế là sung sướng nhìn thấy cô gái chết tiệt này khó chịu hắn vô cùng sung sướng hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua bãi c ỏ t trong lòng tô cẩm bình dù là ở đông l a n g nàng cũng chưa từng ngất nghẹn như thế này tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn g kia bị mình ném vào đầu cũng chưa từng nham hiểm như thế cọ thung cức tên quân lâm u y ê n chết b ă m chết vằm thật không phải là người mà ba trong lúc tức tôi đến xì khói nàng cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể mình hiện giờ rất kém chắc hẳn là vì bị rơi từ trên vách núi cao xuống nên khí huyết đều bị tổn hại đã vậy còn bị tên mỹ nhân rắn rết này chọc tức đến khó thở xì khói nữa mẹ kiếp còn để hắn kích thích thêm chút nữa thì kinh nguyệt vốn không đều của nàng sẽ càng mất cân bằng hơn đ ỗ n g nhiên trong đầu nàng loại lên lập tức có đối sách tiểu nhân đi cỏ rửa ngự dũng vậy có điều hoàng thượng à tiểu nhân đang bị thương nặng ngài cũng nên cho ta nghỉ ngơi thêm vài ngày mới đúng chứ bị thương nặng quân lâm nguyên nhìn nàng như cười như không vừa rồi là ai lao vun vút đến để xin tha mạng lúc đó còn hoạt bắt lắm à giờ phải làm việc lại bị thương nặng à chỉ là hắn cũng không n ổ i dù sao cũng t h ử a thời gian để chơi hắn đã phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan đến nàng rồi bất luận kẻ nào cũng không thể tìm tới nơi đây cô gái này chỉ có thể giống như một con chuột dãy rùa cỡ nào cũng phải chết trong tay mình thôi hai ngày hoàng thượng ít ra cũng phải cho ta hai mươi ngày chứ tô cẩm bình thầm chạy nước mắt vì sao nàng cứ luôn xui xẻo như vậy vì sao hoàng phủ hoài hàn không phải là người tốt nam nhạc hoàng lại hại mình rơi xuống v ự c quân lâm viên cũng là tên đàn ông độc gác rắn g i ế t vì sao không có tên hoàng đế nào tốt mà vì cái lông gì mà nàng cứ có duyên với hoàng đế như thế chứ cứ vài ngày lại gặp một người trong khi biết bao nhiêu người cả đời cũng chẳng gặp được một người nào thật quá phi lý ba quân lâm viên cười lạnh t u cầm bình rơi từ trên vách núi cao vạn trượng xuống ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi gặp được trẫm ngược lại dù là bất cứ ai cũng không thể cứu được ngươi nhưng ngươi cũng phải xác định cho rõ trẫm có thể cứu ngươi cũng có thể giết ngươi tốt nhất là ngươi đừng có kẻ mặc cả với trẫm sự kiên nhẫn của trẫm có hạn thật ra hắn đã dùng quá nhiều sự kiên nhẫn của mình trên người cô gái này rồi rất ít khi hắn có tâm trạng nói với ai nhiều như thế nhưng nàng lại không hề biết chừng mực thấy hắn xù lông tô cẩm bình biết điều im bặt hoàng thượng tiểu nhân biết rồi nhưng quân lâm uyên lại không quen nhìn bộ dạng ngoan ngoan đó của nàng nữ h mày nói tô cẩm bình ngươi không thắc mắc vì sao chấm không giết ngươi à hắn không tin rằng cô gái này thực sự cho rằng đó là hiệu quả của luận điệu mất chi nhớ hoàng thượng trước kia tiểu nhân có đắc tội ngài sao vì sao muốn giết ta đóng vai mất trí nhớ tới cùng người đàn ông này vừa tàn nhẫn lại biến đổi khó lường nàng không nên dễ dàng lộ sơ hở thì hơn khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ như xuất hiện vài vết n ư ớ c khoe miệng co giật lại nói tiếp vậy ngươi không hề tò mò vì sao chấm lại cứu ngươi à chuyện này có gì mà phải tò mò chứ đây không phải là chuyện rõ như ban ngày rồi sao tô cẩm bình ra vẻ đương nhiên quân lâm huyên khe nhũ mày trên mặt thoáng toát lên vẻ tán thưởng chẳng lẽ cô gái này đã biết mục đích của mình vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao có điều suy nghĩ và hiện thực thật sự có khác biệt rất lớn vì quốc khố của hoàng thượng cạn kiệt thiếu một nha đầu cọ rửa ngự dũng dũng ngài nên mới cứu mạng ta để có thể dùng lý do là ân nhân cứu mạng của ta không cần phải trả tiền công nữa tự dưng lại có một người làm miễn phí nói xong nhìn vẻ mặt như bị xét đánh của hắn nàng lại nói tiếp hoàng thượng ngài keo kiệt quá một vạch đen rất rất to s ổ thẳng xuống sau gãy quân lâm n g uyên một hàng dấu chấm xuất hiện trên trán lấy nốt r ồ i son ở mi tâm làm điểm bắt đầu phía cuối còn có một dấu chấm than khổng lồ nhóm cung nhân ngoài cửa lại cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu cô nương được cứu này không chỉ to gan mà suy nghĩ cũng kỳ lạ đến dị thường cách suy tư khiến cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ ba sắc mặt vị hoàng đế nào đó biến đổi mấy lần cuối cùng dưới ánh mắt khinh bị của tô cầm bình hắn cắn răng phun ra một câu trẫm nói không trả công khi nào hắn keo kiệt vì muốn có người làm miễn phí nếu coi công sức cứu nàng t h à n h bạc không biết có thể trả tiền công cả đời cho mấy trăm cung nữ nữa ba có điều nói xong câu nói đó thấy mặt tô cẩm bình hưng phấn hẳn lên hắn mới cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình bị lừa ba vậy đa tạ hoàng thượng đây mới là mục đích của tô cẩm bình làm công cho kẻ thù cũng phải làm r a bạc mới được chứ cô nàng nào đó cười vô cùng đắc ý sau đó trước khi nốt ruổi sòn của quân lâm uyên đỏ đến tứa ra máu nàng vội vàng thu lại vẻ đắc ý của mình ra chiều suy nghĩ sâu xa nếu không phải vì lý do này thì vì sao hoàng thượng lại cứu ta nhỉ à ta biết rồi chắc chắn là vì khi hoàng thượng đi ngang qua đáy vực nhìn thấy một cô gái có dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ mà hiếm có nhất là trên trán nàng còn hiện rõ khí chất anh h à o vừa nhìn là biết đó là một người con gái tốt có trí khí nên ngài mới sinh lòng thương tiếc thầm than trong lòng một cô gái như vậy mà chết đi thật sự rất đáng tiếc nếu ông trời biết được cũng sẽ không tha thứ cho ngài vì vậy ngài mới nghe theo mệnh trời cứu tiểu nhân về đúng thế không ạ tô cẩm bình cười tươi ánh mắt sáng ngời giọng nói trầm trầm đồng đồng quân lâm n g u y ê n như bị xét đánh chúng cung nữ ngã hết xuống đất đám thai dám vẹo hết thắt l ư n g ba một lúc lâu sau quân lâm n g u y ê n mới như quay về nhân gian từ trốn hư vô m ở mịt nhìn mặt tô cẩm bình vô cùng bình tĩnh nói tô cẩm bình ngươi thực sự rất tự tin chỉ một câu không biết là khen hay là châm biếm dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đúng là không sai nhưng trong mắt nàng không phải đều là dáng vẻ rất tầm thường thô bị sao lấy đâu ra khí chất anh hảo lại còn là cô gái tốt đầy trí khí à tô cẩm bình ngại ngùng phẩy tay ai d i u người ta biết mình biết ta mà thời xưa có câu con người quý nhất ở chỗ tự biết mình là ai vì thế người rất biết mình là ai như tiểu nhân là người vô cùng quý giá vì vậy hoàng thượng hẳn là nên phát cho tiểu nhân nhiều tiền công một chút mới phải đương nhiên nàng biết ý đồ của quân lâm viên là gì nhưng nàng cũng biết nếu nói thật ra sẽ chỉ khiến tình cảnh của mình khó khăn hơn mà thôi đầu nàng cũng đâu có bệnh gì nói ra làm gì chứ nghe mấy lời này lại nhìn biểu cảm buồn nôn kia của nàng quân lâm viên chỉ cảm thấy dạ dày mình quật lên ai dư đây là câu cảm thán của nước nào sao hắn chưa từng nghe thấy khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn hắn nói hai mươi lượng dù có cho nhiều hay ít thì nàng cũng chẳng còn mạng mà ra ngoài tiêu xài hai mươi lượng hai mắt t u cẩm bình sáng lên vội lao tới phía trước đưa tay mình ra vô cùng kích động túm lấy tay quân lâm viên lắc lắc hoàng thượng ngài đúng là người rất rộng rãi hào phóng hơn tên cầu hoàng đế của đông lăng nhiều nhắc đến tiền nàng lại cao hứng quên luôn cả chuyện mình giả mất chi nhớ nhìn nàng nắm tay mình trong mắt quân lâm viên hiện lên vẻ căm ghét nhanh chóng rút tay ra thị t u n g ngoài cửa thấy vậy vội đưa một tấm khăn lại để hắn lau tay mà hắn cũng lau mạnh như vô cùng kinh tởm tô cẩm bình biết mình bị hắn ghê tởm nhưng nàng không bận tâm chỉ cần quân lâm uyên có thể trả tiền công dù hắn có lau nát cái tay kia nàng cũng chẳng để ý vì tay đó là của hắn sau khi lau sạch xe tay của mình quân lâm uyên nước g mắt cười lạnh không phải ngươi mất trí nhớ à sao lại nhớ hoàng đế đông lăng ôi c h à tô cẩm bình vỗ vỗ chán đông s ắ c mặt như đờ đẫn ra lại nhìn quân lâm nguyên nói vô cùng chân thật ta lại quên mất rồi dầm tiếng cung nhân ngã xuống đất sau này cách xa chấm ra một chút hắn không thích bất cứ kẻ nào chạm vào hắn bình thường nếu người nào chưa được phép mà dám chạm vào hắn đều chỉ có một con đường chết dù là đệ đệ ruột của hắn cũng vậy nhưng cô gái chết tiệt này thì hắn không muốn giết nàng đơn giản như vậy hắn muốn dồn nàng đến con đường chết bây giờ nàng vẫn còn phải sống hắn muốn nhìn thấy cảnh nàng không muốn sống nữa nhưng hắn cũng không cho nàng chết cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng thú vị tô cẩm bình thầm cười mịa trong lòng nếu không phải vì bà đây nghe đến bạc thì dù ngươi có quỳ xuống bên chân ta ta cũng không thèm đứng gần ngươi như vậy nàng vẫn ngoan ngoan gật đầu nô tì biết rồi hoàng thượng yên tâm chỉ cần hàng tháng ngài trả tiền công cho nô tì đúng thời hạn nô tì tuyệt đối sẽ không chạm vào ngài ý của mấy lời này là nàng cho rằng quân lâm huyên hắn là người sẽ đi ăn bất tiền công của nàng sao hắn nhanh chóng cân nhắc các hành vi của cô gái này chợt phát hiện ra hai điểm thứ nhất là nàng rất coi trọng tính mạng của mình thứ hai là nàng rất coi trọng tiền bạc như vậy đôi mắt hẹp dài trợt hiện lên vô số tia sắt lạnh như vậy thì trò chơi này sẽ càng vui hơn hắn hử lạnh rồi quay người đi nhớ rõ ngươi chỉ có hai ngày vâng mong bà đây cọ thùng cất tả nàng mơ đi nghĩ vậy nàng không kìm được liền làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn nhưng ngay lúc đó quân lâm n g u y ê n lại đột ngột quay lại vừa vặn nhìn thấy mặt quỷ của nàng gân xanh ở thái dương n ả y lên tô cẩm bình ngươi chán sống rồi ạ đầu góc tô cẩm bình cũng đỉnh trệ mất một lúc mẹ kiếp đi thì đi đi đột ngột quay lại làm cái gì trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách lại thấy mặt hắn càng lúc càng khó coi liền vội vàng nói hoàng thượng là thế này là là là thế nào hắn lạnh lùng nhìn nàng nụ cười trên môi càng trở nên yêu mị hơn cô nàng này thật đúng là coi trời bằng vung dám làm mặt quỷ với mình trên cổ nàng có mấy cái đầu là à là vì ta thấy ngài sắp đi trong lòng không nỡ đến lạ thường vì quá b i thương cơ mặt mới run lên vì vậy mới biến thành dáng vẻ đó cô nàng nào đó vội vàng địa chuyện lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi cái tên này khó chơi thật cao hứng cũng cười mất hứng cũng cười khiến nàng thật sự không đoán được tiếp theo tâm trạng hắn sẽ thế nào chỉ có thể nịnh bợ trước đã rồi tính sau quân lâm v i ê n này đúng là một đối thủ mạnh mẽ nghe xong mấy lời này cơ mặt của quân lâm v i ê n giật mạnh lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu đông nhiên một cung nhân vội vội vàng vàng bước vào bờm báo vậy hạ mậu phi và trang phi tranh cãi ở ngự hoa viên sau đó thì sao hắn quay đầu nhìn gã chỉ chút chuyện nhỏ ấy cũng không nên đến làm phiền hắn trừ khi gã chán sống cung nhân lau mồ hôi trên trán nói sau đó sau đó bất cần đạp phải chậu quân tử lan của ngài có điều có điều thợ làm vườn nói vẫn còn cứu được chỉ bị rơi dụng vài bông hoa thôi cung nhân này là người phụ trách trông coi vườn hoa xảy ra chuyện gì sẽ phải chạy tới bầm báo trong ngự hoa viên trồng hơn trăm khóm quân tử lan của bệ hạ tuy rằng một đoá hoa có chuyện cũng không phải việc gì lớn nhưng với tính cách của bệ hạ thì rất khó nói mộng phi biết rõ điểm ấy nên mới hại trang phi như vậy đúng không ai đạp giọng nói hêm ái lại g i ợ n tóc g á y văng lên là trang phi đạp hại trang phi bị mộng phi đ ẩ y cung nhân này là người thật thà hiếm có trong cung nên hoàn toàn nói thật quân lâm nguyên chợt liếc nhìn tô cẩm bình một cái đôi mắt hẹp dài thoáng có ý cười mơ hồ không mấy bận tâm nói chấm không muốn nhìn thấy trang phi nữa câu nói này có nghĩa là hắn muốn lấy mạng của trang phi cung nhân nghe vậy dù không biết vì sao b ệ hạ tha cho m ậ c phi nhưng cũng không dám hỏi nhiều vội vàng lui ra ngoài ánh mắt tô cẩm bình hơi cứng lại nàng biết đối phương đang cố tình nói cho mình nghe hắn nhắc nhở nàng người thất bại không có tư cách sống sót do ngộng phi đẩy nên trang phi mới dẫm vào hoa nhưng vì trang phi vô dụng nên mới có thể bị người ta gài bấy cùng với đó hắn cũng muốn nói rằng hắn có bao nhiêu thủ đoạn để d ạ y vò người khác và tâm địa tàn nhẫn đến mức nào trò chơi đã bắt đầu hơn nữa chỉ cần tô cẩm bình thất bại hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết nhưng nếu sợ hãi thì nàng đã không phải là tô cẩm bình nàng day day chắn mình than thở một câu ôi ôi ta bị thương quá nặng ta muốn nghỉ một chút nghỉ một chút rồi ngã xuống giường giả chết quân lâm huyên cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước ra ngoài không nói thêm câu gì chờ hắn đi khuất tô cẩm bình lập tức mở mắt nàng đã thử hoạt động toàn thân không thiếu chân thiếu tay cũng không có xu hướng tàn tật gì cả rơi từ nơi cao như vậy xuống dưới chính nàng cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi nhưng nàng lại còn sống xem ra y n g thuật của quân lâm huyên thực sự rất cao nàng hít sâu một hơi thầm nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào ở lại đây chắc chắn không an toàn nhưng muốn đi dường như cũng không dễ dàng gì cái chết của bách lý dung lang viễn sơn thiện thương và câu nói mạng có sao thiên sát của mạc khiếu vẫn còn hiện hiện trước mắt thôi đi đến đâu hay đến đó tìm được cơ hội thì c h u ẩ n thôi gần đây tâm trạng cũng không tốt mấy ngày này cứ coi như nghỉ ngơi một chút vậy với sự thông minh của tiểu hường hồng chắc hẳn sẽ biết nàng còn sống hơn nữa bây giờ nàng có muốn chạy cũng không chạy được nghĩ tới đây nàng thầy tay một cái nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó khác khác vừa dùng lực. mỹ ặ t trợt biến sắc, quân lâm chết tiệt, trong đan điển không còn chút khí lực nào thế、này. Tuy tuyệt chiêu của sát thủ thắng, trèo tường trốn được, biến bản ban ba. viên cái điển chiêu nội phải khỏi giữa đến nếu quân hắn nàng ăn đan không còn nào này. không cần dùng đến nội lực, nhưng chắc chắn phải có khí lực, nếu không dùng khí được, đánh gần còn có phần thắng, chứ muốn treo tường để trốn khỏi hoàng cung, thì căn bản là nằm mơ giữa ban ngày sắc, chắc cho lực của lực, có lực, có chứ lâm là mà mơ m khí khí khí thì gì để nhân gián giết quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân gián giết tô cẩm bình hung hăng nghiến răng ken két không đi thì không đi để xem ai là kẻ xui xẻo nhất ba thật ra quân lâm n g uyên không nói với nàng một chuyện khi cứu nàng hắn đã sai người đổi y đi phục trên người nàng với một sắc chết còn ném hai thi thể vào khu vực sói tuyết thường hay lui tới để tạo ra hiện trường giả là nàng đã chết rồi trong n ú i tuyết mấy đợt nhân mã đi qua đi lại tìm kiếm bách lý kinh hồng vốn mang nội thương nặng trong người giờ lại chạy đi tìm kiếm nhiều ngày đúng là thai họa liên tiếp hắn cắn nát môi dưới vài lần mới có thể giữ vững tinh thần để không ngất x ỉ u chuyện của dung nhi đã tra ra được manh mối hắn cũng biết cái chết của dung nhi là do một tay sư phụ gây ra cùng với đó việc sư phụ dẫn nàng tới đây cũng là vì muốn lấy mạng của nàng nên cuối cùng mới rơi xuống vực vì vậy hiện giờ chính hắn cũng không biết cảm giác của hắn đối với sư phụ là gì có kính trọng nhưng cũng có oán hận Chật, những tiếng ồn lớn vang lên sắc mặt phong vô cùng đau xót đi về phía này điện hạ chúng thuộc hạ tìm được hai thi thể nhưng khi đám nhân mã tìm thấy thi thể đã bị sói tuyết tán sạch chỉ còn lại cánh tay y h i p h ụ là của thái tử phi và quốc sư tĩnh lặng ba núi tuyết vốn đã rất hoang vắng giờ càng trở nên tĩnh lặng hơn ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hoặc sâu hơn hoặc mỏng manh hơn khiến người ta cảm thấy không chân thực ban đầu phong cứ nghĩ rằng khi nghe mấy lời này hắn ta sẽ nhìn thấy cảm xúc điên cuồng của điện hạ nhưng không ngờ nghe xong sắc mặt hắn lại rất lãnh đ ạ o giọng nói thanh thanh lạnh lạnh còn lạnh hơn tuyết trong núi tuyết vài phần đưa ta đi bước chân bất giác hơi lảo đảo một chút tìm thấy thi thể rồi nhưng hắn không tin không tin nàng thực sự sẽ bỏ hắn lại hắn vừa dứt lời một người đàn ông mặc siêu mỹ ghi đen tuyển xé gió lao tới không nói lời nào dáng mạnh một đấm vào mặt bách lý kinh hồng giọng nói ngông cuồng tà ác tràn ngập sự đau đớn bách lý kinh hồng người là đồ vô dụng máu đỏ vang khắp nơi nhưng dường như hắn không hề có cảm giác gì không tức giận cũng chẳng đau đớn phải lãnh tử hàn nói đúng hắn là kẻ vô dụng đích xác là kẻ vô dụng nếu không phải vì hắn cố chấp giữ vững tín n i ệ m trong lòng mình rằng không rút kiếm với sư phụ thì hắn cũng sẽ không n g ấ t x ỉ u cũng sẽ không biến thành cục diện ngày hôm nay hắn nhớ rõ rất nhiều thứ nhưng lại quên mất một điều duy nhất nếu hắn n g ấ t x ỉ u hoặc chết đi rồi ai sẽ bảo vệ nàng đây lãnh tử hàn trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lát rồi quay người đi về phía phong nói là phát hiện thi thể bách lý kinh hồng đưa tay l a u vết máu bên m ô i sau đó cũng đi theo phong tới chỗ đặt thi thể bàn tay dưới tay háo bảo đã siết chặt ra máu rơi từng giọt trên mặt đất đỏ đến trướng mắt y thề phục là của nàng xương cốt thân hình cũng không khác nhưng hắn không tin hắn không tin nàng đã chết hắn không tin rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được nàng còn sống mắt lãnh tử hàn đã biến thành màu đỏ tươi đấm thẳng một q u y ề n vào sâu trong lòng tuyết hắn ta hận hận bách lý kinh hồng không bảo vệ nàng cho tốt cũng hận chính mình chẳng qua chỉ là một hôn lễ thôi mà vì sao hắn ta phải rời khỏi nàng vì sao chứ đó là tiểu cầm sao một thi thể cột chân chỉ còn lại một cánh tay sao bách lý kinh hồng người hài lòng chưa cẩm nhi không chết hắn nhẹ giọng nói ánh mắt nhìn thi thể trên mặt đất cũng vô cùng lãnh đạo lãnh tử hàn kinh ngạc người nói gì cẩm nhi không chết nàng còn sống dù thi thể của nàng ở ngay trước mắt nhưng hắn cảm giác nàng vẫn còn sống là một sự cố chấp đến khó hiểu biết đâu nàng nghĩ ra cách nào đó chống chọi để sống sót rời đi vì muốn báo thù phụ hoàng của hắn người đã hại nàng rơi xuống vách núi nàng con sống ư lãnh tử hàn nhìn lướt qua phần tay chân còn sót lại đến khi t r ợ t nhìn thấy lòng bàn tay trái của thi thể hắn ta trợn chừng mắt hưng phấn nói tiểu cầm không chết nàng thực sự không chết g i á n g vẻ này của lãnh tử hàn cũng khiến hắn kinh ngạc khi ánh mắt đảo qua lòng bàn tay trái của thi thể kia hắn cũng cười tuy nụ cười rất nhẹ nàng thực sự không chết hắn nhớ rõ trong lòng bàn tay trái của nàng có một vết sẹo vốn nên thở phào một hơi nhưng hắn t r ợ t ngồi s ổ n người xuống bàn tay thon dài ôm chặt lấy miệng、mình. cố k ì mọi nén tiếng hắn đến nào, nàng hắn Hắn trắng mình nàng thôi, chỉ có mình nàng trời biết tay thôi, thôi. mới hãi lại. rồi, khóc. kỳ chỉ chỉ Có có có mức cực m bỏ đã đã sợ sợ sẽ người đều kinh sợ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị điện hạ cao quý như thần tiên của họ khóc không hề giữ chút hình tượng nào giống y y như một đứa trẻ ngồi s ổ m xuống khóc trước mặt họ đó là cảm giác tiêu điều cô quạng đến tuyệt vọng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người ta đau cạn người đó vẫn là vị điện hạ của họ sao đôi mắt đen như mực của lãnh tử hàn nhìn về phía hắn cuối cùng hắn ta cũng hiểu hiểu rõ vì sao tiểu cẩm lại chọn bách lý kinh hồng người đàn ông này yêu tiểu cẩm không ít hơn mình nửa phần nhưng quan trọng nhất là dù lãnh tử hàn hắn có vì tiểu cẩm mà đau lòng đến chết thì cũng sẽ không khóc vì hắn ta biết có hàng ngàn ngàn vạn vạn người coi hắn ta như vị thần hắn ta có thể chết nhưng không thể khóc nếu hắn ta khóc sẽ làm sụp đổ tín ngưỡng của biết bao nhiêu người nhưng bách lý kinh hồng thì khác dù hắn biết có ngàn vạn người coi hắn là thần dù biết rằng hắn mà khóc sẽ có bao nhiêu hậu thuẫn kiên cố không gì phá nổi trong lòng mọi người bị phá hủy nhưng hắn vẫn khóc vì nàng bởi vì trong lòng hắn chỉ có nàng chỉ có nàng mà thôi t h ầ n thì là cái gì hậu thuẫn thì là cái gì chẳng là gì hết trong lòng hắn chỉ có nàng chỉ có một mình nàng băng tâm thì bây giờ chúng ta phải chuyển đi đâu mậu trầm tịch đeo hành trang đi theo sau băng tâm sau khi viễn sơn ca ca gặp chuyện chẳng lành băng tâm tỷ quay về lập tức bảo họ thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi quả nhiên tỷ ấy không đoán sai bọn họ vừa bước chân trước đi thì chân sau quan binh đã tới nghiêm phong thanh phong các sau đó còn lùng bắt các nàng khắp nơi nhờ có người của dạ mạc sơn trang giúp đỡ các nàng mới có thể chạy thoát được người của thanh phong các đã đi gần hết chỉ còn lại băng tâm mộng trầm tịch và phượng ca vườn cơi là những người bình thường đều to mồm nói mình chân thành ra sao thì bây giờ chẳng còn một hai cả nhưng ngược lại tiểu nhị quý cắt lợi chạy việc vặt lại vẫn đi theo các nàng vô vô n g ư ợ c nói b ă n g tâm tỷ ở đâu quý cắt lợi ta ở đó tiểu cắt lợi ta không biết gì nhiều nhưng vẫn hiểu việc để đơn đ n g nghĩa tuy thanh phong các không còn nữa nhưng b ă n g tâm cũng là người nặng tình nặng nghĩa nếu đã nhận cô nương là chủ đương nhiên cũng coi nàng là chủ người của dạ mạc sơn trang nói với ta rằng cô nương còn sống hẳn là có người có lòng cứu đi rồi dù thái tử điện hạ truy tìm thế nào cũng sẽ có chỗ bỏ sót chúng ta cứ vào nam ra bắc tìm thử xem dù sao dù sao thanh phong c ắ t cũng bị hủy rồi các nàng không có chỗ để đi nữa vốn là định tá túc ở dạ mạc sơn trang nhưng băng tâm nàng đây cũng không phải người có tính thích ăn nhờ ở đậu người khác phượng ca nói băng tâm tỷ tỷ có trách viễn sơn ca ca không dù sao tâm huyết cả đời của tỷ ấy cũng vì thế mà bị hủy đi có gì đáng trách chứ chẳng qua chỉ là một tòa thanh phong c ắ t thôi mà chờ bà đây có tiền sẽ mở thêm tám gian mười gian như thế hơn nữa nếu tên tiểu tử thối đó biết là chết đi rồi sẽ liên lụy đến chúng ta thì chắc chắn cũng sẽ không bước ra gánh tội thay lăng viễn sơn người khác có thể không hiểu ý ý h a chứ băng tâm nàng ta sao có thể không hiểu lưu lạc trốn phong trần vốn phải cực kỳ khôn khéo nhưng tiểu tử đó lại chất chứa trong lòng sự thương cảm cho chúng sinh nhân loại người khác xảy ra chuyện gì dù có là người chẳng hề liên quan ý h a cũng đều tình nguyện lao ra gắng sức giúp đỡ đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu lần có bao nhiêu người muốn ý nghĩa tiếp khách nàng ta đều cố gắng ngăn cản nàng ta không ngờ rằng t ê n tiểu t ử ngốc này phát l ò n g từ bi khắp nơi nhưng lần này lại thật sự đánh mất cả mạng mình v ớ i nhắc tới lăng viễn sơn ngộng trầm tịch và khóc viễn sơn ca ca là người tốt mà phượng ca cũng không kìm được nước mắt quý cắt lợi là đàn ông đứng bên cạnh cũng đỏ bừng hai mắt lên khi bị khách gây sự ở thanh phong các lăng viễn sơn cũng từng giúp gã rất nhiều người tốt như vậy nhưng lại không được sống lâu đừng khóc nữa người tốt thường không sống lâu hai họa lại trường tồn ngàn năm thế nên y y ấy mới chết còn chúng ta vẫn sống tâm hồn của tiểu tử đó quá t ư bi nếu thấy muội khóc y ấy nhất định sẽ buồn lòng đừng đau lòng nữa chúng ta vui thì y thì ở dưới suối vàng mới vui được đây mới đúng là băng tâm cách an ủi cũng chẳng giống người bình thường tiểu tử ngốc đó chết vì cô nương chính y ấy cũng cảm thấy vui vẻ đúng không người khác có thể không nhận ra tâm tư của y t ỉ nhưng nàng ta sao có thể không đoán ra vâng muội không khóc nữa mọi người cùng lau nước mắt rồi đi theo băng tâm đi tìm tô cẩm bình chưa được mấy bước phượng ca lại đột một hỏi băng tâm tỉ chúng ta cứ thế này mà đi tỉ không tiếc không tiếc cái tên lạnh như băng kia sao nhắc tới hủy băng tâm lại tức giận tên chết băng chết vòng đó dù thế nào thì hắn ta cũng là người đàn ông của nàng ta rồi nhưng kết quả thì sao vừa thấy chính mình đã như nhìn thấy quỷ chạy biến đến mức không nhìn thấy cả bóng áo b à o đâu băng tâm nàng đây sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng bị hắt hủi như thế có tiếc thì cũng phải bưng thôi thật tức chết nàng ta mất băng tâm tỉ tiếng gọi vang lên sau lưng là của linh nhi và dĩ mạch băng tâm dừng bước nhìn hai người hai cô định linh nhi đáp ngay cô nương vốn sai ta ở lại thanh phong c á c để giúp mọi người giờ mấy người c á c tỉ không có võ công đi tìm cô nương cũng không an toàn ta và dĩ mạch sẽ đi cùng mọi người được chúng ta đi thôi đi bốn phương trời đường xa xôi sông thật rộng băng tâm vừa hát vừa đi sau lưng nàng ta mọi người đều c h ả y dài vài vạch đen trên mặt băng tâm tỉ bài hát gì vậy khó nghe quá hơn nữa dường như đây là bài dành cho đàn ông hát m à khu khu đây là bài cô nương dạy ta hát cũng không tệ l ắ m đúng không nàng ta quay đầu nhìn họ đầy mong chờ mặt dĩ mạch như có hai dòng nước mắt c h ả y xuống quay sang nhìn linh nhi vân g vân g đúng là không tệ không tệ đến mức sắp phun hết cả bữa trưa nay ra rồi nếu biết trước thế này thì cô và linh nhi đã trực tiếp đi tìm luôn cho rồi cần gì phải tới đây cùng dạ mạc sơn trang nhìn cánh cửa phòng đóng chặt hùy hỏi người trong đó đâu một á m vệ bước tới bẩm báo thủ lĩnh các nàng ấy nói muốn đi tìm thái tử phi nên chiều nay đã đi rồi ạ câu nói vừa dứt diệt liền cười nói thủ lĩnh chúc mừng huynh cuối cùng cũng được giải thoát rồi nhiều ngày nay thủ lĩnh bị người đàn bà tên băng tâm kia đuổi tới bắt lui nhìn huynh ấy như sắp phát điên đến nơi cuối cùng người đàn bà phiền phức đó cũng đi rồi đúng là được giải thoát nhưng không hiểu vì sao hắn ta lại không cười nổi lạnh mặt đi mất diệt và tu quay sang nhìn nhau thủ lĩnh động lòng rồi sao tu sao ta cứ cảm thấy dường như thủ lĩnh hơi mất hứng nhỉ ta cũng thấy thế nhưng thủ lĩnh vẫn luôn chỉ có một khuôn mặt lạnh rất bình thường diệt đáp bên môi phong k h ẽ n h nết lên cười quay sang nhìn hai tên ngốc kia chuyện cao thâm như thế với chỉ số thông minh của hai huynh thì không hiểu được đâu、Cút. sáng hôm sau tô cẩm bình rời giường vặn thắt lưng một cung nữ bước vào tô cẩm bình hoàng thượng nói hôm nay cô phải bắt đầu làm việc vì vậy cô nàng nào đó đang vặn thắt lưng được một nửa liền ngược lại tên chó trời quân lâm n g uyên thật sự muốn bà đây cọ rửa thùng cất cho người sao nàng nghiến răng ken két đi theo cung nữ ra ngoài ngươi có kê trương lương ta có kế vật tường cọ thùng c ấ tà mơ đi chương một trăm hai mươi sáu hoàng thượng thật ra tiểu nhân vô cùng sùng bãi ngải đông lăng ngự thư phòng hoàng phủ dạ cầm một cây quạt cắn vàng phe phẩy rất phong lưu dung nhan còn diễm lệ hơn nữ giới vài phần kia hàm chứa nụ cười xinh đẹp giọng nói tao nhã lại gợi cảm v ă n g lên hoàng huynh huynh thực sự muốn đưa thần đệ cùng đi bắc minh sao việc quốc sự giao cho thượng quan cẩn duệ huynh cũng yên tâm được à? ngược lại hoàng phủ dạ hắn lại thấy không yên tâm đôi môi mỏng của vị đế vương lạnh lùng ngạo mạn n h t lên cười lạnh c o nếu người màu tím đậm cũng tối đi, nhưng ngựa trong tay lại không hề ngừng lại, giọng nói lạnh như băng tối đi, lại lại, màu tím đậm u bút tay t hề y t nhất văng lên, Minh, định bác chấm phải đi. q â Lâm n vậy i biết được nhiều nội tình gì, nhưng rốt cuộc cũng biết một biết hai. Người ta nói có đi mà không có lại thất lễ, đương nhiên chấm cũng phải đi ê n đến Đông Lăng, cũng chẳng tình nhưng cũng không đương cũng chuyến Nếu đã được thăm tuy rốt một ta thất một thực chấm hư mà xem gì, là lễ, cuộc có có ra sao. v t h â n đệ lại cho rằng hoàng huynh có thể đích thân đi bắc minh để t h â n đệ tạm thời lo liệu việc quốc sự giao đông lăng cho con hồ ly thượng quan cẩn duệ kia sau này thực sự không nói chính xác được sự t ì n h sẽ biến thành thế nào nữa từ sau khi tô niệm hoa thất thế thượng quan cẩn duệ càng làm cho họ khó hiểu hơn bọn họ đã dùng mọi cách nhưng không thể thấu hiểu hoàn toàn rốt cuộc con hổ cười đó có ý đồ gì càng không thể dụ hắn lộ ra chút sơ hở nào trong tình huống này hoàng huynh lại giao quốc sự cho hắn tạm quản lý chưa biết chừng lại thành dẫn sói vào nhà nghe hắn nói vậy hoàng phủ hoài hàn cười nhạt cây bút lông sói trong tay bất giác gãy đôi trầm giọng nói thứ chấm mớn là động thái khác thường của hắn chỉ cần hắn dám hành động c h ớ m ắt sẽ khiến hắn chết không có chỗ trôn cứ t h a m dò nhau như vậy với sự cẩn thận của thượng quan cần duệ chắc chắn họ sẽ không thu hoạch được gì vậy nên hoàng phủ hoài hàn hắn mới phải sắp đặt một phen mở rộng lưới ra sau đó ném hết quốc sự cho thượng quan cần duệ nếu hắn ta thực sự có ý đồ khác á t sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này mà chỉ cần hắn ta hành động bản thân mình hoàn toàn có thể đẩy hắn ta xuống địa ngục nhưng mà hoàng huynh thượng quan cẩn duệ liệu có mắc b ấ y không con h ồ ly đó thực sự rất g à o h o ạ n hoàng phủ hoài hàn cười lạnh có mắc b ấ y hay không thì chúng ta cũng đâu tổn hại gì đúng không hắn cũng không nghĩ rằng thượng quan cẩn duệ sẽ bị dẫn dụ ra nhưng thử một chút cũng chẳng mất gì nghe vậy hoàng phủ dạ k h é cười hoàng huynh tính toán chu toàn cả rồi là thần đệ lo nhiều quá tiếng nói vừa dứt trong phòng chợ tiên lặng hẳn hoàng phủ dạ nhìn ra ngoài cửa sổ con ngươi tím nhạt thoáng ánh lên tia sáng u bờn bầu không khí trầm hẳn xuống thấy sắc mặt hắn hơi là lạ ánh mắt hoàng phủ hoài hàn lạnh đi trong lòng cũng còn đau cất tiếng nói như không mấy bận tâm đang nghĩ đến nàng sao hắn ta cũng nhận được tin báo nàng gặp sự cố bây giờ đang không có tung tích gì hắn ta cũng lặng lẽ phái người đi tìm nhưng hoàn toàn không có tin gì hết hoàng phủ dạ thoáng ngẩn người quay sang nhìn hoàng huynh nhà mình một cái trong mắt tẩn chứa tia sáng lạ thường trước đây mỗi khi nhắc đến nàng hoàng huynh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi gọi nàng là cô gái chết tiệt đó sao hôm nay cứ thấy là lạ, lạ nhỉ sau khi nhìn kỹ hoàng huynh nhà mình một lúc lâu thấy ánh mắt bối rối của hoàng phủ hoài hàn liếc sang chỗ khác hắn mới giả vờ cười nhẹ nhõm đúng thế hoàng huynh cũng hiểu rõ tâm tư của thần đệ mà nói tới đây hắn không nói nữa không có tin tức gì của nàng hắn sao có thể không lo hoàng phủ hoài hàn lại chợt cười cũng không luẩn quẩn nhiều vấn đề này chỉ lạnh nhạt nói một câu không biết là an ủi hay than thở nói thật ra mọi người trong hoàng thất đông l a n g ta cũng phải cảm ơn người con gái đó nếu không có nàng thì vị thân vương ưu tú nhất đông lăng ta bây giờ vẫn còn là dạ vương đêm đêm ngủ thanh lâu vung tiền như giác vì mỹ nhân rồi từ sau khi dạ thích cô gái đó đệ ấy lại học được cách giữ thân sạch sẽ hoàng huynh hoàng phủ dạ đen mặt kêu lên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ như con rắn vừa bị đánh đúng vào chỗ bậy tấp vậy sống đến tuổi này rồi hắn cũng chưa từng thấy hoàng huynh nói đùa bao giờ nhưng vừa nói đùa lại đi châm biếm chính mình làm sao hắn không xấu hổ chứ thấy hắn xù lông nhím khoe môi lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn cũng khẽ nhét lên sau đó cầm quốc thư đưa cho tiểu lâm tử phái người đưa tới bắc minh đi vâng tiểu lâm tử lĩnh mệnh rồi lui ra phủ tạ tướng một ông già đứng trước mặt thượng quan cẩn duệ thiếu chủ hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ đi bắc minh đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta chúng ta có nên một tấm bình phong giấy dựng thẳng người đàn ông mặc siêm ý ghẻ màu lam gài ngọc quan màu lục trên đầu một tay cầm bút một tay vắt sau lưng đứng mua bút trước bình phong mực đen phóng ra hình thành những nét vẽ tinh tế dừng trúc bằng mực đen trùng trùng điệp điệp t ừ n g phiến lá nhỏ gắn trên ngọn trúc cũng như có khí phách nhìn tưởng rất mong manh thật ra lại ẩn chứa sức mạnh phi thường nghe tiếng nói vang lên bên thai hắn vẫn lẳng lặng vẽ từng nét như không hề có ý muốn trả lời ông cụ kia thiếu chủ ông cụ cho rằng hắn không nghe rõ lại lên tiếng nhắc nhở ông vừa dứt lời một cô gái mặc áo gấm màu tím nhạt bước ra dung nhan khuynh thành trên nét mặt hiện rõ sự trí tuệ và hào khí không ai khác ngoài một nguyệt kỷ nàng nhìn ông cụ kia cười nói ý của tướng ra đã rất rõ ràng rồi hoàng phủ hoài hàn không phải kẻ n g ốc hắn và hoàng phủ dạ đi bắc minh không phải là thời cơ tốt nhất cho chúng ta ngược lại còn là một tấm lưới chờ chúng ta xa vào nếu không dù có cần phải đi thì hắn đi một mình là được mang theo hoàng phủ dạ làm gì còn nữa dù hai người họ đều đi thì để một người có chút mưu lược như hoàng phủ kình thương bảo vệ đông lăng vài ngày cũng không sao nhưng hoàng phủ hoài hàn lại giao quốc sự cho tướng ra chẳng lẽ với hắn huynh đệ ruột thịt còn không đáng tin bằng tướng ra sao vừa nghe câu này thượng quan cẩn duệ thoáng quay đầu lại nhìn nàng ánh mắt như hơi tán thưởng còn có chút cảm giác như gặp được c h i kỷ ông cụ nghe vậy cũng nghe lời vừa rồi khi nghe tin này ông vô cùng vui vẻ hoàn toàn không nghĩ được nhiều như thế mà khiến ông càng xấu hổ hơn đó là sống đến t r ư ờ n g tuổi này rồi nhưng mưu như lược thậm chí còn chẳng bằng một tiểu cô nương hai mươi tuổi đầu thật đúng là ôi vừa xấu hổ ông vừa vội vàng nói thiếu chủ thuộc hạ hiểu rõ rồi thuộc hạ lui trước ừ hắn đáp lời rồi lại tiếp tục với bức tranh mặc trúc của mình đông nhiên giọng nói t r ợ t v ă n g lên vô cùng nhã nhặn du dương một cô nương một tướng quân cả đời là trung thần tại hạ thực sự không muốn làm tổn hại thanh danh của cô nương nếu một nguyệt kỳ đứng về phía hắn át sẽ hủy hoại cái danh trung thần lương tướng của một gia trong lòng một nguyệt kỳ tướng gia là quan trọng nhất chỉ cần là thứ mà tướng gia quan tâm ta sẽ giúp chàng bảo vệ chỉ cần là thứ mà tướng gia m u ố n ta sẽ giúp chàng giành lấy nàng cất lời nói lên suy nghĩ trong lòng mình trên nét mặt không hề có chút e thẹn của các cô nương thượng quan cẩn duệ hơi d ừ n g bút trong mắt thoáng ánh lên vẻ cảm động lại nói không đáng có đáng hay không trong lòng một nguyện kỳ tự biết ta chỉ muốn hỏi tướng gia một câu chàng yêu nàng ấy sao nàng biết không nên hỏi thậm chí nàng cũng biết đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi nhưng nàng vẫn không kìm được bật ra câu hỏi này yêu yêu hả? thượng quan cẩn duệ cũng thoáng trầm tư một chút một lát sau mới đáp yêu hay không yêu ta cũng không biết chỉ là nàng là trách nhiệm của ta từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng cũng từ khoảnh khắc nàng trở thành vị hôn thê của mình nàng đã trở thành trách nhiệm của hắn dù là yêu hay không yêu dù nàng có gả cho hắn hay không thì hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này một nguyện kỳ lại chật cười từ trước tới giờ hắn coi trọng nhất là hai chữ trách nhiệm đó cũng là điểm khiến nàng thích nhất ở hắn nhưng mà tướng ra liệu có lúc nào một nguyện kỳ cũng có thể trở thành trách nhiệm của chàng không ra khỏi cung điện tô cẩm bình đi theo cung nữ kia đến một đoạn đường cô nàng nào đó ra vẻ tươi cười hỏi cô có biết chỗ hoàng thượng tắm ở đâu không cung nữ quay lại nhìn nàng không hiểu cô hỏi chỗ hoàng thượng tắm làm gì vì nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho ta là đi cọ rửa g ụ c dũng của ngài ấy mà g ụ c dũng cũng là ngự dũng tuy nàng biết tên mỹ nhân rắn rết đó không dễ qua mặt như vậy nhưng nàng cũng cần thời gian điều đỉnh mới nghĩ ra kế sách cao siêu hơn được đúng không thứ tám hả không phải hoàng thượng sai ta đưa cô đến nhà xí sao không chờ cô ta nói xong tô cẩm bình đã tỏ vẻ như chắc chắn là cô nhầm rồi nếu mày phẩy tay hai lông mày níu chặt đến mức kẹp chết một con rồi ôi dào chắc chắn câu nghe nhầm rồi mấy hôm trước hoàng thượng đã bàn bạc kỹ càng với ta là dục dũng tuyệt đối không phải là cái ở trong nhà xí kia đâu thấy nàng chắc chắn như vậy cung nữ nhất thời không biết thật giả thế nào nhữ mày do dự cô ta không nghĩ mình nghe nhầm nhưng làm gì có ai to gan đến mức cố tình xuyên tạc lời của hoàng thượng chứ thế nên cô gái này hẳn cũng không có gan làm thế đâu trừ khi nàng không muốn sống nữa thấy cô ta do dự một lúc lâu tô cẩm bình mới vội khơi cho lửa to thêm nhanh lên chút đi nếu cô còn trần trừ nữa đến lúc hoàng thượng muốn tắm rửa mà g ụ c dũng còn chưa được cọ xong thì ai chịu trách nhiệm thật ra là nàng nói h i ệ u nói vượng nghĩ mà xem bây giờ đang là buổi sáng sớm người cổ đại làm gì có ai ăn no rỗi việc lại đi tắm buổi sáng nhưng cung nữ kia cũng vô cùng hoảng sợ hoàng thượng có bệnh cùng sạch sẽ rất nghiêm trọng một ngày tắm rửa không biết bao nhiêu lần chưa biết chừng một khắc sau lại muốn tắm nữa nghĩ vậy cô ta vội vội vàng vàng đưa tô cẩm bình đến phòng tắm ngự dụng điện long c h ạ c h vừa tới cửa cô ta liền nói đến rồi cô ở đây nhé nói xong cô ta lập tức quay người đi ngay chắc hẳn là muốn quay về vị trí để phục mệnh trên mặt tô cẩm bình hiện lên nụ cười gian xảo đẩy cửa bước vào vừa vào trong đập vào tầm mắt là một tấm bình phong trên bình phong đặt một chậu quân tử lan cao quý rất có phong thái quân tử mỹ nhân rắn rết ấy mà đúng là rất cao quý nhưng nàng không hề cảm thấy có chút phong thái quân tử nào hết thật sự nghĩ không ra vì sao hắn lại thích loài hoa này nghe tiếng nước truyền tới từ bên kia bức bình phong chắc có người đang cọ rửa phòng tám tô cẩm bình liền cười càng rạng rỡ hơn vòng qua bình phong ra phía sau thấy một suối nước nóng trong phòng còn có làn khói mờ mờ ào ào y ị như cảnh trong mơ mấy người cung nữ đang cọ rửa trên mặt đất nghe tiếng bước chân của tô cẩm bình liền ngẩng đầu nhìn nàng hỏi cô là ai ta à? ánh mắt đảo một vòng nàng không muốn làm việc thế nên không thể nói là mình tới để cọ rửa phòng tắm được vậy thì còn cần phải hỏi sao ta là người được hoàng thượng phái tới trông chừng các ngươi cái gì mấy cung nữ đều kinh hãi lập tức quay sang nhìn nhau đang yên đang lành hoàng thượng lại phái người đến giám sát họ làm gì dường như tô cẩm bình hiểu sự nghi hoặc của họ háng giọng rất địa bộ nói chuyện là thế này hôm nay hoàng thượng rất tức giận nói rằng gần đây buồng tắm không sạch sẽ có thể là do các cô lười biếng không cọ rửa nên mới phái ta đến giám sát các cô để xem các cô có lười biếng hay không hình như các nữ quan đều nói với cung nữ hạ đẳng như thế này nhỉ cung nữ vừa nghe mấy lời này mặt liền trắng b ệ ẹ h ra làm sao còn nghĩ được xem tô cẩm bình nói thật hay giả hơn nữa ai cũng biết tính cách của hoàng thượng rồi tàn nhẫn không ai bị kịp buồn vui thất thường dù có to gan đến mấy cũng không có ai dám truyền thánh chỉ giả họ vội cúi đầu không đúng cô cô yên tâm chúng ta sẽ lập tức cọ rửa sạch sẽ bình thường họ đã không dám qua loa giờ lại càng cẩn thận hơn ha tuy tuy tiện tiện nói mấy câu mà nàng đã thăng cấp lên thành cô cô rồi cơ ạ tô cẩm bình cười tủm tỉm đi qua nhìn thấy một đĩa trái cây cách đó không xa liền ngang nhiên cầm một quả táo lên cắn phát ra những tiếng răng rắc giòn tan họ rất muốn nhắc nàng đó là đồ ăn của hoàng thượng nhưng chỉ lo mình mà nói cô gái này sẽ lấy việc t r u n g trả thù riêng vu cáo bừa bãi với hoàng thượng nên họ đành phải nhìn xuống trong ngự thư phòng quân lâm n g uyên đang xử lý chính sự nhìn thấy quốc thư từ đông lăng gửi tới hắn không khỏi buồn cười hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ muốn đến bắc m i n h hẳn là để thăm dò thực hư bắc minh hắn ra sao phải không nhưng điều hắn quan tâm cũng không phải điều đó mà là nếu để hoàng phủ hoài hàn nhìn thấy tô cẩm bình đã khiến hắn ta hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi có phải sẽ rất thú vị không nghĩ vậy hắn liền n h ấ p bút hoài hàn huynh có thể đến đây lòng chấm vô cùng vui mừng sẽ dọn săn phòng ốc tiếp đón còn đang viết cung nữ đưa tô cẩm bình đi cọ rửa g ụ c dũng kia đã trở lại hoàng thượng nô tỷ đã đưa cô nương kia đi còn chưa dứt lời quân lâm nguyên đã cắt đ ứ t nàng ngoan ngoan ngoan ngoan làm việc sao hắn n ư ớ c mắt nhìn cô ta trong mắt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ nếu như nàng thực sự bằng lòng đi cọ rửa ngự d ụ n g cho hắn thật thì đúng là hắn đã coi trọng nàng giữ lại cũng chẳng có giá trị gì dạ cung nữ kia kinh hãi vội q u ỳ xuống hoàng thượng nô tỷ đưa nàng tới đó rồi đi ngay nên không biết nàng có lùi ra đi hắn không tức giận nốt r ồ i son nơi mi tâm tỏa sáng như t r ă m hoa đua nở dành hết mọi sắc màu của thế gian thể hiện cho mọi người thấy tâm trạng hắn hiện giờ không tệ lắm cung nữ kia không ngờ mình còn giữ được cái mạng này vội vàng run cầm cập đứng dậy lui ra ngoài cung nữ ra ngoài rồi gã thái giám bên cạnh len lén quan sát sắc mặt đ ế vương càng không hiểu nổi suy nghĩ của hắn quân lâm uyên hạ bút rất nhanh trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa viết xong chữ cuối cùng hắn đặt bút xuống rồi đi ra cửa hắn rất muốn tự đi nhìn xem cô gái kia có làm cho hắn thất vọng hay không thái giám vội vàng muốn đuổi theo nhưng vì đứng không vững lại bất ngờ va vào nghiên mực trên ngự án nước mực bắn vào tay áo bào màu bạc của quân lâm uyên quân lâm nguyên nhíu mày lộ vẻ căm ghét nhưng cũng không nổi giận hoàng thượng tha mạng hoàng thượng thứ tội nô tài nô tài cũng may chỉ là nước mực văng lên người hoàng thượng vẫn còn có chút đường sống chứ nếu là gã bất cẩn v à phải hoàng thượng thì chỉ còn duy nhất một con đường chết nếu còn có lần sau trâm sẽ lấy mạng ngươi giọng nói vô cùng lạnh lẽo nếu không phải vì tên nô tài này đã hầu hạ mình lâu cũng không gây ra lỗi lớn gì thì hắn tuyệt đối không tha cho gã gã thái giám kia vội dập đầu kêu công cộc hoàng thượng tha mạng nô tài không dám nữa nhìn vết mực trên y d ề phục hắn cũng chẳng còn tâm trạng đi nhìn xem tô cẩm bình đang làm gì nữa liền phất tay háo b à o nói đi chuẩn bị đi chấm muốn tắm vâng điện long trạch tô cẩm bình vui vẻ ngồi ăn hết một quả táo lại ăn hết một quả lê con ngươi đảo một vòng thừa lúc chúng cung nữ không để ý liền lén ném cả l ô i táo lẫn l ô i lê xuống bể tắm không phải quân lâm viên c u ồ n g sạch sao để hắn từ nay về sau mỗi ngày phải ngâm mình với mấy cái l ô i này đi nàng vươn móng vuốt ra đang định nhón lấy quả đào kia chợt nghe một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa còn có một giọng nói lanh lảnh vang lên hoàng thượng giá lâm cái gì quân lâm lên tới à? tô cẩm bình sợ đến mức ba hồn bay mất b ả y phách vội nhảy dựng lên nhìn quanh nhìn quẩn một vòng trong này chỉ có một cái bể tắm và một cái ghế quý phi phủ ra đ i ề u nàng phi thân lên chạy về phía cái ghế quý phi kia sau đó dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của chúng cung nữ nàng nấp xuống phía sau ghế mắt mở lớn ngừng thở theo dõi động tĩnh ngoài cửa trong lòng không ngừng oán hận đầu góc tên quân lâm viên bị bệnh à. sáng b ả n h mắt tắm rửa cái gì k á c một tiếng cửa mở ra chúng cung nữ mang tâm trạng sợ hãi thấp thỏm quỳ xuống đất trong đầu vang lên câu nói ban nay của tô cẩm bình ba hoàng thượng rất bất mãn vì họ không cọ rửa phòng tắm sạch sẽ còn nữa có ai có thể nói cho họ biết vì sao hoàng thượng vừa tới cô gái k i a lại phải nấp như thế không chẳng lẽ còn đang mải nghĩ ngợi quân lâm viên đã bước vào trường bào màu ánh trăng vung lên quả nhiên mang theo khí chất cao quý của quân tử lan nô tì bái kiến hoàng thượng chúng cung nữ đồng loạt hô to trong lòng cũng đều băn khoăn một điều có nên nói cho hoàng thượng biết chuyện cô gái kỳ quái kia không l ù i ra đi giọng nói hêm ái lại mang theo vẻ lạnh lùng vang lên giờ thì đừng nói là hít thở ngay cả tiếng tim đập tô cẩm bình cũng mong nó biến mất luôn đi chân nàng như nhúng ra hắn như vậy không giống là đã biết nàng đang ở đây đã vậy thì càng không thể để hắn biết được nếu không nàng xong đợi mất vâng hoàng thượng tắm rửa đều không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ chờ mọi người đi hết đầu t u cẩm bình chợt nhảy lên một cái chẳng lẽ tiếp theo sẽ phải diễn màn sói nữ háo sắc r ì n h xem mỹ nam tắm sao nghĩ vậy nàng vội vàng lắc đầu rồi túi thấp đầu xuống hơn nữa bên hai vang lên tiếng cởi quần áo sốt soạt sau đó là tiếng nước dốc rách xem ra tên kia đã vào bể tắm lúc này t u cẩm bình mới dần yên lòng hơn chỉ cần ngấp kín một chút thì sẽ không có vấn đề gì cả quân lâm n g u y ê n ngâm nước kỳ cọ cơ thể mình thật ra thì cũng chẳng có gì cần phải kỳ cọ nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy bẩn thỉu nước nóng giống như có tác dụng tĩnh tâm khiến tâm trạng của hắn dần bình tĩnh lại đ ỗ n g nhiên chân hắn đạp phải thứ gì đó cứng cứng hắn nhũ mày túi xuống nhặt thứ kia lên một giây hai giây ba giây sau nốt ruồi son ở mi tâm t r ợ t đỏ tươi như máu k i a sáng lạnh nơi đáy mắt cũng như biến thành trăm ngàn con dao nhỏ muốn xẻ thịt lột d a người khắc ra nghe tiếng động trong ao chợ t i ê tĩnh trong lòng tô cẩm bình thoáng có dự cảm không lành lẳng lặng, lặng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài vừa thấy loi táo trong tay hắn nàng như có cảm giác trời đất đảo điên chỉ muốn tắt mạnh cho mình vài cái nàng chỉ vì sự vui vẻ nhất thời thôi ai ngờ người này lại đến tắm đúng lúc thế chứ ngay sau đó hắn nhanh chóng lao từ dưới bể tắm lên tô cẩm bình vội nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy quân lâm huyên lấy y phục bên cạnh phủ lên người rồi quỳ sụp xuống nôn thốc nôn tháo người đâu hắn quát to lên một tiếng giọng nói còn kinh khủng hơn khi hoàng phủ hoài hàn phát hỏa chúng hạ nhân lập tức chạy vào tô cẩm bình cũng rất tỉnh táo nhận ra lần này mình thảm rồi cả đám cung nữ kia đều biết chính nàng ăn quả táo đó hoàng thượng ngài nhìn hắn nôn đến tối tăm mù mịt sắc mặt trắng bệch ra mọi người đều không hiểu sao cả nhưng khi mấy cung nữ nhìn thấy loi táo trên mặt đất thì chợt hiểu ra một chút trên mặt loi táo kia có dính nước chẳng lẽ chém hết những người cọ rửa điện long trạch hôm nay cho chấm l ử a giận của đế vương bước lên tận chín tầng trời hoàng thượng tha mạng không phải do chúng nô tỷ làm là nói rồi cô ta chỉ về phía tô cẩm bình tô cẩm bình nhanh chóng đứng bật dậy nói hoàng thượng ta biết đầu sỏ là ai chính là do ông trời làm đấy ạ nghe giọng nói quen thuộc văng lên quân lâm liên quay lại nhữ mày sao nàng lại ở đây hơn nữa nàng ở đây nhưng vì sao vừa rồi hắn không hề cảm nhận được hoàng thượng nô tỷ từng nghe người ta nói nếu có ai đó đang tắm mà dấm phải loi táo thần táo sẽ phù hộ người đó bình an cả đời thế nên nô tỉ mới to gan đoán rằng đây đều là chuyện tốt của ông trời làm ra hơn nữa ngài hẳn nên cảm thấy vui vẻ vì ngài được thần táo phù hộ rồi người ta nói bịa chuyện là cả một nghệ thuật dù nàng cũng tự biết rằng chắc chắn hắn không tin nhưng tốt xấu gì cũng còn có một con đường sống cũng tốt hơn là chờ người ta tố cáo mình rồi kéo thẳng ra ngoài chém đầu đúng không cái gì trong lòng đám cung nữ đầy dấu chấm than và vạch đen nhìn nàng đây là ý trời á lại còn thần táo nữa đây rõ ràng là chuyện tốt do nàng ăn táo xong gây ra mà nghe nàng nói xong nhìn tình trạng xung quanh quân lâm uyên cũng đoán ngay được ra chuyện là do chính cô gái này làm môi cong lên nở nụ cười d ạ n g d ỡ xinh đẹp động lòng người nốt ruồi son ở mi tâm đỏ như tứa máu khiến người ta không dám nhìn lâu quay đầu lớn tiếng quắt đám cung nữ kia dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho chấm rồi cút ngay đi vâng sau một loạt động tác nhanh gọn cả điện lập tức không dính một hạt bụi nhỏ nào đám hạ nhân cũng vội vàng lui ra ngoài lúc này trên người quân lâm nguyên chỉ khoác một tấm xiêm y ê bên hông đ e o thắt lưng lửa l ò n g l ẹ o rất giống với áo khoác tắm của hiện đại hai vạt á o hơi hẽ mở để lộ ra làn da trắng non trong veo và cái chân thon dài đẹp đẽ nhưng hiện giờ tô cẩm bình không còn chút tâm trạng nào mà thưởng thức mỹ nam nữa trong lòng đang dóng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt vì nàng biết rõ chỉ cần không cẩn thận một chút thôi mạng nàng sẽ bay theo mây gió ngay vị đế vương mang nét mặt khiến người da run sợ bước vài bước tới trước mặt nàng ánh mắt vô cùng tàn nhẫn môi nết lên nụ cười tàn ác tô c ầ m bình lá gan của ngươi thật sự rất lớn ba khu khu đều giống nhau giống nhau cả mà nàng đáp rất khiêm tốn nhưng trong lòng lại chảy dài nước mắt sao lại xui xẻo thế cơ chứ cả một cái bể tắm rộng thênh thang như vậy vì cái lông gì mà hắn lại đạp đ ù n g cái loi táo nhỏ xíu kia chứ thật ra mấy lời nàng nói lúc nãy cũng đâu có sai việc này thực sự do ông trời làm mà vì ông trời luôn luôn đối nghịch với nàng nên mới xảy ra chuyện đấy chứ giống nhau ạ quân lâm viên đưa tay ra một luồng khí dâng lên đầu ngón tay có vẻ chuẩn bị ra tay tô cẩm bình nhanh tay nhanh mắt t ú n ngay lấy tay h ắ n hoàng thượng có phải tay ngài khó chịu không nô tỉ xoa bóp giúp ngài nhé khoe môi giật giật mi tâm nảy lên một cảm giác buồn nồn quen thuộc lại kéo về đôi mắt x í c khẽ n h a o lại nhìn vẻ mặt nịnh b ỡ trước mặt mình căm ghét rụt tay lại nhưng kỳ lạ là vừa rồi trong lòng hắn còn ngập tràn sự phẫn nộ sự kích động muốn đánh bay cô gái này đi trận tiêu tan đi không ít nhìn hắn rụt tay lại tô cẩm bình vội lên tiếng hoàng thượng ngài cố tình đi tới bên tiểu nhân như vậy chắc là mệt lắm đúng không n à o n à o nào ngài mau ngồi xuống đi để nô tỉ quạt quạt cho ngài mát mẻ không để hắn kịp nói gì nàng đã kéo hắn đến bên ghế ấn xuống một cái cầm cây quạt bên cạnh lên nịnh nọt phe phẩy trong lòng không ngừng kêu than ngươi tha cho ta đi tha cho ta đi van xin ngươi lấy ba nhiệt độ trong phòng tắm rất cao hơn nữa lòng quân lâm n g uyên ngập tràn l ử a giận đúng là trên c h á n cũng lấm tấm mồ hôi q u ạ t vừa q u ạ t được vài cái cơn giận của hắn cũng bay đi ít nhiều thấy hắn không nói gì tô cẩm bình đoán hắn đang thẩm cân nhắc xem rốt cuộc nên xử lý nàng thế nào nàng cũng rất lo sợ làm sao bây giờ làm sao bây giờ được rồi nói gì thì cũng bị vạch trần chỉ có đ ị n h bợ là không hoàng thượng thật ra từ trước tới giờ tiểu nhân luôn vô cùng sùng bãi ngài thật đấy nhờ có ngài thống trị mà bắc minh mới có thể phồn vinh thịnh vượng như thế hoàng đế của các quốc gia khác có thuốc ngựa cũng không đổi kịp sự trí tuệ và sáng suốt của ngài được phụng dưỡng một vị hoàng đế bệ hạ sáng suốt như vậy đúng là phúc tu tám kiếp của tiểu nhân phúc cái con mẹ gì mà phúc ba bây giờ phải phát hành khúc nịnh bợ ba tô cẩm bình nhanh tay quạt quạt m u ộ n cũng không ngừng nói nói, khen quân lâm n g uyên như là đấng minh quân vạn năm khó có được một người chỉ có ở trên trời không có ở c h ố n nhân g i a n hoàn toàn là vị đế vương của thiên cổ vị hoàng đế nào đó nghe mấy lời nịnh nọ trái lòng ấy không hiểu sao cũng hơi đắc ý vẻ tàn khốc trong đôi mắt hẹp dài tiêu tan đi ít nhiều tô cẩm bình khi ngươi đối đầu với chấm ở đông lăng chắc sẽ không ngờ tới có ngày ngươi lại phải vứt bỏ thể diện để lịnh nọt chấm thê này đúng không thấy s ắ c mặt hắn có vẻ dịu đi tô cẩm bình hớn ha hớn hở đúng như cảm thấy vô số các mầm cây đang nảy lên từ mặt thảo nguyên rộng lớn tóm lại là dạt rào sức sống vì vậy mấy lời lịnh nọt lại càng trở nên trơn tru hơn ngài không chỉ vô cùng sáng suốt vi phong mà còn rất tuấn tú phong k h o n g phong lưu rộng lượng không biết đã quyến rũ biết bao nhiêu giai nhân xinh đẹp siêu lòng ngài biết không bây giờ rất nhiều cô nương đều thích mặc y phục màu trắng đó là do quá ái mộ ngài thấy ngài mặc nên cũng mặc theo còn nữa vẫn còn có rất nhiều tham quan ô lại tồn tại sở dĩ bọn họ làm nhiều chuyện trời đất không dung như vậy thật ra là vì muốn có một ngày ngài tự tay xử lý bọn họ để bọn họ được chiêm ngưỡng phong thái như thần tiên của ngài trong lòng họ tê h ờ m mong ngài tức giận vì họ là vì muốn được lưu lại chút ấn tượng nhỏ nhoi trong cõi lòng thánh thiện của ngài nàng nói cứ như chính mình là những tham quan ô lại kia hiểu thấu hết những suy nghĩ trong lòng họ vậy ngài có biết vì sao chậu quân tử lan kia lại đẹp như vậy không nếu ngài cho rằng đó là nhờ tay nghề của thợ làm vườn thì ngài hoàn toàn sai lầm rồi đó đều là do khí chất cao quý ngập tràn của ngài ngấm vào nó nên nó mới đẹp đến lạ thường như thế còn nữa còn nữa bây giờ là bản giao hưởng lịnh b ợ cho đến khi cô nàng nào đó nói đến mức miệng đắng lơi khô ngay cả vì sao hoa kia đỏ vì sao lá kia xanh mà nàng cũng có thể liên hệ tới quân lâm n g uyên rốt cuộc quân lâm n g uyên cũng ngả thân thể cao quý của hắn xuống dựa vào tháp quý phi đầu ngón tay móc sợi dây lưng lụa bên h ô n g lên nói xong chưa nói xong từ rồi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng ánh mắt hắn đã lạnh đi vài phần nàng vội vàng sửa lại nói xong à làm sao có thể nói xong được hoàng thượng dù có nói ba ngày ba đêm à không bảy ngày bảy đêm cũng không hết được ưu điểm của ngài sự tôn kính và sùng bái vô bờ bến của tiểu nhân dành cho ngài thì dù nói cả năm cũng không thể hiện trọn vẹn được nói đến đây giọng nói của nàng trợn trở nên ai hoán hơn ngài thực sự nhẫn tâm xử lý một người sùng bái ngài như vậy sao dứt câu nàng còn đưa tay lên ra vẻ lau g i ọ t nước mắt mà không hề tồn tại chút xíu nào quân lâm nguyên cười lạnh ngước mắt nhìn nàng vậy ngươi nói xem vì sao chấm phải xử lý ngươi không phải loi táo đó là do ông trời làm sao cuối cùng nàng cũng t ì n h ngộ cũng biết bản thân đáng bị xử lý à vừa nghe hắn hỏi tô cẩm bình lập tức thuận theo sườn núi mà trượt xuống ngay cả hoàng thượng cũng không biết vì sao phải xử lý tiểu nhân chứng tỏ rằng tiểu nhân không đáng bị xử lý một chút nào hết ôi tiểu nhân đúng là quá ngu ngốc sao lại không nghĩ tới điều này chứ chỉ cần hoàng thượng vẫn còn chút lý trí và sự thông minh chắc chắn sẽ không xử lý một người chân thành như tiểu nhân đây vậy mà tiểu nhân còn sợ bóng sợ gió mất bao nhiêu lâu quân lâm viên thể cuộc đời này hắn chưa từng gặp một người con gái nào tự biên tự diễn giỏi như nàng có điều hôm nay được nàng nịnh bợ nhiều như vậy tuy rằng hắn không tin một chữ nào mấy lời nàng nói nhưng ít nhiều cũng xả được chút tức giận thấy hắn không có vẻ muốn xử lý mình nữa tô cẩm bình thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng lỡ phán thêm một câu hoàng thượng một thời gian không gặp ngài tiểu nhân phát hiện ra ngài trở nên tuấn tú p h o n g khoáng hơn nhiều một thời gian không gặp ạ đôi mắt xếp đầy vẻ lạnh lùng còn có chút vui sướng khi thấy nàng lỡ lời ạc sao nàng lại quên mất chứ bây giờ nàng còn đang mất trí nhớ làm sao có thể nói là một thời gian không gặp được mắt nàng đảo vài vòng ra vẻ tiếc nuối nói đúng thế ạ đã tròn hai ngày nô t h ì không nhìn thấy ngài rồi một ngày không gặp như xa cách ba mùa thu ta thế này đâu phải chỉ là một thời gian không gặp ngài đâu mà rõ ràng là nói tới đây nàng ngừng tay nhìn hắn sau đó học theo ngữ điệu của người nhật nói tiếng trung phát âm từng từ từng từ một rõ ràng là rất rất nhiều thời gian khoe miệng vị hoàng đế nào đó lại khẽ giật giật lên đó là khẩu âm của nước nào hắn hơi quay đầu đi giọng nói du dương lại lạnh leo vang lên tô cẩm bình vậy ngươi có thể giải thích cho chấm biết vì sao rõ ràng chấm ra lệnh cho ngươi đi cọ rửa ngự dũng mà ngươi lại ở đây không tô cẩm bình nhanh chóng quay sang hoang mang chỉ vào cái bể tắm kia đó không phải là dục dũng sao à đúng rồi đó không phải dũng mà là dục trì câu này nói rõ cho đối phương biết ta chỉ hiểu sai thôi mà hơn nữa g ụ c dũng với ngự dũng trả đồng âm còn gì dũng thùng trí a o b ể hắn không tin cô nàng này không biết từ nào mới là ngự dũng ba tô cẩm bình ngươi hoàng thượng quân vô hí ngôn ba ngài sai nô tỷ đi cọ rửa ngự dũng nô tỷ đã tới đây rồi ngài mà đổi ý chứng tỏ ngài hắn meo mắt lại đáy mắt lạnh như con rắn nhãn kính vương đang chờ thời cơ tấn công vậy tô cẩm bình hình như ngươi quên mất lời chấm rồi nhỉ c h ấ m đã từng nói c h ấ m không thích có kẻ cò kẹ với c h ấ m ngươi đừng thử khiêu chiến với sự nhẫn mại của c h ấ m nàng ném cây quạt soạt một tiếng xuống đất quay đầu đi thẳng hoàng thượng tiểu nhân xin cáo lui bây giờ tiểu nhân phải đi cọ rửa ngự dũng đây nhìn theo bóng người vội vàng chạy đi của nàng mi tâm của quân lâm viên bỗng nảy lên mấy cái cô gái này mà ngoan ngoan thế sao chờ khi tiếng đóng cửa vang lên hắn túi đầu nhìn cây quạt dưới chân trên khuôn mặt xinh đẹp đ ố n g hiện lên một nụ cười nhạt rất khó hiểu hắn sai hạ nhân chuẩn bị nước một lần nữa tắm rửa cơ thể hơn mười lần thật sạch sẽ cảm giác buồn nôn vừa rồi mới vơi đi một chút mặc lại ý g i phục rồi bước ra khỏi điện long trạch bên ngoài điện long trạch là ngự hoa viên từ rất xa quân lâm viên đã nhìn thấy một đám hạ nhân túm tụm lại đi về phía bên kia không bao lâu sau còn có một ngự ý ghi h ạ c cũng chạy qua đó một dự cảm không hay nảy lên trong đầu hắn hắn quay sang nói đi xem có chuyện gì xảy ra vâng một tiểu thái dám nhanh chân chạy đi không mất nhiều thời gian đã quay lại sắc mặt vô cùng quái dị hoàng thượng là là điệp phi vân phi và mộng phi đang đánh nhau để tranh giành khu khu một cái thùng c ư ớ c à không không là ngự dũng của ngài vân phi không cẩn thận cào vào mặt điệp phi hiện giờ thái ý ỉa đang khám ạ n nói xong gã cũng thầm toát mồ hôi lạnh một cái thùng c ư ớ c à đúng là gã chán sống nên mới nói bậy như thế nhưng ở trên cái đó thực sự có một tờ giấy bên trên viết hai chữ thùng cất m à hắn lẳng lặng nghiến răng ken két ánh sáng khó hiểu nơi đáy mắt càng lạnh hơn quả nhiên lại là chuyện tốt của cô nàng kia gây ra đây mà tuy rằng nếu ngược lại nàng đi cọ rửa ngự dũng thật thì hắn nhất định sẽ giết nàng vì thất vọng nhưng khi nghe mấy chuyện hay ho nàng gây ra cảm giác muốn giết người của hắn cũng chẳng hề giảm đi chút nào thậm chí còn nồng nặc hơn ba môi hắn cong lên cười nhạt thực sự vô cùng xinh đẹp sau đó nhấc chân đi về phía ngự hoa viên đến giữa vườn từ rất xa hắn đã nhìn thấy cô gái kia ngồi vô cùng thành thơi mà ngự d u n g của hắn thì đang được m ộ n g phi cọ rửa một cách cực kỳ vui sướng thái y g h ì đang băng bó vết thương cho điệp phi điệp phi lại tức giận mắng chửi vân phi không ngừng cũng không biết có phải vân phi sợ hãi hay, hay không mà đứng yên bên cạnh không dám lên tiếng khi hắn xuất hiện ở nơi này mọi người đều quỳ xuống thần thiếp cựu thần nô tỷ nô tài tham kiến hoàng thượng tô cẩm bình đương nhiên cũng ngoan ngoan ngoan ngoan quỳ theo mọi người hành lễ xong cũng không nghe thấy quân lâm n g ê n đáp lời bầu không khí nhất thời lạnh đi ngẫm phi lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn quân lâm n g uyên ánh mắt chứa đựng tình cảm nồng đậm còn có chút như muốn g i à n h công ánh mắt tàn độc bắn về phía tô cẩm bình sau đó lạnh lùng nói ai có thể nói cho chấm biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không đặc biệt là khi nhìn thấy bên cạnh băng ghế tô cẩm bình vừa ngồi có một tờ giấy tuyên thành trắng toát bên trên viết hai chữ to thùng cức còn vẽ thêm hình ảnh ngự dũng gì gì đó ánh mắt hắn càng sấm lại ngẫm phi lên tiếng nói hoàng thượng cung tỳ này nói rằng chỉ cần cọ rửa ngự dũng cho ngài ngài sẽ sắn lòng yêu thương chiều chuộng thế nên thần thiết mới chuyện xảy ra là thế này khi tô cẩm bình ra khỏi điện long c h ạ c h liền tùy tiện tìm một h ạ n h â n khiêm tốn thỉnh giáo người ta xem chữ thùng tức viết như thế nào sau đó phao tin ra là hôm nay ở ngự hoa viên sẽ đột ngột thông báo một sự kiện trọng đại về hoàng thượng sau đó nàng lôi một băng ghế ra ngồi làm khương thái công chờ đám người kia tình nguyện làm cá cắn câu quả nhiên không bao lâu sau đã có ba con cá ngu ngốc kéo tới sau đó nàng mới nhặt một cành cây chỉ vào bức tranh thùng c ứ c k i a hỏi các vị nương nương có biết đây là cái gì không đây là thùng c ứ c nhưng không phải thùng c ứ c bình thường mà là ngự d u n g hoàng thượng dùng để đại tiểu tiện hôm qua khi ta đi ngang qua ngự thư phòng từng nghe hoàng thượng cảm thán rằng ngài ấy vẫn chưa lập hậu là vì trong hậu cung này không có một người phụ nữ nào thật lòng yêu ngài nếu trong đám phi tần hậu cung có một người phụ nữ nào tình nguyện cọ rửa ngự d u n g vì ngài ấy ngài ấy chắc chắn sẽ nguyện chọn đời chọn kiếp chỉ một mình người đó mãi mãi không thay lòng nói xong nàng ngồi chờ phản ứng của họ điệp phi và vân phi đều hơi do dự thứ nhất là lo mấy lời nàng nói là giả nhưng lại nghĩ chẳng lẽ có người to gan đến mức mượn danh nghĩa hoàng thượng để t r e o chọc ba vị sùng phi sao vậy nên cũng có thể tin được thứ hai dù đây là sự thực thì tốt xấu gì họ cũng là hoàng phi làm sao có thể làm mấy chuyện buồn nôn đó được chứ nhưng cuối cùng ngộng phi cắn răng xông lên trước bất luận là thật hay giả chỉ cần có một chút hy vọng được hoàng thượng để tâm thì nàng ta cũng không buông tha nàng ta vừa sung lên có người thứ nhất sẽ có người thứ hai sự nghi ngờ trong lòng hai người kia cũng không còn nữa cùng nhau lao tới nhà sĩ ngự dụng để tranh giành ngự dũng sau đó đánh nhau tơi bởi đến ngươi chết ta sống rồi sau nữa v ề ân phi bất cần làm điệp phi bị thương cha của điệp phi là uy vũ đại tướng quân cực kỳ non g tính xuất thân của vân phi không bằng nàng ta lo nàng ta bị thương sẽ có chuyện gì vì vậy mới thuận lợi cho mậu phi quân lâm viên căm ghét nhũ mày ánh mắt nhìn mậu phi như nhìn thứ gì đó vô cùng buồn nôn lạnh lùng đảo qua ngự dũng đã được cọ rửa sạch sẽ không còn một chút cáu bẩn nào hắn lại quét mắt nhìn tô cẩm bình cười lạnh hỏi tô cẩm bình ngươi có thể nói cho chấm biết chấm nói câu đó bao giờ không tốt nhất là ngươi nên nói cho rõ ràng tội khi quân hay truyền thánh chỉ giả đều là tội chết ba chương một trăm hai mươi bảy ưu điểm lớn nhất của ta là khiêm tốn cái gì vừa nghe câu này cả ba phi tử đều ngẩn người một sợi dây đàn như đ ứ t phực trong đầu nhưng dây tiếp theo cũng ý thức được hình như họ đã quên mất một vấn đề hoàng thượng bị bệnh cuồng sạch sẽ nghiêm trọng như thế làm sao có thể thích người con gái mà mình hứa hẹn cả đời lại chạm vào ngự dũng được nói cách khác ba người họ đánh nhau ở đây nửa ngày trời đặc biệt là mộng phi còn cọ rửa ngự dũng căn bản đều là bị người ta dỡn mặt thôi ba người phụ nữ đều quay đầu hung giữ chừng mắt nhìn tô cầm bình ánh mắt kia như muốn nói rằng dù có giết nàng đến trăm nghìn lần cũng không hết giận đương nhiên t u cẩm bình biết cuối cùng chuyện này sẽ khiến nàng phải hứng chịu lựa giận của đám phi tần có lẽ cũng sẽ có chút phiền phức nhưng bảo nàng phải chịu đựng sự ghê tởm để đi cỏ thùng cất cho quân lâm n g uyên so với việc đắc tội phi tử của quân lâm n g uyên thì nàng rất quyết đoán lựa chọn hướng thứ hai hơn nữa đến một kẻ rắn g i ế t thâm độc như quân lâm n g uyên mà nàng còn dám đắc tội thì sợ gì không đắc tội mấy phi tử ngu ngốc kia chứ có thể để nàng lừa gạt làm mấy chuyện này chắc chắn cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám ngu xuẩn c h ờ nàng lợi dụng xong sẽ lừa gạt một hồi hà hà vì tính toán như vậy nên nàng mới tò gan làm như thế nghe câu hỏi của quân lâm n g uyên cô nàng nào đó ngẩng đầu lên đáp rất chân thành khởi bẩm hoàng thượng về chuyện ngài nói câu đó lúc nào thì có lẽ là trong ngọc ạ vừa rồi khi nô tỷ nói với mấy vị nương nương lại xót quên không nói cho các nàng biết là nô tỷ nghe thấy trong mơ nên nô tỷ không truyền thánh chỉ giả hơn nữa hiện giờ nô tỷ hoàn toàn nói thật nô tỷ thực sự nằm mơ như thế xin hoàng thượng soi xét rõ ràng nàng vừa dứt lời mọi người đều trận tròn mắt rõ ràng là thế cờ chết nhưng lại bị nàng hóa giải dễ dàng như vậy n ằ m mơ ư nghe thấy trong mơ à? vậy mà nàng cũng nghĩ ra được trong lòng tô cẩm bình thầm cười đắc ý b à đây có mơ giấc mơ đó hay không n g ư ờ i biết được à? quân lâm nguyên cũng như bị nàng làm cho á khẩu dù hắn có bản lĩnh đến cỡ nào cũng không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh cô gái này căn bản không hề nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quai đó có điều một cơ hội tốt như thế này chẳng lẽ lại phải buông tha cho nàng sao Chợt đảo mắt thấy vẻ mặt như muốn xé xác tô cẩm bình của đám phi tần kia hắn bông cảm thấy để cô gái này thành tấm bia cho mọi người chỉ trích hình như cũng không tệ lắm hắn liền quay đầu nhìn mộng phi đầy ghê tởm nếu mộng phi đã thích cọ rửa ngự dũng như vậy thì cũng không cần phải làm phi nữa sau này ngoan ngoãn cỏ rửa ngự a dũng của trâm đi ầm ầm ầm xét đánh nàng hai mộng phi ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất nàng ta nghĩ đến nát góc cũng không thể ngờ được rằng mình tranh giành được cái ngự a dũng lại đánh mất ngôi vị hoàng phi nàng ta vội vàng bước ba bước thành hai lao về phía quân lâm uyên hoàng thượng ngài tha cho thần thiếp lần này đi thần thiếp bị che mở mắt thần thiếp thấy nàng càng lúc càng gần mình cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày quân lâm uyên giọng nói du dương nhưng lạnh leo vang lên giữ lấy nàng đám hạ nhân vội vàng giữ ngộng phi lại ánh mắt t u cẩm bình sáng lên có ngộng phi cỏ thùng cất rồi thì mình không cần cỏ nữa đúng không vì vậy nàng lập tức đổ dầu vào lửa ngộng phi nương nương ngài phản đối kịch liệt như vậy là vì không muốn cọ ngự d ụ n g cho hoàng thượng sao thì ra trọng lượng của hoàng thượng trong lòng ngài cũng chỉ đến vậy thôi à nàng vừa nói câu này cả vân phi và điệp phi đều s ư n g sở có cần phải độc gác như thế không quả nhiên dù trong lòng n g ộ n phi không hề muốn thế cuối cùng cũng đành phải nói thân thiết không t h ầ n thiếp sẵn lòng ạ lúc này tô cẩm bình mới lướt đến trước mặt quân lâm uyên nói hoàng thượng nếu đã có người sẵn lòng cọ rửa ngự dũng cho ngài rồi thì ngài bỏ qua cho tiểu nhân được không c h y è n q u a t ô i nét trẫm không ngại có hai người cọ rửa ngự dũng cho trẫm hắn như cười như không nói đáy mắt có vẻ đùa cợt chờ xem vẻ mặt chán nản của tô cẩm bình quả nhiên cô nàng nào đó nghe vậy liền hung hăng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng quân lâm uyên hàng trăm nghìn lần sau đó giấu lửa giận trong lòng ngậm ngược lại đúng lúc này một tiểu thái g i á m vội vội vàng vàng chạy tới nói với quân lâm n g uyên hoàng thượng không ổn rồi bệnh của thái hậu lại tái phát quân lâm n g uyên nghe vậy chỉ thờ ơ đáp lời liếc nhìn tô cẩm bình một cái rồi đi theo tiểu thái g i á m kia bước chân rất t h ô n g thả nhàn hạ không có chút vẻ gì lo lắng cho mẹ ruột của mình tô cẩm bình nhìn sang mấy phi tần bên cạnh thấy họ đều mang ánh mắt bình tĩnh nhưng dưới đáy mắt lại dấu vẻ phức tạp khiến nàng càng cảm thấy kỳ quái mẹ quân lâm uyên bị bệnh mà hắn cũng không lo lắng sao khi bóng dáng quân lâm n g u y ê n vừa biến mất ngộng phi liền như phát điên lao tới tô cẩm bình tiện tì nhà ngươi tại ngươi hại bản cung bản cung muốn giết ngươi phiền ngươi ý thức cho rõ ràng hiện giờ ngươi cũng là tiện tì thôi tô cẩm bình quay đầu lãnh đạo nhìn nàng ta ánh mắt chất chứa tia sáng lệnh đó làm ngộng phi kinh hãi d ừ n g bước nhất thời quên cả tức giận quên cả tiếng nói hai vị phi tử kia cũng nổi giận điệp phi ôm mặt đứng dậy nhìn nàng tiện tì ngươi dám đùa dỡn bản cung làm hại mặt bản cung thành thế này bạn cũng phải lột ra người mới ngôi được tô cẩm bình túi lầu nói nương nương nếu là nô tỉ thì vì hoàng thượng dù mặt có bị thương cũng vô cùng cao h ứ n g m ớ i đúng vân phi nương nương gặp rắc rối vì hoàng thượng chắc hẳn cũng cảm thấy rất sợ hãi hoàn toàn có thể kể về sự sợ hãi của mình cho người đáng giá nghe mà chỉ một câu đã như đốt sáng ngọn nến trong lòng họ đúng thế sao các nàng lại không nghĩ ra nhỉ mặt điệp phi bị thương chẳng phải là cơ hội để lôi kéo sự thương xót của hoàng thượng sao chỉ n mỏng n sự m a của Vân Phi lại là vũ khí lợi hại nhất của thích có cạnh cũng cùng thích của c đa vai rửa thỏa Vân vũ với vô vào sâu tâm nhất nữ. đàn ông bình thường đều thích những người phụ nữ có thể sánh vai với mình đứng bên cạnh mình, nhưng sâu thẳm trong nội tâm họ, cũng vô cùng thích những người phụ nữ dựa dấm vào mình, thỏa mãn sự tự tôn của đàn ông. Phi phụ phụ phụ khí hại thể thẳm họ, h lại lợi Đại là tự đều số sự dấm là tô cẩm bình cũng hiểu rất rõ chắc chắn quân lâm n g u y ê n không phải loại đàn ông như thế nhưng để hóa giải nguy cơ hiện tại nói dối mấy câu đã sao vì sự an toàn của mình nàng nói đâu ít những lời dối trá sau khi tâm trạng thoải mái hơn ánh mắt điệp phi và vân phi nhìn tô cẩm bình cũng thêm chút ý thâm sâu nếu lôi kéo được một cô gái thông minh như vậy về phía mình thì sao phải lo không chiếm được ngôi vị hoàng hậu chỉ một mưu kế đã diệt trừ được ngọc phi tuy tiện nói vài câu lại giúp các nàng xoay chuyển tình thế hai người vừa nghĩ vậy nét mặt lập tức hiền hòa thân thiện hơn nhiều vân phi bước tới nắm tay tô cẩm bình cười nói đúng là một cô gái thông minh tâm lý dù là dung mạo hay khí chất đều là ít người có được nếu ngươi muốn b ả n cung sẽ giúp ngươi một bước lên mây chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi ý của nàng ta là chỉ cần tô cẩm bình về dưới trướng nàng ta chờ nàng ta lên ngôi hoàng hậu nhất định sẽ nâng tô cẩm bình làm phi làm phi tử cho quân lâm viên ạ tô cẩm bình nhất thời cảm thấy lạnh cả người cảm giác đó chỉ e cũng không khác gì cảm giác ngày nào cũng ngủ cạnh một con mãng xà lớn vậy tưởng tượng tôi h cũng đã đủ thấy da đầu run lên câu nói đùa này đừng nên nói thì hơn có điều cô nàng nào đó vẫn dịu dàng cười nói nô tỷ xin nhận ý tốt của vân phi nhưng chuyện một bước lên mây nô tỷ không mang tới nói thế nào thì nô tỷ cũng chỉ là một kẻ thô tục trừ bạc ra không có thứ gì có thể khiến ta quan tâm e rằng phải phụ ý tốt của vân phi rồi câu này nghĩa là ta không có hứng thú làm phi nhưng nếu ngươi s ẵ n lòng dùng bạc để hối lộ ta thì tất cả đều có thể ba vân phi nghe vậy trong lòng mừng rỡ nàng ta vốn tính rằng một cô gái thông minh như nàng nếu giúp mình lên được ngôi vị hoàng hậu thì việc đầu tiên nàng ta làm khi lên ngôi sẽ là diệt trừ nàng vì nàng sẽ lập tức trở thành sự uy hiếp của mình nhưng nếu nàng chỉ thích bạc thì đương nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều trừ nàng ta ra điệp phi cũng cảm thấy rất cao hứng chỉ cần dùng bạc đã có thể mua chuộc được thì cũng không phải chuyện gì lớn thấy vân phi vui vui vẻ vẻ nắm tay tô cầm bình nàng ta cười lạnh một tiếng rồi đi cùng cung nữ quay về cung của mình bạc à tất nhiên là ai đưa nhiều nàng sẽ đi với người đó ngọc điệp nhi nàng ta đầy tiền đầy của chẳng lẽ lại thua vân phi sao điệp phi vừa đi vân phi lại kéo tay tô cẩm bình nói nhăng nói cội một hồi lấy một chiếc vòng ngọc tặng nàng như q u à làm quen rồi mới chịu rời đi nhìn màu sắc của chiếc vòng kia tuy cũng không phải là phỉ thúy tốt nhất nhưng cũng là dương c h i chất ngọc không tồi tô cẩm bình vui vẻ nhận vòng rồi tiễn vân phi đám thị tỳ của ngộng phi nhìn nhìn nàng ta hiện giờ không cần phải coi nàng ta là chủ nhân nữa nhớ đến những â m ức trước đây phải chịu tất cả đều cười lạnh rồi đi khiến mộng phi tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng họ tô cẩm bình cười nói thiên hạ là thế thấy lợi thì tới thấy hại thì xa cô cũng đừng tức giận họ thể hiện như vậy cũng là bình thường thôi hiện giờ hậu c u n g đang tranh đấu khốc liệt hiện giờ cô ẩn mình cũng không phải không tốt chờ các nàng đấu đến ngươi chết ta sống cô mới xuất hiện chẳng phải sẽ tốt hơn sao hơn nữa hoàng thượng còn chưa xử lý cô chuyện trang phi lần trước chứng tỏ trong tim hắn vẫn còn chút tình nghĩa với cô nếu hắn đã có tình với cô cô cần gì phải lo mình không xoay chuyển được tình thế tô cẩm bình lại bắt đầu thủ đoạn lừa gạt của mình quân lâm uyên bỏ qua mộng phi thì có cái tình nghĩa cho má gì đâu nhưng hiện giờ cô phải nói như vậy bởi vì mộng phi có thể làm phi tần chứng tỏ thế lực nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng không kém nếu nhà mẹ đẻ nàng ta góp tay vào nữa thì giết chết nàng chỉ dễ như dí nát một con kiến thôi chắc chắn quân lâm uyên cũng sẽ vô cùng vui sướng khi nhìn cảnh đó ở đây khác với đông lăng khi còn ở đông lăng sở dĩ nàng có thể dở đủ mọi biện pháp với những người đối nghịch với mình là vì hoàng phủ hoài hàn vẫn còn có chút kiên g dệ nàng nên không động tới nàng có điều ở bắc minh này nàng không hề có chút lợi thế nào cả có thể bớt được kẻ thù nào là tốt kẻ thù đó thỉnh thoảng trừng trị một chút thì được nhưng nếu thực sự gây thù c h u ố t quán chỉ chắc chắn là tự mình làm cho mình khó chịu mộng phi cũng hơi ngần người cảm thấy lời nói của tô cẩm bình rất có lý thậm chí còn có suy nghĩ rằng tất cả những việc mình phải đối mặt hiện giờ đều có tác dụng trợ giúp mình trong tương lai nàng ta cắn môi nói nếu cô có thể giúp ta ta nhất định sẽ không quên ân tình của cô b ạ c mộng ra ta không thiếu vì thế tô cẩm bình hãm hại ba phi tần cuối cùng lại thu đuôi trong ánh mắt mang ơn của họ tính toán của quân lâm nguyên hoàn toàn vô dụng tô cẩm bình nở nụ cười như bà ngoại sói đáp lời mậu phi chỉ cần sau này cô chịu trách nhiệm cọ rửa ngự a dũng một ngày nào đó nhất định ta sẽ giúp cô giành được độc sủng vậy thì nàng cũng không cần phải cọ thùng cất nữa chuyện này cô cứ yên tâm ta nhắn cha ta sắp xếp mấy người vào đây là được chuyện như thế đâu cần chúng ta phải tự tay làm nếu không phải vì muốn lấy lòng hoàng thượng thì còn lâu nàng mới làm mấy chuyện buồn nôn như vậy ngưng một chút nàng ta lại nói với tô cầm bình tốt nhất là cô nên nhớ rõ mấy lời cô nói hôm nay cô gài bẫy hãm hại ta như thế nào ta cũng sẽ không quên nếu cô dám lừa dối ta thì đừng trách ta tính toán cả thù mới lẫn hận cũ biết rồi tô cẩm bình nhanh chóng gật đầu trong lòng thầm d ơ hai ngón tay hình chữ v cách mạng thành công rồi quân lâm nguyên bị thái hậu gọi đi không còn ai gây sự với tô cẩm bình nữa vì thế ngày hôm nay nàng cực kỳ nhàn rỗi đôi mắt phượng soi xét từng góc nhỏ nghiên cứu xem có chỗ nào có thể chạy trốn được tuy nàng không muốn quay về nam nhạc nhưng lại n g h ĩ không biết cái tên miệng lạnh tim nóng kia sẽ suy sụp đến mức nào đành phải tìm cách mà chạy trốn thôi đêm xuống trong hoàng cung nam nhạc nhìn cấm vệ quân đứng đầy cả phòng bách lý ngạo thiên nhữ mày nhìn con trai mình bách lý kinh hồng ngươi định làm gì ông đoán thử xem giọng điệu lãnh đạm không vương chút bụi trần đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng nhìn thẳng vào lão trong mắt không thể tìm được chút tình cảm nào vị đế vương đập mạnh xuống long án một cái nhổn người dậy nghiến răng nhìn hắn ngươi muốn ép vua thoái vị sai rồi là phụ hoàng tự cảm thấy tuổi đã cao không đủ sức xử lý quốc sự nữa nên mới truyền ngôi cho nhi thần hắn thản nhiên nói như đang trần thuật một sự thật ngươi bách lý ngạo thiên đứng bật d ậ y lão biết đứa con trai vĩ đại quá mức này là sự uy hiếp lớn nhất của lão nhưng không ngờ rằng mình đã lập hắn làm thái tử mà hắn muốn ép lao thái o vị ngươi gấp gáp muốn lên ngôi hoàng đế như vậy sao ngươi nên biết rằng hiện giờ con trai chấm chỉ còn lại mình ngươi ngôi vị hoàng đế này còn có thể truyền cho người ngoài sao lão nói xong câu này sắc mặt lãnh đ ạ m của hắn vẫn không thay đổi nhưng đôi môi mỏng lại nết lên cười trầm biếm phụ hoàng thật sự nghĩ sẽ truyền ngôi cho ta sao đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn lão ánh mắt ấy như nhìn thấu hết vạn vật trên thế gian chỉ còn lại vẻ trào phúng nhàn nhạt, nhạt bách lý ngạo thiên lùi lại phía sau vài bước dường như không thể tin nổi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu ý định của mình như thế đúng cho tới bây giờ lão cũng chưa từng nghĩ sẽ truyền ngôi cho hắn phế truất đại hoàng tử bách lý hề chẳng qua cũng chỉ vì muốn che mắt bách lý kinh h ồ n mà thôi như vậy mới có thể bảo vệ bách lý hề an toàn được con trai của lão l ã o h i ể u chứ tuy bách lý hề hơi đàn bà một chút nhưng cũng có sự quyết đoán cần thiết làm hoàng đế dù không có năng lực mở rộng biên cương nhưng nếu đủ quyết đoán cũng có thể thành việc lớn thế nên nhưng lão không ngờ rằng tính toán này dễ dàng bị hắn nhìn thấu như vậy muốn biết bách lý hề đang ở đâu không giọng nói lạnh leo vang lên hắn mặc siêm ý đi trắng nuốt đứng trước mặt lão thoạt nhìn vô cùng ngạo nghễ thậm chí còn giống đế vương hơn cả người đang khoác long bào kia nghe câu hỏi này nam nhạc hoàng trận trứng mắt nhìn hắn không dám tin ngươi làm gì hề nhi làm gì à có lẽ ông còn muốn biết bách lý chiêu chết thế nào hơn nhỉ hắn không trả lời câu hỏi của lão mà nhắc đến một chuyện khác bách lý chiêu nhị hoàng tử chính là đứa con trai mà bách lý ngạo thiên yêu thương nhất bách lý ngạo thiên nhất thời cảm thấy máu sông lên cổ chuyện của chiêu nhi là do ngươi làm ư lão đã từng nghi ngờ bách lý hề nghi ngờ bách lý thần chỉ duy nhất bách lý kinh hồng là lao chưa từng nghĩ tới không những chuyện đó đều do phụ hoàng làm hắn chậm rãi bước từng bước về phía lão bóng dáng mơ hồ như bước trên những đoa sen sắc mặt vô cùng thờ ơ lại khiến người ta nhìn mà lạnh cả người đều do lão làm ư bách lý ngạo thiên chợt hiểu ra hết hắn vẫn luôn hận mình hận mình năm đó hạ độc làm mù mắt hắn mà tất cả những việc hắn làm chỉ vì muốn trả thù thôi bách lý kinh hồng dù ta có sai thì ta cũng là phụ hoàng của ngươi Phụ Hoàng Ư, đã chết từ mười sáu năm trước rồi hắn chợt cười trăm hoa đều mất đi vẻ đẹp nhưng trong nụ cười đó lại chứa đựng sự thống khổ mà không ai nhìn thấy được từ trước tới giờ sự yếu ớt của hắn cũng chỉ dành cho một mình nàng nhìn thấy thôi hắn không hận phụ hoàng đưa hắn đi đông lăng vì sự an nguy của nam nhạc mà hận lao vì muốn đề phòng mình quay về trả thù mà độc gác hạ độc làm mù mắt hắn nếu vẫn không tìm thấy viên bích ngọc hồi hồn đan cuối cùng kia đến khi hắn thành kẻ mù l o à thì biết lấy tư cách gì đứng bên lấy đứng nàng nữa. không chờ bách lý ngạo thiên lên tiếng giọng nói lạnh lùng trong t r ẻ o của bách lý kinh hồng đã vang lên tiếp nợ ta sớm muộn gì cũng phải trả nếu ông không động đến cẩm nhi ta còn có thể học cách tha thứ cũng sẵn lòng tha thứ nhưng cẩm nhi rơi xuống vực vẫn không có tung tích gì ta không tìm thấy nàng đi đâu cũng không tìm được nàng ông nói xem ta phải làm sao bây giờ ông nghĩ nếu như ta giết ông để báo thù này liệu nàng có cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi quay về bên ta không thì ra là vì người phụ nữ kia bách lý ngạo thiên vội giải thích không phải ta mục tiêu của ta là mặc khiếu nàng bị mặc khiếu kéo xuống hơn nữa người phụ nữ đó cũng không tốt như người nghĩ đâu nàng nói sẵn lòng giúp ta giám sát ngươi nên ta mới quyết định giữ lại mạng của nàng người phụ nữ như thế cũng không xứng đáng được ngươi đối xử như vậy ông nhầm rồi ba chữ vang lên từ miệng hắn giống như vầng trăng treo trên chín tầng trời làm người ta say mê nhầm ư bách lý ngạo thiên thoáng sững sờ rồi biến sắc ý ngươi là người phụ nữ đó lừa ta sao không thể nào lao đã gặp biết bao nhiêu người có hạng người nào mà lao chưa từng gặp qua đâu lúc ấy vẻ sợ hãi và nịnh bợ của người phụ nữ đó đều vô cùng chân thực thấy lao kích động như vậy bách lý kinh hồng chỉ nết môi cười dễu cận thản nhiên đáp ta không biết có phải nàng lừa ông hay không nhưng mà dù nàng có làm gì thì cũng đều đúng dù nàng làm gì ta cũng sẽ không trách nàng dù nàng muốn lấy mạng ta ta cũng không chớp mắt lấy một cái cái gì bách lý ngạo thiên trợt cảm thấy như bị đập một gậy vào đầu luận điệu kiểu gì đây không hiểu hả? vì ông không có tình yêu nên ông không thể hiểu được nói tới đây hắn như nhớ ra gì đó lại nói sao ta có thể quên được nhỉ thật ra ông có tình yêu đấy chứ ông yêu cái ngai vàng của mình ông làm cho cẩm nhi mất tích ta cũng sẽ giành lấy ngai vàng ông yêu nhất sau đó chúng ta cùng đau khổ ông thấy có được không bách lý kinh hồng người điên rồi sao nhìn vẻ mặt của hắn bách lý ngạo thiên chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn phát điên rồi dường như đã hoàn toàn bị ma nhập vậy nghe lão nói vậy ánh mắt hắn nhìn bách lý ngạo thiên lại dịu đi vài phần một lúc lâu sau mới nói không như vậy mới công bằng công bằng quả thực rất công bằng cùng mất đi thứ mà mình yêu quý nhất thì sao có thể nói là không công bằng được nhưng bách lý ngạo thiên không thể chấp nhận được lý do khiến mình mất ngai vàng lại là như vậy bách lý kinh hồng ngươi có từng nghĩ đến hậu quả khi ngươi làm như vậy chưa chớp tuyệt đối không thể viết chiếu truyền ngôi được dù ngươi có làm hoàng đế ngươi cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu xoán ngôi đoạt vị trên lưng mà thôi tiếng xấu à, là cái gì mặt hắn thoáng có vẻ nghi hoặc như thực sự không hiểu rõ câu nói kia có ý gì sau đó lại tự nói tiếp ông nghĩ nếu mọi người trong thiên hạ đều mang ta liệu cẩm nhi có vì thương ta mà bất chấp tất cả để quay về không người bách lý ngạo thiên không còn biết phải nói gì bách lý kinh hồng nói rất đúng lão không có tình yêu cả đời này đều không có nên lão không hiểu được cảm giác đó như thế nào nhưng điên cuồng đến mức này thì còn là con người nữa sao rõ ràng là một kẻ điên điên từ đầu đến chân ai ngờ bách lý kinh hồng nói xong lại tự gật g ủ môi k h ẽ n ở nụ cười dường như còn mang theo chút n g ọ t nào g nếu mọi người trong thiên hạ đều chửi mắng ta chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng ông nghĩ nếu ta giết huynh giết cha liệu thiên hạ có s ỉ và ta gây gắt hơn nữa không ừ giết huynh giết cha giết huynh giết cha giọng nói l ạ n h lạnh trong trẻo vang lên trong đại điện không ngừng lặp đi lặp lại điện hạ hủy nhữ mày gọi một tiếng tiếng gọi này như xét đánh giữa trời quang nổ to trong đại điện lúc này thần chí của bách lý kinh hồng mới chậm rãi khôi phục chút tỉnh táo ánh mắt mơ mơ hồ hồ cũng chợt lấy lại vẻ trí tuệ thường ngày dường như hắn đã dây rủa thoát ra khỏi cảm giác điên cuồng vừa rồi hắn nhắm mắt lại c h ầ m ngâm một lát rồi mới từ từ mở ra nhìn phụ hoàng của mình nói muốn viết thì viết không muốn viết cũng không sao ngai vàng này ta nhất định phải có sau này ông và ta cùng tiếp tục tồn tại khi nói ra những lời này hắn hầu như không còn nghe thấy tiếng tim đập của mình nữa tim hắn đã sớm hỏa thành một thể với nàng nàng không ở bên cạnh tim hắn làm sao có thể đập được nữa g i á n g vẻ này khiến lòng mấy đại ám vệ đều nói h đau bọn họ có thể dám chắc rằng nếu vừa rồi hủy không gọi điện hạ chắc chắn điện hạ sẽ phát điên chắc chắn sẽ phát điên bách lý kinh hồng nói xong cũng không nghe âm thanh sau lưng mình nữa bước thẳng ra khỏi điện nhìn theo bóng hắn mấy đại ám vệ cũng không biết phải làm thế nào dường như điện hạ lạnh lùng hơn lúc trước khi còn ở đông lăng cảm giác cô độc tuyệt tình đó là vì trong lòng còn đoán hận nhưng hiện giờ hắn như mất đi trái tim vậy điện h ạ n như thế khiến bọn họ cảm thấy vừa lạ l ắ m vừa xa xôi vẫn đâu hủy liếc nhìn mấy người kia một cái rồi hỏi sắc mặt của diệt hơi phức tạp sau khi trở về biết thái tử phi xảy ra chuyện vẫn vô cùng ngày n ấ y đã chạy đi tìm thái tử phi rồi mấy ngày đó thái tử phi luôn hôn mê bên phía nhạc trọng tướng quân lại có chuyện nên vẫn phải rời đi không ngờ hắn ta đi không bao lâu thì thái tử phi tỉnh dậy ta cứ cảm thấy tiểu tử kia có gì đó hơi là lạ tu nhữ mày nói mấy người bọn họ lớn lên bên nhau bình thường cứ có gì đó hơi khác lạ là không thể thoát khỏi mắt của mấy người còn lại trong lòng phong lại hiểu rõ được rồi có gì mà lạ với không lạ hiện tại nên nghĩ cách làm thế nào tìm được thái tử phi thì hơn điện hạ như vậy cũng không phải là cách tốt người của họ đã tìm khắp cả thiên hạ nhưng không tìm thấy một chút tin tức nào vì căn bản không có ai vô duyên vô cớ vào được núi tuyết còn mang cả một thi thể đi mà không để lại chút manh mối nào như vậy chứng tỏ có người cố tình xóa dấu vết nhưng ai mà phải làm thế chứ bọn họ đều giả soát hết một lượn nhưng cuối cùng cũng đều bị phủ định hết họ thậm chí còn không biết bây giờ thái tử phi có còn sống hay không dù sao ngã từ nơi cao như vậy xuống tỷ lệ còn sống thật sự quá thấp bách lý kinh hồng vừa ra khỏi đại điện một con sói nhỏ màu vàng đột ngột chạy về phía hắn nó dừng lại trước mặt hắn một người một sói cứ thế nhìn nhau vàng cũng muốn đi tìm chủ nhân nhưng nó là sói m ặ c bắc hoàn toàn không thể đánh hơi được chút nào trong núi tuyết núi bên trong núi tuyết chỉ có sói tuyết mới n g ư ờ i thấy được ngày đó nó đi theo mọi người vào trong còn suýt nữa đóng băng mà chết sau đó được đưa về nhà tĩnh dưỡng tới giờ mới bình phục nó bước tới bên chân bách lý kinh hồng cọ cọ vài cái ngựa đầu nhìn hắn à ú một tiếng đôi mắt xanh lục c ầ n chứa những tia sáng lòng ánh nó vốn không thích bách lý kinh hồng vì khi chủ nhân còn ở bên cạnh nó hắn cứ hở một tí là lại ném nó đi nhưng không biết vì sao sau khi không tìm được chủ nhân cứ nhìn hắn là nó lại cảm thấy thân thiết đến lạ thường bách lý kinh hồng nhìn nó làm sao lại không cảm thấy thân thiết lạ thường chứ trong một khoảnh khắc hắn còn như nhìn thấy hình ảnh nàng ôm vàng n h ọ n miệng cười thật tươi hắn ngồi xổm xuống, xuống bế v à n g lên nhìn vào đôi mắt xanh lục của nó nhẹ nhàng nói nàng sẽ không bỏ chúng ta lại đâu đúng không dường như vàng hiểu lời của hắn khẽ gật gật cái đầu nhỏ x i n h của mình hắn vốn có bệnh c u ồ n g sạch nhưng lúc này lại đưa bàn tay trắng non ra nhẹ nhàng vớt đầu vàng rồi sau đó ôm lấy nó không hề có chút ghê tởm nào cứ tin ta ta sẽ tìm được nàng à ú nửa đêm tô cẩm bình bật người ngồi dậy chật cảm thấy không thể hít thở nổi vừa rồi nàng nằm mơ thấy hắn mơ thấy hắn ép vua thoái vị mơ thấy hắn ôm vàng nói sẽ tìm được nàng mấy ngày không gặp sự nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm trào dâng từ đáy l ò n g trói chặt lấy trái tim vô cùng khó chịu nhìn ngộng phi nằm trên giường cách đó không xa tô cẩm bình đứng dậy đi ra ngoài cửa chưa biết chừng có thể trốn đi được dù nàng biết tỷ lệ không lớn nhưng không thử thì sao biết được nàng rón rén đi ra cửa điện của mình trong lòng thầm r ử a xả tên thối nát quân lâm n g uyên không biết hắn cho nàng ăn cái gì mà không thể dùng được chút khí lực nào lát nữa ra đến tường bao e rằng cũng chỉ có thể vất vả trèo tường thôi lần trốn được lớp hộ vệ dày đặc cuối cùng cũng tới bức tường bao quanh cung nhìn bề mặt tường nhắn nhụi kia nàng lại cảm thấy bất lực tô cẩm bình trèo lên gốc đại thụ bên cạnh sau đó phi người nhảy sang tường có điều tường rất cao nên nàng ngã xong xoài xuống đất tô cẩm bình p h i p h i nhổ bùn đất trong miệng ra kìm nén cảm giác muốn gào lên chửi đ ớ i xuống lại chuẩn bị trèo lên lần nữa nàng chạy như đ i ê n tới bên cái cây kia trèo được hai cái một giọng nói du dương lạnh lùng mang theo bốn phần cười cợt và năm phần trào phúng vang lên tô cẩm bình ngươi định làm gì vậy vì sao có người tới mà nàng không hề có chút cảm giác nào cả chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên thai cũng nễ n n ắ n g sao còn một cách giải thích nữa đó là võ công của đối phương quá cao cường nàng đơ đẫn quay đầu lại chỉ có một mình hắn không có cung nhân nhìn gương mặt diễm lệ của hắn tô cẩm bình lại bắt đầu nói nhăng nói cội hoàng thượng đêm nay t r ă n g thật sự quá đẹp tiểu nhân chỉ muốn thưởng thức chút cảnh đêm nên mới trèo lên hướng cây cho gần bầu trời hơn nhìn rõ hơn thôi nghe nàng nói lung tung hắn cũng không tức giận vì có tức giận đến mấy thì vừa rồi nhìn thấy cú ngã kia của nàng cũng đã tiêu tan gần hết rồi trong lòng hắn hiện giờ chỉ cảm thấy cực kỳ hả hê chăng à đêm nay có t r ă n g sao sao chấm không thấy nhỉ bầu trời đêm đen kịt đừng nói là t r ă n g ngay cả sao cũng không có lấy một ngôi nào trăng sáng ở trong lòng ta mà nhưng hoàng thượng nửa đêm ngài không ngủ còn ra ngoài làm gì vậy kế hoạch chạy trốn thất bại đương nhiên nàng rất bực tức chẳng qua chấm nhìn thấy một con chuột không an phận đang trèo cây nên mới qua xem thôi giọng điệu đầy vẻ châm biếm và khinh thường đôi mắt hẹp d à i tỏa ra tia sáng lạnh muốn chạy ả nàng coi quân lâm viên hắn là người chết sao chuột tô cẩm bình t r ợ t cảm thấy máu dâng lên tận họng quay lại nhìn hắn to gan nói hoàng thượng ngài đã bao giờ thấy chuột biết leo cây chưa chẳng lẽ ngươi không phải ả sắt khí xuất hiện trong mắt hắn ẩn trong bóng đêm càng khiến người ta sợ hãi hơn vì thế sự gan dạ khó khăn lắm mới t r ố i dậy của tô cẩm bình lập tức bị sát khí kia đánh bay nhưng bảo nàng thừa nhận mình là chuột thì đúng là hạ nhục nhân cách của mình rõ ràng là khỉ mà giống chuột bao giờ nói xong nàng cũng thầm gạt nước mắt trong lòng tuy vẫn rất mất mặt nhưng ít nhiều gì cũng cứu vãn được một chút đúng không quân lâm u y ê n á khẩu khỉ chuột sững sờ một lúc hắn mới rêu cận dù sao cũng không phải là người đương nhiên rồi đối với rất nhiều người sự tồn tại của nô thì không phải là người mà là thần câu này hoàn toàn là nói thật trong giới sát thủ nàng là một vị thần không ai có thể vượt qua chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên vừa nói xong câu này sắc mặt quân lâm n g u y ê n lạnh đi v à i phần vậy sao nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn tô cẩm bình vội lên tiếng định n ọ t nô tỉ chỉ đùa chút thôi mà ngài biết đấy nô tỉ thích nhất là nói đùa tô cẩm bình châm thật sự có chỗ không hiểu nổi ngươi cô gái này giỏi biến sắc mặt giỏi bao biện rõ ràng là trăm năm hiếm có ít nhất cho tới thời điểm hiện tại hắn cũng chưa từng gặp người nào như thế nghĩ vậy sắc khí trong mắt hắn càng đậm thêm người mà hắn không hiểu được vẫn nên diệt trừ thì an toàn hơn nghe hắn nói vậy hồi chuông cảnh báo trong lòng tô cẩm bình r u n g mạnh vội nói hoàng thượng thật ra bản thân nô tì rất dễ hiểu thật đấy tuy có đôi lúc nhìn ta có vẻ rất thâm sâu khiến người khác không đoán được gì nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi nếu lúc nào hoàng thượng cảm thấy khó hiểu thì cứ hỏi nô tì nô tì nhất định sẽ nói hết không giấu giếm gì Quẹ m i ệ ngươi vị vài vẻ hoàng ánh nhìn Bình nghĩ, thâm trầm hơn, nào càng run lên ngâm n đế đó có trầm cái, Cẩm mắt Tô n biến nhiều, n g g sát mất khí lại ư rất thông minh nếu sự thông minh của ngươi không phải dùng để đối đầu với chấm thì chấm sẽ rất tán thưởng một người con gái như ngươi nhưng mà nhưng nàng đã đắc tội hắn triệt triệt để để dù có thông minh mấy thì hắn cũng chỉ thấy căm hận nàng thôi tô cẩm bình vội lên tiếng hoàng thượng ai rồi cũng sẽ thay đổi mà sau này nô tì sắn lòng làm bạn với ngài thật đấy Ta thề tay lên trời, thề thốt với vẻ rất chân thành. Thật ra nàng biết, bao nữa. ba ra xin giờ đối với ngài với giờ không Nàng ngón lên chân nàng nàng sẽ bây đầu vẻ dơ có dù quân xuống u trước mặt q lâm Nguyên uyên cười lạnh thành tiếng vậy ngươi có thể nói cho chấm biết tay kia của ngươi đang làm gì không một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống sau gãy tô cầm bình tay kia của nàng đang vòng ra sau lưng chia thẳng ba ngón tay xuống đất phủ định lời thề của mình người này có cần phải thông minh quá đáng như thế không ngay cả việc tay kia của nàng đang làm gì mà hắn cũng đ o á n được ha ha tay kia của tiểu nhân đang gãi đang gãi quân lâm n g u y ê n nghe xong chỉ hư lạnh một tiếng c h â m quyên không nói cho ngươi biết mấy ngày nữa sẽ có khách tới đến lúc đó chắc ngươi sẽ rất cao hứng không biết vị khách đó là ai vì cái lông gì mà nghe câu đó xong nàng chỉ có cảm giác là mấy ngày nữa sẽ vô cùng mất hứng nhỉ nói tới đây quân lâm n g u y ê n chợt biến sắc một cơn ho khan kịch liệt vang lên như muốn long cả phổi ra ngoài hắn đưa tay che miệng dù trong bóng đêm tô cẩm bình cũng có thể nhìn thấy máu đỏ dính trên ngón tay hắn cơn ho của hắn vô cùng nghiêm trọng vẻ mặt cũng trở nên rất khổ sở thậm chí còn đứng không vững tô cẩm bình bước lên mấy bước lại thấy ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của hắn bắn về phía mình cứ như chỉ cần bước thêm một bước nữa hắn sẽ ra tay vậy nàng khẽ nhớ mày rồi không cử động nữa một lúc lâu sau tiếng ho của hắn mới dần nhẹ đi cùng lúc đó mấy cung nhân chạy tới nhìn có vẻ như đã tìm hắn rất lâu một tay thái giám vừa thấy hắn liền chạy nhanh tới nói hoàng thượng đêm khuya rồi ngài nên về mau thôi còn ở đây nữa nô tài sợ cơ thể của ngài sẽ không chịu nổi quân lâm n g u y ê n không nói nhiều chỉ lạnh lùng nhìn tô cẩm bình một cái tia sáng lạnh trong mắt vô cùng sắp bén tô cẩm bình mí môi hiểu ngay hắn có ý gì rất tự giác đi về hướng phòng mình trong lòng cũng rất hoang mang không phải quân lâm n g u y ê n là quan môn đệ tử của thần y g ì sao mình ngã từ vách núi cao như vậy xuống mà còn bình yên vô sự dưới sự chữa trị của hắn sao ngược lại bệnh của hắn lại nghiêm trọng như vậy nếu hoàng p h ủ hoài hàn bệnh thế này chắc chắn tô cẩm bình sẽ vui sướng phán một câu quả báo nhưng đây lại là quân lâm n g uyên nói gì thì nói nàng cũng làm phiền người ta khá nhiều hơn nữa dù thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình hai chữ báo ứng kia quả thực không thể nói được thành lời kế hoạch chạy trốn hoàn toàn thất bại nàng quay về phòng ngủ của mình có điều rốt cuộc người khách mà quân lâm viên nhắc đến là ai nàng mải mê suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau tô cẩm bình vừa tỉnh dậy đã nghe nói thái hậu chuyển nàng tới í t kiến lại nói nàng đã gặp không ít hoàng đế nhưng đúng là chưa từng gặp một vị thái hậu nào vì vậy nàng liền ôm tâm trạng thấp thỏm đi theo cung nhân truyền chỉ vào trong điện tô cẩm bình thấy ngay một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo gấm đỏ thấm ngồi trên phượng tọa b ố i tóc không có nhiều đồ trang sức thừa thãi nhưng trên cổ tay lại có một chuôi phật trâu nhìn không giống một thái hậu tôn quý mà ngược lại giống người tu hành hơn kỳ quái là nếu dựa vào tuổi của quân lâm nguyên để tính thì năm nay thái hậu cùng lắm cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi tuy dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khỏe mắt lại hẳn lên nếp nhăn rất sâu tóc cũng đã điểm bạc quan sát mụ một lúc tô cẩm bình mới túi thấp người nói nô tỉ bái kiến thái hậu nương nương. đứng lên đi giọng nói của thái hậu dường như hơi buồn ngủ đầy vẻ mệt mỏi tạ ơn thái hậu nàng đứng dậy vẫn túi đầu thấy dáng vẻ kính cẩn của nàng vương thái hậu không khỏi gật gù trong lòng xem ra cũng xuất thân từ gia đình danh giá ai ra truyền ngươi đến là muốn hỏi xem quê nhà của ngươi ở đâu gia đình làm gì còn có người thân nào không bên cạnh hoàng đế cũng không thể có mấy người không rõ lai lịch được nàng ở bên cạnh quân lâm viên sao sao nàng không biết khởi bẩm thái hậu nô tì mất trí nhớ nên không biết quê nhà ở đâu ạ to h gan dám lừa dối ai ra mũ quát lớn t ô cẩm bình bình thản ngầm đầu thái hậu nô tỷ thực sự mất trí nhớ hơn nữa xin thái hậu cứ tin tưởng rằng hoàng thượng của chúng ta là vị đế vương sáng suốt trí tuệ nhất thiên hạ nếu nô tỷ là một sự uy hiếp thì chắc chắn ngài ấy sẽ không để nô tỷ ở bên cạnh hay là ngài không tin vào trí tuệ của hoàng thượng không có người mẫu thân nào lo lắng cho con trai mà lại không thích người ta nịnh b ợ con trai mình vừa nghe câu này vương thái hậu lại n ở nụ cười mụ không biết nha đầu kia có mất trí nhớ thật hay không mụ ta quát nạt cũng chỉ để thử nàng mà thôi giờ nghe nàng nói vậy không chỉ gạt bỏ hết sự hoài nghi trong lòng mà ngược lại mụ còn tán thưởng sự thông minh và khí phách của nàng đương nhiên ai ra rất yên tâm về hoàng đế nha đầu nhà ngươi cũng to gan thật lại khá thông minh chẳng trách hoàng đế để tâm đến ngươi như vậy khoe môi tô cẩm bình k h ẽ run lên vài cái nếu kết quả của việc được mỹ nhân rắn giết kia để tâm là phải đi cọ t h ú n g cức thì nàng thà không có vinh dự đó còn hơn nghe thái hậu nói xong nàng cũng không nói gì chỉ cúi đầu ra vẻ không bận tâm thái độ này càng khiến thái hậu hài lòng hơn nha đầu ai ra nhắc hoàng thượng phòng cho ngươi làm quý phi được không cái gì thái hậu thân phận của hoàng thượng rất tôn quý là chân long thiên tử một người con gái nông cạn như nô thì tuyệt đối không thể xứng đôi với ngài ấy được xin thái hậu thu lại lời nói vừa rồi đua cái quái gì thế làm quý phi của quân lâm viên ạ ha ha Trừ khi tô cẩm bình nàng thật sự không gả được cho ai thì mới đùa giỡn với cái mạng nhỏ này nàng vừa dứt lời nụ cười trên môi vương thái hậu càng sâu hơn sau này ngươi cứ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đi nói là ý của ai ra được rồi ai ra hơi mệt mỏi ngươi lui đi thái hậu nô tì thấy không ổn đâu ạ hầu hạ bên cạnh hắn đúng là thà đi cọ thùng t ấ t còn hơn h u ệ hương đưa nàng ra ngoài vương thái hậu nhắm mắt rõ ràng không muốn nói chuyện nữa tô cẩm bình cũng biết điều đi theo cùng nữ tên huệ hương kia ra ngoài trong lòng dối như tơ vỏ rốt cuộc thái hậu này có ý đồ gì chờ nàng đi khuất huệ hương lại quay về bên thái hậu thái hậu nha đầu kia cũng đâu có gì đặc biệt sao ngài lại trong cung này phụ nữ ngu ngốc không ít nhưng phụ nữ thông minh thì đầy nhan nhản sao thái hậu lại đối xử khác biệt với nha đầu kia vương thái hậu day day m i tâm của mình nói vậy ngươi đã từng thấy hoàng đế để tâm đến ai như thế chưa dù là hoàng đế thích nàng hay căm hận nàng thì cứ để tâm là được rồi việc này quả thật không có nhưng mà nếu hoàng thượng thích nàng thật thân phận của nàng huệ hương đi theo thái hậu nhiều năm đương nhiên biết lúc ấy thái hậu nói phong làm quý phi chỉ là thăm dò thôi một cung nữ bị hoàng thượng sai đi cọ rửa ngự dũng mà lên làm phi tần chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cười rụ răng chuyện năm đó ai ra quá đáng huyên nhi hận ai ra bao nhiêu năm nay trong lòng nó làm sao thoải mái được nếu nha đầu này có thể giúp nó nghĩ thoáng ra một chút thì dù muốn lấy cái mạng già này của ai ra ai ra cũng sẽ giúp nàng lên làm phi huống chi với tính cách của h u ê n nhi nếu như thích thật thì thậm chí còn có thể đưa nàng lên làm hoàng hậu huệ hương cũng thầm thở dài thái hậu chuyện năm đó đã qua lâu rồi chắc không bao lâu nữa hoàng thượng cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi ngài ấy sẽ tha thứ cho ngài mà dù rằng tỷ lệ rất rất nhỏ nhưng cô ta cũng chỉ có thể khuyên nhủ như vậy thôi vương thái hậu khẽ lắc đầu ngươi không cần an ủi ai ra tội lỗi do ai ra tự tạo ra bản thân cũng hiểu rõ mà cả đời này uyên nhi cũng sẽ không tha thứ cho ai ra Ai ra chỉ có hy vọng nó thái hậu phải có người khuyên nhủ được hoàng thượng thì mới cứu được ngài ấy câu nói đại phu không thể tự chữa cho mình căn bản không hề có ý nghĩa đối với hoàng thượng người khác có thể không chữa được bệnh của hoàng thượng nhưng với y y thuật của ngài ấy thì vẫn có thể chữa được chỉ có điều không biết vì sao ngài ấy lại không chịu chữa cho mình cứ như đang đợi chờ cái chết vậy ôi đương nhiên ai già cũng biết điều đó hiện giờ ai già chỉ hy vọng nha đầu kia sẽ không làm ai già thất vọng tô cẩm bình vừa đi vừa chửi rủa đến thẳng cửa ngự thư phòng thị vệ gác cửa đều nhìn nàng người không có phận sự không được tới gần ngự thư phòng thái hậu bảo ta tới họ nghĩ nàng muốn đến l à m sao cho nàng vào đi giọng nói du dương lạnh leo vang lên đám thị vệ nghe vậy vội để nàng đi qua tô cẩm bình cũng bước vào trong phòng nhìn gương mặt diễm lệ của hắn hơi tái nhợt nàng lại nhớ tới hình ảnh hắn ho ra máu đêm qua sự oán hận thường ngày cũng vơi đi ít nhiều hoàng thượng nô tì đúng là chấm xem thường ngươi nhanh như thế mà đã bám được vào thái hậu rồi đôi mắt xếp hơi nhau lại tia sáng lạnh trong đáy mắt khiến người ta không dám nhìn lâu nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực như máu tô cẩm bình nhạy bén phát hiện ra hắn đang tức giận hơn nữa còn là vô cùng tức giận đặc biệt khi nhắc tới hai chữ thái hậu hắn căn bản không thể k i ể m chế được sự căm hận khiến nàng hơi kinh hãi sau khi chấn tĩnh lại nàng mới đáp hoàng thượng nô tỳ hoàn toàn sẵn lòng không để ý đến mấy lời thái hậu nói không biết ý ngài thế nào ạ nghe nàng nói vậy quân lâm viên lại hơi ngẩn người ra hỏi thái hậu nói gì thái hậu nói để nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài nhưng nô tỳ cảm nhận một cách sâu sắc rằng người như nô tỳ chỉ hợp để cọ thủng cức a không hầu hạ ngự dung của ngài thôi không phù hợp để hầu hạ ngài những lời này rất bén nhọn đánh đồng thẳng quân lâm uyên với ngự dũng tô cẩm bình miệng lưỡi sắc bén là bản lĩnh của ngươi nhưng ngươi cũng đừng quên tính mạng của ngươi còn đang nằm trong tay chấm hắn như c ư ờ i như không nhắc nhở nàng nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều thái độ này khiến tô cẩm bình càng không hiểu được tâm tư của hắn nếu là hoàng phủ hoài hàn chỉ e đã quát tầm lên một câu tô cẩm bình ngươi chán sống rồi ạ nhưng hắn lại có vẻ vui sướng đúng là một tên biến thái đúng lúc này một tiểu thái dám bước vào bẩm báo hoàng thượng tuyết phi thần phi đoan phi lệ phi kính phi và nguyệt phi cùng tới thỉnh ăn nặng bẩm báo xong chính gã cũng cảm thấy đầu vóc văng vất ai mà không biết tính cách hoàng thượng chứ từ trước đến giờ ngài ấy không thích các phi tử đến làm phiên mình nhưng hôm nay lại có tới sáu người cùng tới đây quả thực là y ế n hội tự sát chưa từng có bao giờ tô cẩm bình trợt cảm thấy ra đầu tê dần nàng vừa bị thái hậu phái tới đây một chút mà đám phi tử đã tới ngay sau lưng tám chín phần là đến v ì mình h i ệ n nhiên quân lâm viên cũng nghĩ như nàng môi thoáng cười lạnh tô cẩm bình ngươi ra ngoài đón các nàng vào rút c h ớ m tiểu thái g i á m cũng ngỡ ngàng hoàng thượng mà lại cho các vị nương nương bước vào sao đây là chuyện chưa từng có ba tô cẩm bình lại hiểu rõ đây đâu phải là sai mình ra đón người hoàn toàn là đẩy mình ra cho người ta d i y vò thì có nàng bất chấp bước ra cửa vừa ra đến ngoài một loạt những lời châm chọc đã ập xuống ôi đây là ai ai đó được thái hậu coi trọng đ ấ y à? bao nhiêu năm nay thái hậu chưa từng hòa nhã với ai đâu đấy có thể dạy bản cung cách giành lấy sự yêu thích của thái hậu không bản cung cũng muốn học chắc là mấy chiêu nịnh nọt rụ rỗ thôi đúng không t ỷ t ỷ nói đùa mấy chiêu nịnh nọt rụ rỗ làm sao có thể dùng để mê hoặc thái hậu được cũng đúng nhưng dù sao cũng chỉ là mấy chiêu thức không hay ho gì có được thái hậu yêu mến đi chăng nữa cũng chỉ là một tả cọ rửa ngự dung thôi mà ô i đừng nói vậy nếu người ta mà mách lẻo với thái hậu về chúng ta thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu ôi trong cung này của chúng ta lại sắp có thêm một vị tỷ m ộ i nữa rồi phi tần trong cung không ít nhưng nếu có thái hậu làm hậu thuẫn địa vị đương nhiên cũng khác hơn một chút dù thái độ của hoàng thượng đối với thái hậu thế nào thì thái hậu cũng vẫn là thái hậu tô cẩm bình đã bao giờ bị mắng xối xả như thế nàng tự rêu chính mình c ắ n chặt răng trong đầu loại sáng chợt nhớ tới mẩu chuyện trong quyển sách mình xem trước khi xuyên không cảnh hai người cùng bước vào một cánh cửa rất nhỏ đầu đỗng nảy ra một kế hay nàng nhìn sáu người trước mặt lại liếc mắt nhìn đại môn ngự thư phòng một cái nương nương đó đều là do nô tỳ thông minh tuyệt đỉnh hiền lành phúc hậu đương nhiên ưu điểm lớn nhất của nô tỳ là biết khiêm nhường thái hậu và hoàng thượng đều rất tán thưởng điểm này của nô tỳ các vị quả thật có thể học một chút khiêm nhường à câu nói vừa rồi của nàng có chút khiêm nhường nào sao tô cẩm bình lại nói tiếp các vị nương nương hoàng thượng đang chờ các vị đấy m ò vào thôi nhớ là phải biết khiêm nhường thì hoàng thượng mới thích nghe đoạn đối thoại ngoài cửa quân lâm viên chợt cảm thấy có gì đó không ổn tô cẩm bình nói xong liền bước vào tuy mấy phi tần kia không tin lời tô cẩm bình nhưng cũng cảm thấy khiêm nhường trước mặt hoàng thượng cũng là việc tốt vì vậy mọi người lại bắt đầu khiêm nhường với nhau ngay ngoài cửa tuyết phi tỉ tỉ tỉ vào trước đi n g u y ệ t phi muội muội muội vào trước thì hơn tuyết phi đáp n g u y ệ t phi nhữ mày hay là thần phi tỉ tỉ vào trước vậy dù sao tỷ ấy hầu hạ hoàng thượng cũng lâu hơn chúng ta một chút chúng ta đều là phi tần nhị phẩm tỷ tỷ sao dám nhận mình lớn hơn đ á m t h a i dám nhìn họ mà không biết nói gì bình thường thì luôn tranh nhau xem ai vào trước sao hôm nay lại đồn đẩy nhường nhịn nhau thế này mọi người còn đang ràng co giọng nói của tô cẩm bình lại vang lên chi bằng các vị nương nương cùng vào đi vừa nghe câu nói này mi tâm quân lâm n g u y ê n nhảy dựng lên dự cảm không lành n h ậ p tới sáu phi tần nghe xong đều cảm thấy có lý như thế cũng hay chúng ta cùng vào nào họ sánh vai nhau hình thành một hàng ngang rất dài tuy cửa kia c o to thật nhưng cũng không chứa được sáu người cùng vào một lúc vì thế sáu vị phi tần sinh đẹp động lòng người béo gầy đủ cả sau khi cùng bước vào phòng dưới lời đề nghị của tô cẩm bình ngay tại cửa ngự thư phòng mở rộng ấy họ bị kẹt lại ba nhất thời ra không được vào cũng chẳng xong sắc mặt của họ vô cùng đau khổ chương một trăm hai mươi tám gặp lại hoàng phủ hoài hàn khuôn mặt diễm lệ của quân lâm n g u y ê n trợt đen như mực hùng giữ nhìn chằm chằm đám phi tần ngu xuân kia giọng nói du dương lạnh lùng vang lên cút hết đi cho chớm vâng thân thiết cáo lui sáu người phụ nữ cùng lên tiếng nhưng người vẫn kẹt ở cửa hoàn toàn không đi ra được chỉ cần có người vừa động đậy một chút những người khác đều kêu là thảm thiết tô cẩm bình túi đầu cười trộm không ngừng quả nhiên xem tiểu thuyết phim truyền hình nhiều một chút cũng tốt bất chợt gặp cảnh nào cũng có thể nghĩ ngay ra được một mưu kế để lừa người ta hôm nay cả sáu người này đều mất hết thể diện rồi nhỉ ôi t u y ế t phi tỉ tỉ ngươi nhẹ chút chen chết bản c u n g ngươi nghĩ rằng bản cung khá hơn ngươi sao sao lúc trước bản cung không biết mội mội h i ể u điệu như thế nhỉ vừa chen vài cái đã không chịu nổi ạ được rồi đừng ồn nữa nghĩ xem làm thế nào đi họ hoàn toàn không ngờ cùng đi một lúc lại bị kẹt như thế này dầm quân lâm n g ê n ném tấu trương trong tay về phía các nàng mang theo luồng lực rất mạnh đẩy bay cả sáu người phụ nữ cùng ngã ra ngoài mấy tiếng ui a vang lên thảm thương sáu vị phi tần bình thường đều vô cùng đoàn trang tao nhã lúc này đều ngã c h ổ n g vó lên trời giọng nói căm ghét của đế vương vang lên cút hết cho chấm mấy ả ngu ngốc làm mất hết thể diện của hắn sáu phi tần biết hôm nay mình chọc giận hoàng thượng còn mất hết mặt mũi chỉ có thể cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để hoàng thượng đừng có ấn tượng quá sâu với mình sau đó túi lầu nói vâng thân thiếp cáo lui rồi đồng loạt vội vàng chạy mất nhìn dáng vẻ túi đầu cười trộm của tô cầm bình nốt ruồi son ở mi tâm của quân lâm n g uyên đỏ rực như máu nụ cười trên k h o e môi cũng thâm trầm hơn một chút nhưng nhìn đáng sợ đến kỳ lạ tô cẩm bình đúng là chấm xem thường ngươi vốn cử nàng ra ngoài đón là để chúng phi tần gây khó dễ một phen không ngờ người bị t r e o chọc lại là s a u ả ngu ngốc kia cô gái này quả thật thông minh đến mức khiến hắn phải tán thưởng nhưng mà từ trước đến giờ hắn vốn không thích người quá thông minh đâu có đâu có hoàng thượng khen nhầm rồi tô cẩm bình kính c ẩ n cúi đầu đâu phải là ngươi xem thường ta đâu cả tim lẫn mắt của người đều nhỏ như hạt đậu xanh thì có ấy ba lá gan thật sự rất to câu này là nói chuyện nàng chỉnh đám phi tần vừa rồi tô cẩm bình hãng r ộ n g mặt đầy vẻ chân thành nói hoàng thượng điều này chứng tỏ khẩu vị của hoàng thượng rất tốt các vị phi tần của ngài đều là người rất khiêm n h ư ờ n g mấy chữ khẩu vị rất tốt này khiến khoe môi quân lâm n g u y ê n co giật đến không kiềm chế được đây mà là khen cái gì rõ ràng là châm biếm đôi mắt xếp hơi n h a o lại vốn nổi sát khí nhưng lại chợt nhớ tới một chuyện giọng nói mang theo chút ý cười vang lên chấm quên không nói cho ngươi biết vị khách sắp tới là người quen cũ của ngươi chắc gặp hắn rồi ngươi cũng sẽ vô cùng vui vẻ có thể khiến tên rắn g i ế t này vui vẻ như vậy chắc chắn không phải là người quen cũ đáng mong chờ gì hoàng thượng ngài đừng ngút bút mở mở nữa nô tì ngu dốt thực sự không đoán ra được xin ngài chỉ rõ ồ ngươi cũng có lúc ngu dốt sao hóa ra chấm tra xét không cẩn thận không phải cô gái chết tiệt này rất tự tin sao nô tỳ đã nói rồi mà ưu điểm lớn nhất của nô tỳ là khiêm n h ư ờ n g vì thế trong mọi thời khắc nô tỳ đều là người cực kỳ khiêm tốn nói mình ngu dốt chẳng qua cũng chỉ để giữ vững ưu điểm của mình thôi nàng vừa dứt lời mặt quân lâm v i ê n lạnh h ẳ n đi xem ra rất bất mãn với sự nhanh mồm nhanh miệng của nàng t u cẩm bình vội nói tiếp hoàng thượng đừng giận điều này cũng chứng minh rằng ngài không hề sơ sót long nhãn của ngài vẫn là đôi mắt sáng suốt thông minh nhạy bén nhất thiên hạ này long nhãn cũng là một loại quả có mùi vị không tệ lắm nếu là hoàng phủ hoài hàn thì đã tức giận đến mức muốn xé nát nặng rồi nhưng quân lâm viên thì lười phải tính toán với nàng hắn con khoe môi cười d ạ n g rỡ hơn nữa khách ngày mai sẽ tới là hoàng đế đông lăng hoàng phủ hoài hàn cái gì tô cẩm bình kinh ngạc trợn trứng mắt không nhầm chứ tên cầu hoàng đế kia sắp tới bắc minh hơn nữa còn không sớm không muộn lại nhằm đúng lúc mình rơi vào tay quân lâm viên để tới ta nói ông trời này ông còn chơi s ỏ ta hơn được nữa không phản ứng này của ngươi có vẻ rất mong chờ được gặp hắn nhỉ trẫm tin rằng hắn cũng rất mong chờ được gặp lại ngươi nốt ruồi so nơi n mi tâm tỏa ra ánh sáng hưng nhạn không khó để nhận ra tâm trạng hắn lúc này đang cực kỳ tốt tô cẩm bình t r ợ t cảm giác như trời đất sụp đổ một tên quân lâm viên đã đủ lắm rồi hoàng phủ hoài hàn lại có thâm thù đại hận với nàng hiện giờ cũng không còn lý do gì để giữ lại mạng mình nữa nói cách khác nàng sắp phải trải qua những ngày tháng trước mặt có rắn rết sau lưng có hổ báo rồi ba nàng run run lên tiếng dường như không tìm thấy giọng nói của mình nữa nô tì to gan xin hỏi hoàng thượng khi nào thì cầu à không đông lăng hoàng sẽ tới ạ tốt nhất là mười ngày nửa tháng nữa hay tới nếu nhanh thì chắc làm ai đông lăng và bắc minh giáp danh tới nhanh cũng là bình thường hắn rất kiên nhẫn giải thích cho tô cẩm bình nghe nói xong nụ cười càng sâu hơn đông lăng và bắc minh ngay cạnh nhau k i nô h Thành cũng cách nhau h cũng k n Hoàng Hàn Hoàng g xa. Phủ Hoài Hàn và hoàng Phủ và Dạ tỷ ớ i nơi. biết nhiệm Hoàng thượng, không biết gần đây Hoàng cung mình có nhiệm vụ xuất cung mua đồ này nọ không xuất đây có mua vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực vì hoàng thượng nếu nơi mua đồ xa xôi sẽ có rất nhiều người không muốn đi nhưng nô tỷ cực kỳ trung thành tận tâm với hoàng thượng nên vô cùng tình nguyện đi ạ tô cẩm bình vẫn dễ chết quân lâm nguyên nghe vậy liền đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt lóe lên vẻ chờ xem trò vui đi xa mua đồ đúng là cũng có nếu ngươi tình nguyện đi trẫm cũng không ngăn ngươi có điều đông lăng hoàng là người quen cũ của ngươi nếu không gặp lại nhau một lần thì trẫm có vẻ không có tình người quá ngươi thấy đúng không đúng đúng cái đầu mẹ nhà ngươi hoàng thượng nô tỳ hoàn toàn không muốn gặp người quen cũ gì hết đối với nô tỳ mà nói có ngại là đủ rồi ạ nói xong câu này đừng nói là quân lâm n g uyên ngay cả k h o e môi nàng cũng không kìm được khẽ run lên còn có cảm giác muốn nôn mửa câu này sao nghe giống tỏ tình thế cứ nên gặp thì hơn không phải ngươi mất trí nhớ sao có thể đông lăng hoàng này sẽ giúp cho ngươi nhớ lại được một chút dù sao trên đời này làm gì có ai muốn mình bị mất trí nhớ chứ khuôn mặt diễm lệ vẫn giữ nụ cười đẹp hơn cả anh đào vài phần nhưng tô cẩm bình chỉ muốn lao tới đập mạnh vào mặt hắn hai quần ba chẳng lẽ chuyện mất trí nhớ là tự đào hố chôn mình sao hoàng thượng hình như nô tỳ chợt nhớ ra chút gì đó rồi không cần gặp đông lăng hoàng đâu ạ thật đấy thu mới hận cũ của nàng và tên cầu hoàng đế kia còn nhiều hơn quân lâm n g u yên nhiều gặp rồi không biết sẽ thảm đến mức nào nên nếu có thể không gặp thì đừng gặp là tốt hơn ngươi nói là ngươi nhớ ra rồi đôi mắt hẹp d à i nhau lại sắt khí bùng lên hắn không thích có người dám can đảm làm trái với sự sắp xếp của hắn tô cẩm bình nhữ mày nói chuyện với người này còn đáng sợ hơn nói chuyện với một con rắn chỉ cần nói một câu không ổn thôi hắn có thể cắn chết n g ư ờ i ngay lập tức vô cùng nguy hiểm thấy sát khí trong mắt hắn càng lúc càng đậm nàng vội lên tiếng á、ah、ha ha ha nô tỉ lại vừa quên mất rồi đông lăng hoàng đúng là người xưa đáng gặp chúng ta gặp lại một lần thì hơn không thể để hoàng phủ hoài hàn chưa kịp tới thì cái mạng nhỏ này đã mất rồi h ừ quân lâm nguyên hừ lạnh một tiếng không nói gì nhưng tô cẩm bình lại như nhìn thấy bốn chữ to viết trên mặt hắn cũng biết điều đấy cô nàng nào đó cúi đầu nhanh chóng suy tính xem nếu cầu hoàng đế tới thì nên ẩn nấp thế nào đột nhiên nhớ tới một việc vô cùng quan trọng liền ngước nhìn lên mắt long lanh nước nhìn quân lâm n g uyên sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn nàng nghẹn ngào nói hoàng thượng nô tỉ có thể cầu xin ngài một chuyện được không hoàng p h ủ hoài hàn đến đây mà biết nàng là cung nữ cọ r ử a thùng cức thì cái mặt già của nàng cũng ném thẳng về nhà bà ngoại mất thôi cầu xin châm ả nói thử xem to gân thật còn dám cầu xin hắn cô nàng nào đó vội lao tới trước mặt hắn ôm lấy đùi hắn trong ánh mắt vô cùng ghê tởm của hắn hoàng thượng van xin ngài thăng quan cho nô tỷ đi giáng chức cũng được cầu xin ngài làm gì cũng được mà đông lăng hoàng sắp đến đây rồi dù sao nô tỷ cũng là người quen hắn cũ của hắn sao có thể đi cọ thúng c ư ớ c à không cọ rửa ngự dũng được xin ngài nếu để cầu hoàng đế kêu biết mình t r ă m khổ ngàn sở chạy trốn khỏi đông lăng lại chạy thẳng tới đây cọ thúng c ư ớ c thì không biết hắn ta sẽ vui sướng đến mức nào có khi còn cười dụng cả giáng mất nàng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hả hê của chó hàn rồi trẫm lại không nghĩ thế cọ rửa ngự dung cũng là làm việc vì trẫm coi như là nô tì của trẫm nếu đông lăng hoàng biết chắc cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thôi hắn hiểu rõ nàng đang nghĩ gì nhưng quân lâm huyên hắn thích nhất là làm những chuyện không đúng ý nàng đương nhiên tên cầu hoàng đế kia sẽ vui vẻ rồi nhưng nàng chẳng vui tí nào cả ba hoàng thượng nói thì nói vậy nhưng nô tì là một người rất sĩ diện từ ngự tiền quét dọn biến thành ngự hậu cọ rửa chuyện này rất mất mặt nước mắt trợn trào ra vô cùng bị thương không phải ngươi mất trí nhớ sao giọng nói như cười như không văng lên mẹ nó chứ ba đừng lôi chuyện mất trí ra nói nữa được không thi thoảng nô t ỷ cũng nhớ ra một vài hình ảnh ví dụ như lúc nô t ỷ cầm t r ộ i này hay là dáng vẻ uy vũ phi phàm khi múa này tô c ầ m bình hình như ngươi lại quên mất chấm đã từng nói gì nhỉ hắn không thích có người cỏ kẹ với hắn nàng buông đùi hắn ra t h ư a n g người đứng dậy thiểu nhân biết rồi ạ đây không phải là lỗi của quân lâm n g uyên đây là sai lầm của nàng đâu nàng bị lừa đá mới có thể mong chờ người này sẽ rộng lòng từ bi thả cho mình một con đường sống trèn q u a tui nét thấy nàng ủ rũ tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt hắn chậm rãi đi tới trước mặt nàng nhìn sát vào mặt nàng tô cẩm bình ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì suốt tám năm nay không ai có thể đòi hỏi được thứ gì từ chớm nhưng ngươi là người ngoại lệ mỗi một hành vi lời nói của ngươi đều đủ để chấm bóp trên ngươi nên tốt nhất là ngươi ngoan ngoan chờ đó cho trẫm nếu chơi vui trẫm còn có thể chơi thêm vài ngày còn nếu không vui nói tới đây hắn dừng lại không nói thêm gì nữa tô cẩm bình cũng hiểu nếu hiện giờ mình cứng đầu rưỡn ngực đối chọi với hắn kết cục chắc chắn là bị lôi ra ngọ môn chém đầu nên đành phải ngoan ngoan ngậm miệng không nói nữa trong lòng thầm n g u y ệ n rủa người này mau chết đi phải rồi trẫm quên không nói cho ngươi biết mấy ngày nữa bách lý kinh hồng sẽ đăng cơ nghe nói là xoán vị đ o ạ n ngôi dân chúng trong thiên hạ đều xôn xao bàn tán những lời mắng nhiếc chửi bới vang lên không dứt. tin tốt này chắc ngươi sẽ thích nhỉ nếu tin mà hắn thu được không sai thì mấy ngày trước khi nàng bị rơi xuống vực nàng đã chuẩn bị đại hôn với bách lý kinh hồng có điều hôn lễ đó bị phá hỏng vậy giữa hai người hẳn cũng có tình cảm tô cẩm bình nhữ mày nàng không biết mối quan hệ phức tạp trong hoàng thất nam nhạc cũng chỉ biết một chút về chuyện của bách lý kinh hồng còn không ai nói cụ thể với nàng cả tới thời khắc này nàng mới phát hiện ra dường như mình không hề hiểu hắn nhưng càng khiến nàng khó hiểu hơn là vì sao đang yên đang lành hắn lại muốn xoám vị chẳng lẽ vì chuyện của mình sao hả lo cho hắn à trong mắt lộ ra nụ cười trói mắt h i ệ n nhiên là nếu tô cẩm bình lo lắng không yên tâm trạng của hắn sẽ cực kỳ tốt tô cẩm bình liếc nhìn hắn một cái thản nhiên đáp không lo nàng tin vào năng lực của hắn không có gì phải lo lắng cả hơn nữa nàng ở đây lo lắng cũng chẳng làm được việc gì chỉ khiến quân lâm nguyên vui sướng hơn mà thôi vậy thì đúng là chấm nên cảm thấy thương thay cho hắn hiện giờ hắn đã tìm ngươi khắp thiên hạ ngươi lại nói không hề lo cho hắn h à h à nói tới đây nhìn thấy trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ nhớ nhung và lo lắng trong ngực hắn lại cảm thấy sung sướng lạ thường tô cẩm bình chờ hắn nói xong cũng không đáp lại lời nào nói thêm một câu lại lộ thêm chút sơ hở lại nói bách lý kinh hồng thật ra cũng thông minh c h ấ m sai người thay y phục của ngươi ném vào trong núi tuyết chờ khi bọn họ tìm được e rằng đã bị sói ăn hết rồi vậy mà hắn cũng có thể vững tin rằng ngươi còn sống hắn vừa dứt lời tô cẩm bình ngẩng đầu trừng trừng nhìn hắn ánh mắt như không thể tin nổi không ngờ tên đang chết này lại tàn độc đến như vậy rõ ràng muốn chặt đứt hoàn toàn đường lui của nàng đầu tiên là cho nàng uống thuốc khiến nàng không tự chạy trốn được rồi lại dùng thêm chiêu kia nếu mọi người đều nghĩ nàng đã chết thì nàng càng không thể chờ bên ngoài hỗ trợ cho mình chạy trốn nữa thấy ánh mắt đầy tức giận của nàng tâm trạng vốn không tệ của quân lâm viên lại càng tốt hơn mặt dạng dỡ nhìn nàng nói trâm không cần ngươi ở đây hầu hạ đi cỏ rửa ngự dũng đi vâng suốt cả ngày tô cẩm bình đều trải qua trong lo lắng lo lắng cho tình hình hiện giờ của bách lý kinh hồng cũng lo sáng sớm mai nếu thực sự gặp lại tên cầu hoàng đế kia thì phải làm sao bây giờ nếu hắn ta nhất thời nổi hứng lại bảo quân lâm viên lôi mình xuống đánh mấy chục trượng chắc chắn tên mỹ nhân rắn giết kia sẽ cực kỳ vui vẻ hơn nữa chỉ cần nhớ đến công việc hiện tại của mình tuy đã có ngộng phi nghĩ cách để người khác làm nhưng bây giờ nàng cũng vẫn mang danh đi cọ thủng c ư ớ c nói ra là mất mặt rồi ngay hôm sau vừa tính giấc việc đầu tiên t u cẩm bình làm là bật thẳng dậy khỏi giường sau đó mặc y đi phục nghiêm chỉnh rồi vội vàng chạy ra ngoài nếu nàng đoán không nhầm chờ khi hoàng phủ hoài hàn tới đây mỹ nhân rắn rết kia sẽ phái người tìm nàng qua đó cho nên chạy trước là hơn nàng không ở đây đám hạ nhân không tìm thấy nàng như vậy cũng không cần phải gặp nữa đúng không nghĩ vậy nàng vừa nhìn quanh nhìn quẩn vừa chạy đột nhiên đụng phải một vật cứng ba còn chưa n g n g đầu nàng đã cảm nhận được khí tức lạnh băng ập tới đập vào mắt lại là màu tím đậm cao quý tươi đẹp cô nàng nào đó thầm nhe răng trận mắt trong lòng có cần phải trùng hợp như thế không mắt nàng đảo một vòng vội quỳ xuống méo giọng nói hoàng thượng tha tội tiểu nhân không cố tình hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ đang được thái giám dẫn đường tới ngự thư phòng hôm nay cơ thể quân lâm viên không khỏe sáng sớm lại ho ra máu nên không tự ra đón tiếp vị hoàng đế nào đó đảo mắt nhìn cô gái đang quỳ bên chân mình thấy nàng túi đầu quỳ thành thành thật thật không biết sao hắn lại cảm thấy dáng vẻ của nàng quen thuộc đến kỳ lạ thậm chí còn trùng khớp với hình bóng luôn q u e n quẩn trong đầu mình mấy ngày hôm nay nhưng hắn lại nhanh chóng lắc đầu làm sao có thể thế được b hoàng huynh chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà không đáng để tâm đi thôi giọng nói tao nhã hoa lệ lại mang theo chút ý cười của hoàng phụ dạ văng lên đôi mắt hoa đảo quyến rũ thản nhiên liếc nhìn cô gái quỳ dưới đất thân hình này quả thật hơi giống tiểu cầm nên hắn ta mới lên tiếng cầu xin thay cho nàng hoàng phủ hoài hàn nghe vậy cũng hơi xứng lại chút rồi nhấc chân đi tiếp cảm giác trong lòng rất phức tạp nếu là nàng thật thì hiện giờ có đụng phải mình chưa biết chừng cũng sẽ lại nói câu bị đụng phải là vinh hạnh của mình ấy chứ làm sao quỳ gối nhận lỗi như vậy được đợi đã hắn chợt dừng bước mà cùng lúc đó hoàng phủ dạ bên cạnh cũng kinh ngạc m í m môi nghi hoặc bọn họ chỉ vừa tới hoàng cung b ắ t minh làm sao có cung nữ biết thân phận của hoàng phủ hoài hàn được nhưng vừa rồi cung nữ kia nói là hoàng thượng ba hai người cùng quay lại nhưng đã không còn thấy bóng dáng cung nữ kia đ â u nữa đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc đầy nghi hoặc trong mắt người kia thân thủ rất nhanh ba hoàng huynh h u y nghĩ h n có phải nàng không đôi mày kiếm của hoàng phủ hoài hàn nhữ lại không nói chắc được nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn hắn hiểu rõ tính cách của quân lâm n g uyên nếu nàng rơi vào tay quân lâm n g uyên thì sao có thể còn sống được nhưng bọn họ đã truy tìm gần như khắp thiên hạ cũng không tìm được nàng sống không thấy người chết không thấy xác nếu đây không phải nàng thì nàng đang ở đâu có lẽ là trùng hợp hoàng phủ dạ khẽ cười gật gù rồi đi theo thái giám kia trong lòng tiểu thái giám kia cũng cảm thấy quái lạ sao hai vị quý nhân này lại để tâm đến một tiểu cung nữ như thế đâu có gì đặc biệt tô cẩm bình vừa chạy vừa v ô ngực thật sự quá nguy hiểm ai ngờ được đang chạy trốn lại đụng t r ú n g cầu hoàng đế chứ may mà nàng thông minh vội quỳ xuống nàng còn đang hoảng hốt thì một đội nhân mã đi qua chỗ này mắt quét khắp nơi như đang tìm nàng quân lâm viên đúng là không khiến nàng mất hết mặt mũi thì không cam lòng mà nàng trốn trong bụi cỏ đôi mắt sáng rực thăm dò xung quanh một tiểu thái dám đi đầu hô to tô cẩm bình ngươi đừng trốn nữa hoàng thượng nói nếu hôm nay ngươi không đi ngày mai ngài ấy và hai vị khách quý đông lăng sẽ tự tới nhìn người cọ rửa ngự dũng tránh được một ngày không trốn được cả đời đâu tô cẩm bình biến sắc miễn cưỡng đứng dậy đối mặt với hoàng phủ hoài hàn so với việc cọ rửa ngự dũng nàng t r ợ t cảm thấy tên cầu hoàng đế kia đáng yêu hơn nhiều ta ở đây tiểu thái dám liếc nàng một cái ta không hiểu nổi ngươi nữa đi gặp hoàng đế đông lăng là phúc khí bao nhiêu người cầu còn không được sao ngươi lại không cam lòng như thế chứ còn phiên chúng ta mất bao n h i ê u công sức t ô cẩm bình còn không thèm liếc gã lấy một cái l ặ n g lặng đi trong lòng thẩm nghị xem nên đối phó thế nào đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên sẽ và táo mình che lên mặt tiểu thái g i á m kia nhìn hành động của nàng lại càng chẳng hiểu ra sao đi thẳng tới cửa ngự thư phòng tiểu thái g i á m bẩm báo trước hoàng thượng đưa người tới rồi ạ ừ để nàng vào đi giọng nói du dương thêm ba phần ý cười vang lên dứt lời hắn lại quay sang nói với hoàng phủ hoài hàn hoài hàn huynh chấm cho huynh gặp một người con cũ họ đang nói thì tô cẩm bình bước vào phòng nàng ra sức meo mắt lại biến đôi mắt như nước hồ thu của mình thành hai đường chỉ tránh để họ nhìn thấy manh mối trên mặt mình vừa nhìn thấy bộ dạng gần như không nhìn thấy hai mắt của nàng khoe môi quân lâm n g u y ê n khẽ run lên mấy cái cô nàng này lại làm sao đây điên à! che mặt híp mắt thì thay đổi được cái gì hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ cũng nhanh chóng nhận ra cung nữ kia là người vừa đụng phải hoàng phủ hoài hàn ở ngự hoa viên một đôi mắt lạnh màu tím đậm và một đôi mắt hoa đào đều chăm chú nhìn nàng trong mắt hoàng phụ dạ đã bất giác xuất hiện nụ cười không cần biết cô gái này có phải tiểu cẩm cẩm hay không nhưng làm được thành dạng này để bước vào đây cũng đủ khiến hắn thấy vui rồi tô quân lâm n g u y ê n đang định lên tiếng vừa nói được một chữ tô cẩm bình đã ngắt lời hoàng thượng ngài gọi tiểu nhân đến có chuyện gì thế hạ nói một chữ rừng một chữ cổ họng thanh thanh giống y y như giọng nói độc nhất vô nhị của thái giám ngoài cửa ánh mắt còn không ngừng hấp háy với quân lâm n g uyên để hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ đều nghĩ mình chỉ là một cung nữ nao tàn yêu thầm quân lâm n g uyên mà thôi ánh mắt của nàng khiến dạ dày quân lâm n g uyên quặn lên suýt nôn ra suy nghĩ hôn loạn lại quên cả việc gọi tên nàng lên chỉ quay đầu liếc nhìn khuôn mặt như đang ngẫm nghĩ của hoàng phủ hoài hàn và khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phủ dạ một cái gọi ngươi tới gặp người quân cũ t u cẩm bình quay đầu sang neo mắt nhìn hai người kia một cái hoàng phủ hoài hàn vẫn bộ dạng núi băng người khác chớ lại gần còn hoàng phủ dạ cũng vẫn khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị khiến tim của đàn ông cũng phải đập mạnh nhìn thấy người quen cũ mặt tô cẩm bình vẫn giữ trạng thái rất xa lạ như căn bản không hề biết họ dậm chân một cái rồi quay lại nói với quân lâm n g uyên ai d i u hoàng thượng à, chẳng lẽ ngài quên là tiểu nhân mất trí n h ư sao làm sao có thể biết họ được chứ có điều nhìn họ đẹp trai thật đấy hoàng thượng muốn làm ai cho tiểu nhân sao nhưng trong lòng tiểu nhân chỉ có một mình ngài thôi ngài không cần phải bận lòng như vậy thật sự không cần mà hoàng phủ hoài hàn run run khỏe miệng hoàng phủ dạ đầy vạch đen sau gáy phong thái này thật sự rất giống tô cẩm bình ba sáng sớm quân lâm n g uyên đã ho ra máu giờ lại có cảm giác muốn nôn hết cả cơm r a là mai m ả trong lòng nàng chỉ có mình thôi huệ khó khăn lắm hắn mới bình tâm lại được mà ánh mắt hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ nhìn tô cẩm bình lại càng nghi hoặc hơn phong thái giống nhau dáng người giống nhau giọng nói khác bịt mặt lại còn vặn vẹo lông mày người này tám chín phần mười là nàng đúng không chấm gọi ngươi tới gặp người q u o n cũ ngươi bịt mặt làm cái gì đôi mắt hẹp dài hiện lên nụ cười c h à o phúng khu khu tiểu nhân bị thương hàn sợ lây cho mọi người càng lo bị lây cho hoàng thượng yêu quý của ta nên mới bịt mặt hoàng thượng quan tâm ta như vậy là vì không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nhân sao ai dưu không sao không sao mấy ngày nữa tiểu nhân khỏi bệnh sẽ để ngài ngắm thỏa thích cô nàng nào đó ra vẻ ngượng ngùng nói quân lâm uyên cảm thấy như có một tia sét nổ ầm lên trên đời này còn có người con gái nào vô s ỉ hơn nàng không còn chưa kịp nói gì hoàng phủ dạ đã ôm bụng cười ầm lên tiểu cầm cầm nàng đừng giả vờ nữa cười chết bản vướng mất ánh mắt hoàng phủ hoài hàn cũng rất kỳ quái dù đã quen với kiểu không giới hạn này của nàng nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng điên thế này khoe môi hắn vẫn giật lên không kiềm chế được gặp lại nàng trong lòng không biết là vui hay buồn nhưng cảm giác mừng rõ đó lại vô cùng rõ ràng nét mặt của tô cẩm bình chợt trở nên ubern kéo mảnh vải trên mặt mình xuống nhìn hoàng p h ụ dạ nói sao huynh nhận ra được thiên hạ này trừ nàng ra thì còn có người thứ hai nói năng như thế sao kỳ lạ là câu nói này không phải hoàng p h ụ dạ đáp lời nàng mà là hoàng p h ụ hoài hàn nói giọng điệu vẫn lạnh băng như xưa nhưng đôi mắt màu tím đậm lại có vẻ ôn hòa hơn đúng thế ít ra trên thế gian này trừ nàng ra không thể có kẻ nào dám nói với hoàng đế hai chữ a i dịu sao nàng trợt cảm thấy hình như hoàng phủ hoài hàn thân thiện với nàng hơn nhiều nhỉ hào ra c à? tiểu cầm cầm sao nàng lại ở đây sau khi cười đã rồi cảm xúc vui sướng điên cuồng trợt biến mất trong lòng hoàng phủ dạ vô cùng lo lắng rơi vào tay quân lâm viên hoàn toàn không ổn cho nàng tô cẩm mình đang định nói nhưng trợt nhớ ra bây giờ mình vẫn còn đang mất trí nhớ lại chuyển lời ôi nghe nói là ta bất hạnh rơi xuống vực hoàng thượng rủ lòng từ bi cứu mạng ta về có điều cụ thể là đã xảy ra chuyện gì thì ta không biết vì ta bị mất trí nhớ khi nói đến mấy chữ lòng từ bi người ta còn thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng của nàng mất trí nhớ ba chữ đó vừa v ă n g lên cả hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ đều nghi hoặc nhìn nàng dáng vẻ này của nàng giống người mất trí nhớ sao hoàng phủ dạ vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của tô cẩm bình vì thế liền hỏi không biết bắc minh hoàng thu xếp cho t i ể u cẩm c ẩ m thế nào vừa nghe câu hỏi này mặt tô cẩm bình biến sắc đôi môi quân lâm n g u y ê n cũng nở nụ cười trào phúng như có như không vấn đề này để nàng tự trả lời huynh đi tô cẩm bình l ặ n g lặng cắn chặt răng cố dặn mình không được nổi giận ra sức tỏ vẻ bình tĩnh rồi mới nói a、ah、ha ha hoàng thượng phái ta làm mấy việc vệ sinh ấy mà nghe nàng nói vậy hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ mới yên lòng làm việc vệ sinh dù sao trước kia nàng cũng phụ trách quét dọn ở đông lăng đến bắc minh quét sân cũng q u e n tay thấy họ không định hỏi lại tô cẩm bình thở phào một hơi nhưng còn chưa kịp mừng thầm thì giọng nói của quân lâm uyên đã vang lên sao ngươi không nói cho họ biết ngươi cọ rửa này nọ nốt ruồi son ở mi tâm biến thành màu h ồ n g nhạt nhìn xa như nhụy hoa anh đào vô cùng xinh đẹp mẹ kiếp vẫn chưa thôi hả hoàng thượng mọi người cũng đều là những người không câu nghệ tiểu tiết nói cụ thể thế làm gì đâu phải mấy mụ già nhiều chuyện đâu chứ nàng châm t r ọ c quân lâm uyên nhiều chuyện nhưng hắn cũng không giận ngược lại còn cười d ạ n g d ỡ hơn thản nhiên nói trong ánh mắt nghi hoặc của hai huynh đệ hoàng phụ gia hiện giờ nàng đang là cung nữ cọ rửa ngự dũng cho chớm nếu có thể tô cẩm bình thực sự muốn tháo đôi giày dưới chân mình ra ném mạnh vào mặt quân lâm n g uyên vì sao trên thế giới này lại có một người đàn ông tàn độc khẩu vị tồi thấp kém sở thích quái dị như hắn chứ hơn nữa hắn lại còn là hoàng đế khiến người ta tức giận cũng không dám nói gì cái gì hoàng phủ hoài hàn nhìn tô cẩm bình không tin nổi hắn rất hiểu cô gái này e rằng có chết cũng không thể suy bại đến mức cọ rửa ngự dũng cho quân lâm huyền đúng không trong mắt hoàng phụ dạ đầy vẻ thương cảm đau lòng thật ra nàng đâu có cọ rửa hố xí cho người ta đâu nhưng chức vị hiện giờ của nàng quả thật là như vậy tô cẩm bình đ ố n g có cảm giác như người câm ăn hoàng liên nhìn vị hoàng đế nào đó đang cười sung sướng trên l o n g ủy, đôi mắt phượng thoáng lạnh đi ngươi làm bà đây mất mặt bà đây cũng phải kéo ngươi xuống nước đúng thế ta và sùng phi của hoàng thượng cùng cọ ngự dũng giờ thì ánh mắt nghi hoặc của hoàng phủ hoài hàn và hoàng p h ủ dạ đều chuyển về phía quân lâm uyên đúng là tính cách quân lâm uyên chuyển biến khó lường nhưng hiện giờ sở thích đã kỳ quái đến mức để sùng phi của mình đi cọ nhà xí sao sắc mặt quân lâm uyên cũng trở nên hơi khó coi tuy mộng phi đã bị phế nhưng nói là để phi tần đã bị phế đi cọ nhà xí thì hình như cũng chẳng khác gì lắm tô cẩm bình ba h ắ n quá xem thường nàng tô cẩm bình quay sang thấy ánh mắt của hoàng phủ hoài hàn và hoàng p h ủ dạ nhìn mình vẫn kỳ quái như trước liền xấu hổ ho khan mấy tiếng cứu vãn thể diện ta ta nói cho các m u n h biết tuy công việc hiện giờ của ta là cọ rửa ngự dũng nhưng tiền công cao hơn trước kia một tháng được hai mươi lượng bạc nhiều hơn hẳn năm lượng hơn nữa hơn nữa hoàng thượng đã cam đoan chắc chắn sẽ không nợ tiền công của ta chuyện nàng bị hoàng phủ hoài hàn khấu trừ tiền công vẫn còn mới như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy câu giải thích này của nàng chỉ càng khiến họ có cảm giác khó nói được thành lời trước kia họ biết nàng rất thích bạc nhưng cũng không đến mức vì bạc mà làm đến tận những công việc này chứ đặc biệt là hoàng phủ dạ hắn nhớ rõ lúc trước hắn đưa cho nàng gần mười vạn lượng ở trong vương phủ cũng là một khoản tiền không nhỏ rồi sao nhanh như vậy mà nàng đã đến mức vì hai mươi lượng đi cọ nhà xí rồi thấy ánh mắt phức tạp của họ nhìn mình cảm giác muốn thở dậy ném quân lâm uyên càng dâng mạnh trong lòng tô cầm bình cuối cùng sau một thời gian dài trầm mặc giọng nói lạnh như băng của hoàng phủ hoài hàn lại vang lên lâm uyên huynh trẫm muốn ra ngoài nói chuyện với cung nữ này mấy câu ý huynh thế nào hắn ta vừa nói câu này cả ba người đều hơi ngạc nhiên hoàng phủ hoài hàn định hoàng phủ dạ không rõ hoàng huynh có ý gì tô cẩm bình lại cực kỳ đề phòng nàng với tên cầu hoàng đế này có gì mà nói quân lâm nguyên cũng hơi ngạc nhiên hoàng phủ hoài hàn gặp tô cẩm bình lẽ ra phải nên thích thú gây sự chứ theo hắn được biết thu hận giữa hai người họ rất sâu còn có gì cần phải nói nhưng hắn vẫn cười khẽ ôn hòa đáp người xưa ôn chuyện đương nhiên chấm không ngăn cản rồi ngợi huynh vậy tạ ơn lâm n g u y ê n huynh dứt lời hoàng phủ hoài hàn liếc nhìn tô cẩm bình một cái đứng dậy đi ra ngoài tô cẩm bình cũng đầy nghi hoặc v à đề phòng bước theo hắn ra ngoài dưới ánh mắt lo lắng của hoàng phủ dạng chương một trăm hai mươi chín chơi xỏ hai hoàng đế nàng đi theo hoàng phủ hoài hàn tới tận ngự hoa viên đám hạ nhân qua lại cũng rất biết ý tránh sang chỗ khác đi rất lâu sau hắn mới dừng bước tô cẩm bình cũng đứng cách đó không xa sắc mặt hơi nghiêm túc bóng người màu tím đậm ở phía trước c h ậ m rãi quay đầu lại đôi mắt tím đậm quét về phía nàng từng làn sóng như cuộn lên trong con ngươi lạnh băng ấy khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc của hắn bị hắn nhìn như vậy tô cẩm bình rất mất tự nhiên nói không biết đông lăng hoàng gọi tiểu nhân ra đây có gì cần chỉ giáo dù sao ngày đó khó khăn lắm mình mới trốn được khỏi hoàng cung đông lăng nếu hắn thực sự muốn dùng tội phản quốc để gây sự với mình thì vấn đề nàng gặp phải cũng không nhỏ tô cẩm bình nàng rời khỏi đông lăng lâu như vậy liệu có khi nào nói tới đây hắn lại dừng lại khuôn mặt tuấn tú vô song mang theo chút bất an bức dứt. nhìn bộ dạng đó của hắn tô cẩm bình khẽ nhũ mày sao hôm nay hoàng phủ hoài hàn có vẻ là lạ nhỉ có khi nào cái gì nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng vị hoàng đế nào đó cắn răng một cái đột nhiên lại có cảm giác như tráng sĩ rứt áo một đi không trở về lạnh giọng nói có khi nào nhớ chấm không nói xong khuôn mặt vẫn lạnh như núi băng không nhìn ra được cảm xúc gì đương nhiên sao có thể không nhớ tới ngài được trong lòng tô cẩm bình thầm lường hắn một cái khinh bỉ tên cầu hoàng đế này lại nghĩ ra trò gì mới mẹ để d i à y vò nàng đây đương nhiên là nàng nhớ tới hắn rồi không có thời khắc nào không nhớ bởi vì thật sao đôi mắt lạnh màu tím đậm thoáng có vẻ vui mừng trong lòng cũng trào lên cảm giác vui sướng khiến hắn như muốn bay lên tận trời xanh tô cẩm bình cười nhưng lòng không cười nói tiếp dù nô tỳ chết rồi cũng sẽ không quên hoàng thượng vì ngài nợ ta một trăm lượng mặt mà tên cầu hoàng đế này cho rằng mình mất trí nhớ thật sao mới bao lâu không gặp mà hắn đã mong mình quên chuyện hắn nợ tiền mình rồi ạ mơ đi vừa nghe câu này cảm giác vui sướng trong lòng vị hoàng đế nào đó thoáng tan thành mây khói đôi môi mỏng lạnh băng bất giác run lên vài cái hắn biết là không thể ôm kỳ vọng quá lớn với cô gái này mà ba có điều sau khi nàng nói như vậy tâm tư cất giấu trong lòng bao nhiêu ngày qua muốn nói ra thành lời cũng t r ợ t không biết phải d ã i bày thế nào nữa trong tình huống này lại đối mặt với nàng dù nói ra bằng cách nào thì hắn cũng cảm thấy bối rối lạ thường tô cẩm bình nàng nhớ chấm đều chỉ vì một trăm lượng bạc kia sao lông mày n h u chặt như có thể kẹp chết một con ruồi khuôn mặt kiêu ngạo nghiêm lại nhưng cũng không thiếu phần mất mát mà chính hắn không phát hiện ra nhìn s ắ c mặt hắn có chút hung hãn mi tâm tô cẩm bình nhảy dựng lên thầm nghĩ hay hắn vẫn còn nhớ mối thù với mình nàng gượng cười một tiếng nói hà hà hoàng thượng mấy chuyện ngày xưa như là tiểu nhân tranh nhà xí với ngài gì gì đó chỉ là hiểu lầm thôi hơn nữa không phải sau đó ngài cũng trừng phạt tiểu nhân rồi sao ngài tha thứ cho tiểu nhân năm đó còn trẻ tuổi khờ dại đi mà lông mày hoàng phủ hoài hàn giật giật năm đó trẻ tuổi khờ dại ạ bây giờ mới trôi qua có hai tháng thôi mà hắn chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó cô nàng chết tiệt này tranh cướp nhà xí với mình những lời định nói vốn đã khó cất lên thành tiếng rồi giờ lại càng không tiện mở lời hơn tôi cẩm bình chấm không định so đo tính toán mấy chuyện đó với nàng chẳng lẽ ngài vẫn còn nhớ t h ủ khác nữa sao nàng còn chưa thèm tính toán chuyện hắn năm lần bảy lượt muốn đẩy nàng vào chỗ chết đâu vì cái quái gì mà một người đàn ông lại có thể nhỏ nhen đến thế chứ hắn biết nếu để nàng nói tiếp thì đề tài sẽ càng lúc càng xa h o à n g phủ hoài hàn liền bước tới mấy bước tô cẩm bình cũng giật mình lùi ra phía sau một chút đôi mày kiếm của hắn nhữ lại giọng nói lạnh như băng văng lên chấm không có ý đó ý chấm muốn hỏi nàng là liệu nàng nàng có tình ý với chấm không đôi mắt tím đậm lóe lên những tia sáng n h ạ t nhạt ánh mắt nhìn tô cẩm bình vô cùng chân thành mấy lời này là sao nàng có hiểu lầm không không biết vì sao hoàng thượng lại hỏi câu này nàng có tình ý với hắn á đông nhiên hai mắt nàng sáng lên quan sát hắn từ đầu đến chân một lượn sau đó vòng hai tay trước ngực nói giọng nàng lớn chẳng lẽ sau khi ta đi rồi hoàng thượng mới chợt phát hiện ra sự xuất sắc tốt đẹp của ta rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được mà yêu ta sâu đậm sao bị nàng châm chọc như vậy hắn phải trả lời thế nào nếu chấm nói phải thì sao giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng cũng chân thành chưa từng có điều này ngược lại lại khiến tô cẩm bình giật mình kinh ngạc lại nhìn hắn từ đầu đến chân một lúc lâu như muốn tìm thấy bộ dạng đùa giỡn trên người hắn vậy nhưng lại không tìm được gì cả chẳng lẽ người này thật lòng sao chắc chắn là hoàng thượng đang đùa nàng thật sự không tự tin đến mức đó đâu ba mặt hoàng phủ hoài hàn biến sắc mắt thoáng xuất hiện nhiều thứ cảm xúc không biết tên tô cẩm bình chấm nói thật lòng dung nhan lạnh lùng ngay gần trước mặt khác xa với dáng vẻ tàn nhẫn trước đó không lâu của hắn đôi mắt lạnh khóa chặt vào đôi mắt phượng của nàng tình cảm trong lòng như gào thét tô cẩm bình tình cảm của chấm là chân thực chân chân thực thực thích nàng ba nhưng mấy lời này hắn phải nói ra thế nào đây đặc biệt khi đối diện là người con gái luôn chọc hắn tức đến giơ chân hắn càng cảm thấy khó mở lời hơn thật lòng ba chấp ầ m b ì n ngước mắt nhìn hắn, trong lòng ngoài cảm giác lạnh run lên thì không nào tên hoàng này nàng đằng nhìn giác giác ư. cảm có cảm giác nào khác, cậu thích Chứ mọc mắt mặt thì trời Tây t khi đế ở Ba, y nhảy ánh giác hát hắn, nàng cũng cảm giác như da gà toàn thân của mình đang có xu hướng nhảy dựng lên chăm chú h mắt cảm mà của của có quốc ca. c da gà xu ấ nhận nguy cơ sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu nàng nói một câu rất thật lòng hoàng thượng ngài có thể đừng nhìn ta bằng ánh mắt buồn nôn đó được không ánh mắt vốn tràn ngập thâm tình thoáng biến hết thành lửa giận từng đốn lửa bùng cháy bùng cháy từ đáy mắt giận dữ chỉ vào m ũ i cô nàng chết tiệt kia tức tối quát lên tô cẩm bình nàng có biết nàng đang nói gì không buồn nôn à? ánh mắt của hắn buồn nôn l à m sao thời buổi này đến nói thật cũng không được nữa à? ánh mắt hắn vốn rất buồn nôn mà ba thấy l ử a giận của hắn bị mình châm lên nhanh như vậy tô cẩm bình cũng càng không tin lời hắn hơn ngay khi vừa tức giận quát tháo xong hoàng phủ hoài hàn cũng hơi hối hận lại không kìm được nổi giận với nàng nữa rồi nhưng điều này sao trách hắn được rõ ràng là tại nàng không biết suy xét hoàng thượng biểu hiện vừa rồi của ngài đã chứng tỏ ngài đang nói đùa chắc chắn cả đời này hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không quên những hành động lời nói của nô tỷ khi còn ở đông l a n g năm đó mà cũng như vậy cả đời này nô tỷ cũng không dám quên những hành động lời nói của hoàng thượng xin hoàng thượng sau này đừng đùa như vậy nữa trong lòng nô tỷ đã sớm có người thương rồi tuyệt đối sẽ không mắc lừa đâu hắn nghĩ rằng mình không biết ý đồ của hắn sao đơn giản là muốn dùng mỹ nam kế với mình chờ nàng mắc mưu sẽ trả thù nàng một trận ra trò hơn nữa bản thân hoàng phủ hoài hàn này quá thâm hiểm dù rốt cuộc hắn nghĩ thế nào thì nàng cũng không thể tin tưởng người này được bởi vì hắn là người có thể bỏ qua tất cả những người khác vì ra nờ dê sơn xa tắc câu nói của nàng như một quyền đập mạnh vào lòng hắn những điều nàng nhớ rõ chỉ có thù hận giữa hai người họ hơn nữa nàng cũng nói thẳng thắn rằng nàng đã có người thương ba hắn nhắm mắt lại trầm ngâm nửa k h ắ c sau đó lại mở ra ánh mắt đầy sưng ơ l ạ n h tô cẩm bình nàng nói rất đúng trâm không có khả năng thích nàng nhưng trâm có thể giúp nàng rời khỏi bắc minh điều kiện tên cầu hoàng đế này giúp nàng sao có thể không có điều kiện gì được điều kiện là nhập cung làm phi trâm nguyện dùng nghi thức hoàng hậu để nghe đón hắn lạnh lùng nhìn nàng trong mắt đã không còn chút tình cảm nào nếu nàng không có tình cảm với hắn nói nhiều cũng chẳng để làm gì nhưng nếu có cơ hội khiến nàng quay trở về bên mình dù nàng có muốn hay không hắn cũng sẽ không bỏ qua tô cẩm bình thầm cười lạnh trong lòng nói với vẻ d ễ cận so với việc về đông lăng làm phi nô tỳ thà ở đây cọ rửa ngự dũng còn hơn mục đích của hắn tám chín phần là hướng về bách lý kinh hồng lần trước hắn cũng lợi dụng mình ép bách lý kinh hồng đến đường cùng cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác phải dùng mười thành trì để trao đổi mới xong chuyện nàng sao có thể cho hoàng phủ hoài hàn cơ hội như thế nữa chứ còn về chuyện dùng nghi thức hoàng hậu để nên đón chẳng qua cũng chỉ vì muốn che lấp thủ đoạn của mình mà thôi nhận ra sự dễ y u c ậ t trong giọng nói của nàng hắn cũng hiểu ngay nàng đang nghĩ gì nhưng nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào hiện giờ hắn muốn đón nàng về là thật lòng nhưng hắn cũng biết rõ nếu lại một lần nữa gặp phải tình huống như lúc trước bản thân hắn sẽ lại buông tha cho nàng không chút do dự để đổi lấy lợi ích lớn nhất bởi vì trong lòng hoàng phủ hoài hẳn hắn, giang sơn xã tắc mới là quan trọng nhất chấn tính lại tâm trạng của mình hắn ra vẻ lãnh đạm nói nếu đã vậy thì nàng cứ ở lại đây là cọ rửa ngự dung của nàng đi tạ ơn hoàng thượng quan tâm nàng không muốn nói nhiều với hắn thêm một câu nào nữa hoàng phủ hoài hàn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới quay người đi tô cẩm bình cắm túi đi theo sau hắn càng lúc càng thấy khinh bị con người này hơn ngay cả mỹ nam kế mà hắn cũng làm được quả nhiên không phụ cái tên chó hàn mà mình đặt cho hắn quay về đại điện không biết quân lâm viên và hoàng phủ dạ đang nói gì nhưng hai người đều cười vô cùng giả dối nụ cười khách sáo theo đúng tiêu chuẩn thấy hai người vừa bước vào một đôi mắt xếp hẹp dài và một đôi mắt hoa đào lẳng lơ đều quét về phía tô cầm bình thấy nàng bình yên vô sự trên mặt người t r ư ớ c có vẻ tiếc nuối như có như không còn người sau thì thoáng thở phào nhẹ nhõm hoài hàn huynh đi đường xa tới đây phải chơi thật thoải mái rồi mới được về đấy nhé quân lâm uyên cười nói đôi môi mỏng lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn hơi cong lên lâm uyên huynh khách sáo quá trâm vẫn nhớ mãi ván cờ kia không biết lâm viên huynh có hứng thú chơi tiếp không nghe hắn ta nói vậy nụ cười trên mặt quân lâm viên cứng lại hoàng phủ hoài hàn muốn ám chỉ rằng hắn ta biết ván cờ kia là mình cố tình thua sao nhưng chỉ cứng đờ ra trong c h ư ớ c mắt hắn lại bình thường lại nói đương nhiên là s á t lỏng vậy mời hoài hàn huynh rời bước sang ngự hoa viên bên đó phong cảnh đẹp hơn m ờ i hoàng phủ hoài hàn đứng dậy trước m ờ i quân lâm viên đi ra cửa trước hai người kia đi theo sát phía sau Tô thư thú Tô Cẩm、Bình、cũng đi ra cửa ngược chiều có chơi cờ. chưa được bước, của Cẩm xem mấy mấy lắm mới mà Bình băng Bình, ngự phòng nhưng nàng đi ngược chiều với họ. Nàng không có hương thú đứng xem mấy người này chơi cờ. Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, giọng nói lạnh băng của Hoàng Hàn văng lên. nàng vàng họ. Phủ Hoài hàn đã vang lên. Cẩm Bình, khó lắm mới gặp đi đi đi đã với Ai lại mà nàng vội ra quay sao? về vậy sao? nàng không đồng ý với điều kiện của hắn nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút dù sao hắn đã từng nghĩ cả đời này hắn cũng không còn cơ hội gặp lại nàng nữa quân lâm nguyên liếc nhìn hoàng phủ hoài hàn một cái đáy mắt càng lóe lên nụ cười trên n ỗ i đau khổ của người khác khuôn mặt diễm lệ thoáng cười lạnh tô cẩm bình đông lăng hoàng tiếc nối ngươi ngươi theo hầu đi hầu cái em gái nhà ngươi ba khởi bẩm hoàng thượng thứ nô tì phải hầu là ngự dũng mà ẩn ý là nếu ngươi thừa nhận mình là ngự dũng thì ta sẽ hầu ngươi đôi mắt xếp n h u lại bắn ra tia sáng lạnh tô cẩm bình ngươi đừng khiêu khích sự nhẫn mại của chớm hình như cô nàng này lại quên mất tính mạng mình đang nằm trong tay ai rồi hoàng phủ dạ lại khẽ cười nói không muốn hầu hạ thì ngồi chơi bên cạnh cũng được lâu rồi bản vương không gặp nàng tiểu cẩm cẩm không nhớ bản vương chút nào sao nhớ bạc của huynh vậy đi cùng luôn đi nói xong hắn phe phẩy cây quạt trên tay mình cười cười đi theo quân lâm v i ê n và hoàng phủ hoài hàn tô cẩm bình đi theo sau họ vừa đi vừa thầm mắng hoàng phủ hoài hàn tên cầu hoàng đế hắn ta nhất định không muốn mình sống yên ổn mà đến ngự hoa viên bên trong lương đình đám hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bàn cờ ngọc bàn ghế hoa quả tươi ngon đặt một bên cũng không thiếu hoa quả trái mùa khiến cô nàng nào đó lại thầm cảm thán người của hoàng gia quả nhiên rất biết hưởng thụ thật ra nếu nàng không phải là thần dữ của như vậy thì cuộc sống k i ế p trước của nàng cũng chẳng kém gì họ tiếc là hoài hàn huynh mời quân lâm huyên đưa tay ra mời hoàng phủ hoài hàn ngồi xuống lâm huyên huynh khách xáo quá hoàng phủ hoài hàn đáp lời chuẩn bị ngồi xuống mắt tô cẩm bình đứng sau lưng hoàng phủ hoài hàn trợt loại sáng cầu hoàng đế nhà ngươi dám gây sự với bà ạ nàng đưa nhanh chân ra đẩy chiếc ghế kia dịch nhẹ sang một cái rồi đứng yên ra v ẻ như không có chuyện gì xảy ra